90. Lôi đài tích phân tái, tam. Nhưng, các ngươi muốn so luyện đan đệ tử tự hành thượng lôi đài. Bất quá này trong đó một cái quy tắc lại là phải sửa lại. Lôi đài phía trên tên kia kim đan chân nhân chính đau đầu đầu, thanh lan chân nhân thanh âm giống như tiếng trời giống nhau thế hắn giải vây. Mọi người tìm thanh âm phát ra phương hướng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh lan chân nhân một thân ám hoa văn hàng tím cung trang, ngoại một bộ đỏ tươi khoan bào, tóc dài thúc thành bùi tóc triều thiên xứng lấy trên môi một chút màu son. Cho dù không thi phấn trang cũng cho người ta một loại ung dung hoa quý cao không thể phà nào rác. Thanh lan chân nhân lăng không đạp bộ chậm rãi đi đến lôi đài. Trên lôi đài kim đàn chân nhân thuận thế ở thanh lan chân nhân tới người đương thời đã thối lui đến lôi đài bên cạnh. Rơi xuống trên lôi đài thanh lan chân nhân đầu tiên là nhìn quét liếc mắt một cái chính mình tiểu đệ tử. Thấy nàng trừ bỏ trên mặt có vẻ có chút mỏi mệt linh khí cũng có chút quá độ bên ngoài cũng không bị thương cũng cứ yên tâm đem tầm mắt chuyển rời đến dưới lôi đài các phong trúc cơ đệ tử. Thanh lan chân nhân dùng không có nhiều ít khởi phù thanh âm đem đan so quy tắc nói cùng phía dưới đệ tử nghe. Đan so với trung chúng đệ tử sở luyện chế đan dược không hạ, ta đan phong nhưng cung cấp cho các ngươi đan đỉnh. Nhưng sở hữu yêu cầu dùng đến linh dược đều đan so đệ tử chính mình chuẩn bị. Cuối cùng bốn cái canh giờ, canh giờ vừa đến sở hữu còn không có đem đan dược luyện chế ra đan dược đệ tử đều coi là thất bại. Khấu trừ một chút tích phân mất đi một lần công lôi cơ hội, khấu trừ. một chút tích phân đem thêm đến đan so với trung sở luyện ra đan dược khó khăn cập phẩm chất tối cao vị kia đệ tử trên người thanh lan chân nhân nói xong đồng thời ống tay háo ngăn nháy mắt 30 mươi cái đan đỉnh liền xuất hiện ở lôi đài phía trên mỗi một cái đan đỉnh phía dưới xứng lấy năm khối đan đá lấy lửa như vậy thanh lan chân nhân dừng một chút ở quét đến dưới lôi đài những cái đó nguyên bản còn ôm một tia may mắn đệ tử trên mặt đã lộ ra lui chống lớn bộ dáng khỏe miệng nàng hơi ngéo một cái tiếp tục nói hiện tại muốn thượng lôi đài đan so đệ tử có thể lên này Thanh lan chân nhân dứt lời đồng thời ở số 7 lôi đài chung quanh có một lát an tĩnh, chỉ là tại đây một lát an tĩnh lúc sau lục tục có mấy cái đan phong đệ tử đi vào trên đài, bọn họ ở thượng lôi đài sau đều là đối thanh lan chân nhân cung kính được rồi một cái đệ tử lễ. Diệp liên liên tuy rằng có nghĩ thầm muốn ở bạch kiêm gia bắt lấy 10 chàng trên người có 20 điểm tích phân sau lại đi công lôi, nhưng nếu thật sự phải đợi nàng bắt lấy 10 chàng, kia nàng cũng liền vừa ý nghỉ ngơi hào sao, chính mình muốn tìm nàng công lôi vậy đến chờ đến một ngày sau. Diệp liên liên sở chạm lôi đài nơi sân cùng Chu Minh thủ trạm vị trí rất gần, nếu không tính thượng trong chốc lát nàng muốn xuất ra tới đan đỉnh nói hai người bất quá là trước sau khoảng cách. Này đan so sở bài vị trí cũng rất thú vị, làm thủ lôi phương bạch kiêm ra một người ở lôi đài phía bên phải, mà làm công lôi phương 20 tới hào đệ tử sườn bên trái sườn, lôi đài ở giữa tắc bị lâm thời mang lên bản ghế coi như ghế trọng tài. Đan so bắt đầu. Ban đầu số 7 lôi đài kim đan trọng tài ở nhìn đến ba vị đan sư đã ở ghế trọng tài thượng liền tòa, hắn hướng trên lôi đài mọi người nói. Lần này đan so quy tắc tính thượng là đối đệ tử hạn chế tương đối mở ra, nhưng cũng đồng thời đối với trên lôi đài một bộ phận người tới nói là chói lọi phong thủy. liền lấy bạch kim gia chu minh thủ loại này vốn là đan phong đệ tử lại có sư tôn dựa vào, những cái đó chân quý linh dược trên người định là có tồn. chỉ bằng phong phú thân gia bọn họ là có thể đem những cái đó chỉ đem luyện đan coi như là kiếm lấy linh thạch một loại thủ đoạn thả lại không có một cái sư tôn chi viện từ đầu tới đuôi chỉ bằng tự thân tu hành trúc cơ đệ tử kéo ra rất lớn một khoảng cách vốn là ở thanh lan chân nhân nói ra lần này đan so thời gian chỉ có bốn cái canh giờ những cái đó buồn ở trong lòng tưởng hảo muốn vượt cấp luyện đan đệ tử đều là trong lòng một cái lộ bộ Bốn cái canh giờ thời gian không thể nói trường nhưng đối với chúc cơ kỳ đệ tới dùng để luyện đan nói chỉ cần khai lò không có sai lầm thời gian cũng là dư giả. Thanh lan chân nhân là tính toán ở đan so bắt đầu chi sơ liền đem những cái đó ôm may mắn tâm lý công lôi đệ tử soát đi xuống. Thời gian hữu hạn công lôi này một phương có một nửa đệ tử đều vội vàng chạy tiến lên đi mượn một cái đan phong cung cấp đan đỉnh, này cũng số bình thường. Ở phương thị bình thường nhất một cái đan đỉnh cũng yêu cầu hai ba trăm khối linh thạch mới có thể mua xuống dưới bọn họ này đó đệ tử ở tông môn nội đa số bình thường đệ tử có cái kia tiền nhàn dỗi đi mua một tòa đan đỉnh còn không bằng đem này đó linh thạch dùng ở tu luyện thượng diệp liên liên tự thân không có linh hỏa này đây nàng ở chúng thượng phóng đi lấy đan đỉnh khi nàng còn lại là ở một cái còn không có mượn đi đan đỉnh hạ đem đan đá lấy lửa cầm đi chu minh thủ ở lấy ra chính mình lúc trước bái sư khi sư tôn cấp thanh một đỉnh sau cũng không có vội vã từ túi trữ vật lấy ra chờ một chút phải dùng đến linh dược tài liệu mà là ánh mắt nhìn thẳng bạch kim ra nàng muốn trước nhìn xem bạch kiêm gia sẽ chuẩn bị lấy ra cái gì linh dược luyện chế cái gì đan bạch kiêm gia ở chú ý tới chu minh thủ đầu tới ánh mắt khi trên mặt hào phóng đem chính mình chờ một chút sở phải dùng đến linh dược giống nhau giống nhau lấy ra cùng sử dụng một phương mầm ngọc trang thọ nguyên quả mặc chi ngọc linh thảo bạch diệu tử ngọc khê liên chu minh thủ càng là xem bạch kiêm gia đem một loại lại một loại linh dược bày ra tới nội tâm khởi phù càng là lợi hại Thẳng đến bạch kiêm gia đem cuối cùng một loại khô mộc sinh bày ra tới sau nàng đã không biết làm gì cảm tưởng. Bạch kiêm gia này hơn 30 loại linh thảo dược ngăn ra tới sau phía dưới đan phong đệ tử bên trong có mắt lợi đã hô to ra tiếng. Thọ nguyên đan, bạch tiên tử nhất định là muốn luyện chế thọ nguyên đan. Nếu nói phía trước phía dưới đệ tử đối bạch kiêm gia sở đặt tới mặt bản thượng linh dược nhận không ra cái một vài, nhưng thọ nguyên đan bọn họ biết ta đó là kim đan tu sĩ mới có thể dùng linh đan. thọ nguyên đan chỉ nhằm vào những cái đó thọ nguyên gần nhưng lại chậm chạp tìm không được đột phá kim đan kim đan tu sĩ tục mệnh đan dược một người kim đan tu sĩ cả đời nhưng phục hai quả thọ nguyên đan một quả thọ nguyên đan nhưng tăng thọ một trăm năm hai quả đã có thể ước chừng có hai trăm năm thời gian tới cùng một người kim đan tu sĩ tìm kiếm đột phá kim đan phương pháp đương nhiên này có thể gia tăng trăm năm thọ nguyên đan ở linh dược thượng cũng là có quá nghiêm khắc liền lấy thọ nguyên quả tới nói nó niên đại thiết yếu đến ở trăm năm hoặc trăm năm trở lên nếu nó niên đại có 99 năm, kém một năm cũng là luyện chế, không ra một quả có thể ra tăng trăm năm thọ nguyên thọ nguyên đan, mà bạch kim gia hiện tại sở lấy ra tới thọ nguyên quả niên đại chỉ có 30 năm phân, như vậy nàng cuối cùng có thể luyện chế ra tới thọ nguyên đan nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng 30 năm phân thọ nguyên, nhưng mặc dù là như vậy, cũng như cũ đem công lôi một phương hơn phân nửa người soát bị loại trừ đi, mọi người đều không có nghĩ đến chính là bạch kiêm gia vừa lên tới liền phóng đại triều. mọi người trong lòng cảm thấy khiếp sợ đồng thời lại có nghi ngờ đan sư cấp bậc cộng phân cựu phẩm nhất phẩm đan sư có thể luyện chế luyện khí kỳ đệ tử sở cần năng dược nhị phẩm đan sư tương đối chính là trúc cơ kỳ tu đệ tử này thọ nguyên đan thuộc tam phẩm đan sư mới có thể luyện chế phạm trù chẳng lẽ bạch tiên tử tuổi còn trẻ đã là tam phẩm đan sư chỉ là còn không đợi mọi người từ cái này kinh người tin tức lấy lại tinh thần bọn họ ánh mắt lại bị bạch kiêm ra tự nhẫn chữ vật bên trong sở lấy ra tới luyện đan đình hấp dẫn ở Tê có người hít hà một hơi. Phượng, Phượng Hoàng, đan đỉnh thượng thế nhưng điều khắc chín chỉ Phượng Hoàng, đó là cái gì đỉnh? vi vi vi vi sư minh, ngươi mau xem cái kia đỉnh, kia, kia không phải là tử kim huyền khoáng thạch đi. Thế nhưng lấy tới rèn luyện thành một cái đỉnh, quá, quá bạo khiển thiên vật đi. Kế đan phong đệ tử lúc sau chạy tới nơi này không có việc gì xem kịch vui mấy cái khí phong vẽ truyền thần đệ tử kia đầu càng là muốn phiên thiên cảnh tượng. Tử kim huyền khoáng A. Sớm tại vạn năm trước liền ở tu chân giới biến mất tung tích cực phẩm luyện khí tài liệu a. Bọn họ này mấy cái vẽ truyền thần đệ tử sẽ nhìn ra bạch kim gia đỉnh dùng chính là cái gì luyện khí tài liệu kia vẫn là bởi vì bọn họ bên trong trong đó hai người ở bọn họ sư tôn nơi đó rất xa phiết gặp qua liếc mắt một cái. Chẳng qua bọn họ sư tôn đương bảo bối cung phụng tử kim huyền quảng chỉ có nho nhỏ trẻ con non nửa cái nắm tay lớn nhỏ, nơi nào giống bạch kim gia như vậy một cái đỉnh tử kim huyền quảng a. Nghe từ lôi đài bốn phía truyền đến tiếng kinh hô. bạch kim gia nội tâm nho nhỏ đắc ý một phen nhưng là thực mau nàng đem về điểm này đắc ý tất cả thu lên chú ý toàn bộ tập trung tới rồi luyện chế thọ nguyên đan mặt trên bên này bạch kim gia đã xuống tay dự nhiệt tử kim chín phượng đỉnh bên kia cảm thấy áp lực gấp bội chu minh thủ cũng đã đem một hồi sở cần luyện chế đan dược linh dược đủ số mang lên bên cạnh bàn chống thượng đồng dạng lấy ra hơn 30 loại linh dược chỉ là cùng bạch kim gia muốn luyện chế nhưng gia tăng thọ nguyên thọ nguyên đan bất đồng chính là nàng chuẩn bị muốn luyện chính là bổ thiên đan bổ thiên đan hiệu dụng chính là đền bù tu sĩ trời sinh linh căn không đủ chu minh Thủ ánh mắt ở một bên trên bàn bày biện mỗ một loại linh dược trong lòng âm thầm thở dài một hơi rốt cuộc vẫn là thiếu một ít đảo qua trong lòng tiếp hận chu minh Thủ lòng bàn tay vừa lật một đóa màu xanh lá hình cùng nụ hoa đái phóng hoa sen ngọn lửa đột nhiên nhảy ra màu xanh lá ngọn lửa an tĩnh ở chu minh Thủ lòng bàn tay phía trên thiếu đốt ở nàng chung quanh bốn cái đan so đệ tử có thể gần đây cảm nhận được tự màu xanh lá ngọn lửa bên trong phát ra muốn đem người nướng tiêu cực nóng Địa hỏa bảng đệ tam danh thanh liên xí hỏa. Diệp liên liên kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng. Cùng lúc đó nàng cũng ở trong lòng lén lúc tưởng, nay phượng hoàng đỉnh ra tới, địa hỏa tiền tam ra tới, trong chốc lát chính mình đem cửu long đỉnh lấy ra tới bạch kiêm ra có thể hay không bị chính mình tức chết. chu Minh thủ làm lơ mọi người ở chính mình lấy ra thanh liên xí hỏa sau kinh hô giờ phút này nàng đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi luyện chế bổ thiên đan phía trên. Chỉ là còn không có đãi nàng đem thanh liên xí hỏa đưa đến thanh mục đỉnh hạ dự nhiệt đỉnh lâu khi, chính mình phía sau lưng đã bị người dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc lại chọc. Chu Minh thù mày nhăn lại, sắc mặt không quá đẹp nghiêng đi thân, nhìn đến xếp hạng chính mình phía sau chính là liền vị kia tính cách khiêu thoát kiếm đạo phong tiểu sư muội không quá đẹp sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp không ít, trong giọng nói mang theo xa cách hỏi, vị này sư mội ngươi có chuyện gì? Diệp liên liên hướng đối phương cười hắc hắc, Sau đó lại thăm thân vươn ra ngón tay chỉ Chu Minh thủ trên bản trong đó một mặt linh dược nói: "Sư tỷ ngươi kia bạc diệp trầm quân niên đại nhỏ chút đâu, là không có cao tuổi bạc diệp châm quân sao? Ta nơi này có trăm năm phần, sư tỷ ngươi muốn hay không?" Chu Minh thủ nghe xong Diệp Liên Liên nói đầu tiên là ngẩn ra giữa lưng trung lại là đại hỷ nhưng theo sau lại biến thành bất đắc dĩ, trong lòng biết vị này sư mội hào ý, nhưng nàng vẫn là cự tuyệt nói: "Đa tạ sư mội hào ý, chỉ là chúng ta hiện tại là ở đan so." Sư tỷ Bổ thiên đan sở cần dược liệu khó tìm ngươi này đó linh dược chỉ sợ cũng là bị thời gian rất lâu mới vơ vét nhiều như vậy đi chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn đến chính mình luyện bổ thiên đan chỉ cần hủy ở bạc diệp châm quân thượng mà sao còn nữa đan so quy tắc thuyết minh chính là đan so giả tự hành chuẩn bị dược liệu lại chưa nói không thể ở đan so với thượng cùng người đổi dược liệu nhạ ta dùng trăm năm phân bạc diệp châm quân đổi sư tỷ ngươi một gốc cây 90 niên đại cáo lông đỏ hoa ngươi đi hỏi hỏi thanh lan chân nhân như vậy có thể hay không hành Diệp liên liên đánh gãy Chu minh thù nói nói. Diệp liên liên thanh âm ở Đại An tĩnh lại trên lôi đài có vẻ phá lệ vang, chỉ là nàng sao chịu được tựa không biết xấu hổ nói cũng là làm sở người có đủ vô ngữ. Nhưng là trên lôi đài kiếm tu nữ đệ tử nói lại không có sai, thanh lan chân nhân nói đan so quy tắc thật đúng là không có nói không thể ở đan so tiến hành khi cùng người khác trao đổi linh dược một cái. Thanh lan chân nhân ánh mắt nhàn nhạt đảo qua diệp liên liên. Đối với cái này ở đan so với trung đột nhiên ngoi đầu chen vào nói kiếm tu nha đầu trong lòng không mừng vạn phần, nhưng làm đan phong thủ tọa nàng cũng làm không ra đem nàng ném xuống lôi đại sự. Thanh lan chân nhân mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói, tạm được, nhưng là ngươi sở đổi linh dược thiết yếu ở đan so với thượng dùng hết. Thanh lan chân nhân lời này có thể nói chính là ở diệp liên liên gia chẳng lẽ, cáo lông đỏ hoa loại này linh dược có thể nói niên đại càng lớn nó nội này tồn dược dùng liền càng bạo động. Thà có thể sử dụng cáo lông đỏ hoa tới luyện đan đan dược cũng không nhiều thấy, còn lại khó luyện chế ra tới. Diệp Liên Liên trên người cũng không có toàn bộ luyện chế bổ thiên đan phải dùng linh dược, cho nên nàng muốn cũng học Chu Minh thủ bộ dáng luyện một lò bổ thiên đan đó là hoàn toàn không thể. Lướt qua bổ thiên đan, trước mắt nhưng cung nàng lựa chọn chỉ có 3 loại đan dược, nhưng này ba loại đan dược phẩm giai đều ở tứ phẩm. Thanh Lan chân nhân là hạ quyết tâm muốn cho Diệp Liên Liên thua trận đan so. Bạch Kiêm gia bên kia đan đỉnh dự nhiệt đã xong. Kế tiếp nàng liền phải chuẩn bị luyện đan. Chu Minh thủ mắt lộ ra xin lỗi, có thanh lan chân nhân nói bãi tại nơi đó nàng đã tắt cùng Diệp Liên Liên lẫn nhau linh dược ý tưởng, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Diệp Liên Liên đường kính đem trăm năm bạc Diệp châm quân ném cho chính mình sau nàng tùy tay liền đem nàng 90 niên đại cáo lông đỏ hoa cầm đi, tầm mắt tương giao khoảnh khắc nàng tựa hồ còn thấy được tiểu sư mội đối chính mình cười. Chu Minh thủ nghiêng người nhìn Diệp Liên Liên trong chốc lát. chỉ là lúc này Diệp Liên Liên không công phu lại cùng Chu Minh Thủ từng có nhiều giao lưu với anh một tiếng mang theo trầm trọng cổ xưa hơi thở đại đỉnh bị Diệp Liên Liên tự bên hông túi chứa vật đem ra nhìn đại đỉnh tương ngoài khắc họa đồ án Chu Minh Thủ một cái không nhịn xuống lông mày trọn trọn sau đó tầm mắt hướng bạch kim ra tử kim chín phượng đỉnh nhìn nhìn cựu long đối chín phượng, thanh lan chân nhân sợ nếu là tức chết rồi ngao ngao ngao ngao sư Minh mau xem mau xem đó là cái gì đó là cái gì hỗn đản Như thế nào cái gì hảo khoáng thạch đều bị cầm đi rèn luyện thành đan đỉnh. đậu má, không được, chờ một chút đan so một kết thúc, ta nhất định phải từ kia đan đỉnh thượng đảo tiếp theo khối, chín bí bắc xa, chín bí bắc xa, anh, anh anh anh, tức giận Nga. Một bên tay áo đều mau bị xoa nát sư huynh đối mặt như vậy một cái sư đệ nội tâm cũng là rất có áp lực. Nhưng xem hắn kia hai chỉ bị hắn trường sắp nhảy ra khung đôi mắt cùng chính mình một khắc bên cái kia làm thế muốn xông lên lôi đài đoạt nhân ra đan đỉnh sư đệ. Làm bị kẹp ở bên trong sư huynh nội tâm là có bao nhiêu vô trụ Sư tôn ngươi thu rốt cuộc là cái gì đồ đệ Một cái so một cái giống cường đạo Làm bọn họ sư huynh tỏ vẻ thiệt tình xem không được này Hai hóa a tân địa chỉ web, Thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa Thỉnh nhớ kỹ, vóng, địa chỉ web, Di động bản địa chỉ web, Vóng miễn phí nhanh nhất báo sai trường Cầu thư tìm thư, đàn hảo 91, lôi đài tích phân tái 4. Lướt qua Thanh Lan chân nhân ở nhìn thấy Diệp Liên Liên lấy ra Cửu Long đỉnh sau một chương nhìn như lãnh đạm mặt hạ là như thế nào trong lòng không mau, ngồi ở ghế trọng tài nhất phía bên phải Quân Ngọc chân nhân ở Diệp Liên Liên lấy ra Cửu Long đỉnh sau nguyên bản liền ôn ôn hòa hòa trên mặt lộ ra ba phần tươi cười không nói, trong miệng càng là đối nàng rất là tán dương, nói: "Tiểu nha đầu người rất có ý tứ, này muốn chuẩn bị phóng đại chiêu sao?" ngồi ở nhất bên trái trọng Thanh chân nhân nghi hoặc nói: "Quân Ngọc ngươi nhận thức cái kia lấy ra Cửu Long đỉnh kiếm đạo phong tiểu nha đầu?" Không thể nói nhận thức. Quân Ngọc hơi lắc đầu ôn cười nói: "Bất quá này tiểu nha đầu đem nhà ta tiểu doanh nhi quải đi kiếm đạo phong đương kiếm tu đi, vì thế tương như chính là thiếu chút nữa tìm này tiểu nha đầu liệu mạng đâu." Nói tới đây, Quân Ngọc tượng là lại nghĩ tới khi đó biết được tiểu doanh nhi muốn chạy tới kiếm đạo phong đương kiếm tu nhà nàng phu quân là cái gì cái gặp quỷ bộ dáng, Quân Ngọc không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng. Nghe nói kiếm đạo phong thượng rất nhiều trúc cơ đệ tử đối cái này tiểu sư muội rất là yêu thích đâu. Thanh lan chân nhân lại là không cho là đúng cười lạnh một tiếng, nàng này tâm cơ thâm trầm, chỉ biết đầu cơ trục lợi, nhưng đan so lại không dung nàng làm cái gì giả, đan đỉnh lại hảo không có điểm thực lực, nàng chỉ biết trở thành một cái chê cười. Quân ngọc chân nhân ánh mắt rừng ở diệp liên liên bên cạnh bàn trống thượng, cũng không buồn bực thanh lan chân nhân kia cơ hồ có thể nói là làm thấp đi người nói, nàng cười nói, thanh lan chân nhân nói có lý, là long là trùng, trận này đan so là có thể thấy rốt cuộc. thanh lan chân nhân ánh mắt cũng dừng ở diệp liên liên bên kia chỉ là nàng xem không phải diệp liên liên bản nhân mà là nàng lấy ra tới kia phương cựu long đỉnh cựu long đỉnh cùng nàng tiểu đồ đệ tử kim chín phượng đỉnh trừ bỏ đan đỉnh bản thân rèn dùng tài chất cùng đan đỉnh tường ngoài thượng sở khắc họa đồ án không giống nhau bên ngoài mặt khác cũng không có cái gì bất đồng chỗ tại đây có thể đoán ra cái này kiếm đạo phong nữ đệ tử trong tay cựu long đỉnh cùng nàng đồ nhi tử kim chín phượng đỉnh giống nhau xuất từ mấy năm trước hồng phong cốc bí cảnh bên trong đột nhiên toát ra tới tiểu ngọc tiên cung Từ Kim Chín Phượng đỉnh nàng là có chính mắt gặp qua kiêm gia dùng nó luyện chế quá trúc cơ đan, trúc cơ đan hỏa hậu cân đối, phẩm chất cũng có thể đề cao một cái cấp bậc. Kia đan trên mạch khắc họa chín chỉ phượng hoàng nhưng không đơn giản chỉ là đẹp đồ án mà lấy, nó làm dùng ở chỗ có thể giúp đan sư không chế đến từ ngoại giới ngọn lửa. Sử đến nó độ ấm vẫn luôn bảo trì ở luyện chế đan dược sở cần cái kia độ ấm. Có cái này nhật chi, Thanh Lan chân nhân có thể nhìn trộm đến tên kia kiếm tu nữ đệ tử lấy ra tới Cửu Long đỉnh tác dụng. đột nhiên thanh lan chân nhân ngồi thân thể một cái căng thẳng không chỉ là nàng ở nàng hai sườn quân ngọc chân nhân trọng thanh chân nhân cũng là vẻ mặt gặp quỷ dạng trọng thanh chân nhân tạp hơn nửa ngày lưới mới không lại tin sâu kín mở miệng nói cái kia kiếm đạo phong nữ đệ tử nàng là chuẩn bị luyện luyện ly tổn hại đan đi quân ngọc chân nhân nơi đó còn có cái kia nhàn công phu lý trọng thanh chân nhân nàng giờ phút này chính vội vàng truyền âm đâu ly tổn hại đan cùng bổ tổn hại đan hai người đừng nhìn chỉ kém một chữ so sánh với người sau chỉ cần một người nhị phẩm đan sư là có thể luyện chế ra tới chữa thương đan dược người trước lại là có lưu mệnh đan biệt sưng bị thương người chỉ cần còn lưu có một hơi ở an vào ly tổn hại đan tánh mạng định là vô ưu nếu ly tổn hại đan phẩm chất ở trung phẩm trở lên nguyên anh chân quân cũng là có thể miễn cưỡng cứu đến một mạng ly tổn hại đan ở đông đảo đan dược bên trong tuy phân loại ở tam phẩm đan sư có thể luyện chế ra tới phạm trù nhưng chân chính lại nói tiếp tam phẩm đan sư có thể đem nó luyện ra tới người rất ít Thông thường yêu cầu tứ phẩm đan sư xuất tay mới có thể luyện nguyên nhân vô nó đơn luận ở Linh dược thượng chuẩn bị liền phải chuẩn bị gần 50 loại nhiều ít thả luyện đan trên đường đặc biệt tiêu hao đan sư tự thân linh khí các tu sĩ đều biết luyện đan quá trình bên trong xuất hiện đan sư linh khí vô dụng khi hoặc là dựa ăn đan dược tới bổ sung linh khí hoặc là liền từ bỏ lần này luyện đan mà từ bỏ kết quả là một đỉnh Linh dược toàn bộ báo hỏng muốn lại luyện vậy đến một lần nữa chuẩn bị ly tổn hại đan sở yêu cầu Linh dược Như vậy trước mắt cùng đông đảo công lôi đệ tử quệ với nhau hướng bạch kiêm ra khởi sướng khiêu chiến danh điều chưa biết kiếm tu phong tiểu nha đầu nàng có thể luyện ra ly tổn hại đan sao. Không, lại hoặc là nói, nàng thật sự không phải chạy đi lên chơi sao. Mặc kệ ghế trọng tài thượng ba vị chân nhân lại như thế nào ở trong lòng quanh quẩn liên tiếp không có khả năng ba chữ, Diệp Liên Liên bên này đã đem chính mình luyện đan sở yêu cầu linh dược đều chuẩn bị tốt. Diệp Liên Liên nguyên bản cũng không có tính toán luyện ly tổn hại đan chỉ vì đối nàng tới nói luyện chế ly tổn hại đan thành đan tỷ lệ không có so nàng họa lôi điện phù cao đi nơi nào nhưng là có thể sử dụng đến cáo lông đỏ hoa đan dược nàng trước mục có thể nghĩ đến trừ bỏ ly tổn hại đan chú nhan đan cùng với nguyên dương đan nguyên dương đan diệp liên liên hoàn toàn không có đánh nó chủ ý nó thuộc ngũ phẩm đan sư luyện đan phạm trù nàng cái này luyện chế tam phẩm đan đều ốc còn không mang nổi mình ốc người vẫn là đừng mơ mộng háo huyền đến nôi chú nhan đan không nói trên người nàng không chuẩn bị sở muốn luyện chế nó linh dược Mặc dù là có nàng cũng sẽ không luyện, chỉ cần ở linh dược thượng chuẩn bị chính là ly tổn hại đan sở cần linh dược gấp đôi. Hơn nữa chỉ có 6 cái canh giờ thời gian, cùng buồn luyện chế không thành. Mặc dù là nàng chuẩn bị muốn luyện chế ly tổn hại đan ở thời gian thượng cũng có chút miễn cưỡng, trước mắt chỉ có thể hy vọng luyện đan quá trình bên trong sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn đi. Đan đỉnh dự nhiệt, ở đan đỉnh dự nhiệt quá trình bên trong diệp liên liên cũng không có nhàn rỗi. Nàng đem chính mình túi chữ vật nội sở hữu thượng phẩm hoặc là cực phẩm bổ linh phẩm một cái bình ngọc một cái bình ngọc bãi ở chính mình luyện đan quá trình bên trong tùy tay nhưng lấy một cái góc bàn bên. Không bao lâu, mọi người chỉ thấy Diệp Liên liên bên này trên bàn một cái rác bị mấy chục cái bình ngọc chiếm đầy. Chu Minh thủ thao tác thanh liên lửa khói có điều không tố đem một phần lại một phần linh dược ném vào thanh mục đỉnh nội luyện hóa thành chất lỏng. Sau đó lại đối nước thuốc tiến hành rèn luyện tạp chất. Trước mắt nàng còn có thể phân ra một sợi suy nghĩ ở bên ngoài. Này đây nàng cũng vừa lúc thấy được Diệp Liên liên bên cạnh trên bàn bãi 50 nhiều loại linh dược, cũng ở trong lòng cũng đoán được nàng chuẩn bị muốn luyện chính là cái gì đan. Nhưng là nàng lúc sau hành động liền lệnh nàng có điểm dở khóc dở cười thậm chí còn kém điểm quấy dời phía chính mình luyện đan tiết tấu. Nàng muốn làm gì? Một bàn rắc bình ngọc, nàng cho rằng luyện chế một lò ly tổn hại đan có thể thành đan nhiều ít. Muốn như vậy nhiều bình ngọc làm gì dùng? bất quá cũng may ở diệp liên liên đem sở hữu bình ngọc cái mở ra sau ở người được từ bình ngọc phiêu ra đan dược thanh hương sau chu minh thủ nghe ra kêu bình ngọc bên trong tất cả đều là nhanh như chớp bổ linh đan gia hỏa này là tính toán ở luyện đan trên đường linh khí vô dụng khi ngoại bổ a bạch kiêm ra nguyên bản đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở luyện chế thọ nguyên đan thượng nhưng ai ngờ trừ bỏ chính mình tử kim chín phượng đỉnh ngoại lại đột nhiên toát ra cái cựu long đỉnh nàng tái hảo định lực cũng đang ánh mắt nhìn đến cựu long đỉnh sau tan thành mây khói đã là lần thứ hai Cái kia kiếm đạo phong nữ đệ tử dường như trời sinh cùng chính mình không đối bàn, luôn là cùng chính mình đối nghịch. Đột nhiên cảm nhận được đến từ tử kim chín phượng đỉnh nội nước thuốc truyền ra một trận không ổn định hơi hơi trầm đục khởi bạch kim ra chạy nhanh đem lực chú ý thu hồi một lòng một dạ đặt ở nàng lần này sở muốn luyện chế thọ nguyên đan thượng. Cựu Long Đỉnh dự nhiệt tất, Diệp Liên liên ánh mắt ở trên bàn bảy đông đảo Linh Dược nhìn lướt qua theo sau thu hồi ánh mắt. diệp liên liên mắt lộ ra nghiêm túc đầu ngón tay giống như nở hoa không ngừng vận dụng linh khí lôi kéo ra chín điều đan đá lấy lửa chung ngọn lửa cũng đem này chín điều ngọn lửa hướng đan đỉnh trên có khắc họa cửu long đột nhiên phóng đi đang lúc mọi người cho rằng diệp liên liên sàng bậy khi đan đỉnh thượng cửu long dường như sống lại đây không hẹn mà cùng mở ra long miệng đem kia chín điều ngọn lửa hình thành hỏa xa nuốt đi xuống theo sau mọi người chỉ thấy điêu khắc ở đan đỉnh trên vách cửu long động lên khắc họa long đường cong bị lưu động ngọn lửa sở thay thế lúc sáng lúc tôi gian chúng nó quay chung quanh đan đỉnh tường ngoài du tẩu lên nhưng theo sau mọi người phát hiện một vấn đề nguyên bản hẳn là chín con rồng đan đỉnh không biết ở khi nào thiếu ba điều diệp liên liên bay nhanh tự trên bàn cầm lấy tam dạng linh dược cùng ném nhập cửu long đỉnh trung nếu giờ phút này nàng đem đỉnh cái mở ra cấp mọi người xem nói mọi người liền sẽ phát hiện nguyên lai kia thiếu ba điều hỏa long thế nhưng ở đỉnh nội ở đỉnh nội chúng nó từng người vì thành trình phẩm tự hình bản thành ba cái viên ở ba cái viên trung tâm chỗ các bãi diệp liên liên phía trước quăng vào tới ba loại linh dược nhưng giờ phút này ở hỏa thế hạ này ba loại linh dược đã hóa thành nước thuốc hỏa long đem nước thuốc gắt gao bao vây ở viên trung không cho nó có một chút lưu ra viên ngoại cùng lệnh ngoại hai loại nước thuốc quậy với nhau đây cũng là ở nàng 6 năm trước được đến cựu long đỉnh lúc sau lần đầu lấy nó luyện đan sở phát hiện nó một loại năng lực Cùng lúc đó nàng còn phát hiện Cửu Long đỉnh tại tiến hành luyện đan khi biến thành ra kia chín điều hỏa long trừ bỏ có thể ở ngươi luyện đan khi hiệp trợ ngươi không chế hỏa ôn lớn nhỏ ngoại còn có chính là nó có thể ở trình độ nhất định thượng tướng những cái đó nàng sở tới không đội tự nước thuốc bên trong tách ra tới tạp chất ăn luôn. Những cái đó bị Cửu Long đỉnh ăn luôn tạp chất kỳ thật là bị nó ngăn cách bởi Cửu Long đỉnh cái đấy, ở nơi đó có một tầng mắt thường nhìn không thấy bích trướng đem những cái đó nàng tương lai cấp chia lịa rèn luyện rất tạp chất ngăn cách bởi bích trướng phía dưới. dừng ở cửu Long Đỉnh cái đáy, Mà những cái đó tạp chất ở nàng có mấy lần quên xử lý rất lúc sau lại trở về nhìn lên, nó đã ở nàng không biết nào thứ luyện đan khi tự hình đem chúng nó luyện thành đan dược. Đương nhiên, kia cũng không phải cái gì hào đan, mà là độc đan, gặp được dục yếu hại chính mình tu sĩ không có việc gì đến là có thể cấp uy một quả. Diệp Liên liên đôi tay đầu ngón tay không ngừng đánh ra chỉ quyết, không chế được linh lực một lần lại một lần đối cửu Long Đỉnh nội ba loại nước thuốc tiến hành rèn luyện. thẳng đến cảm nhận được trong thân thể linh khí háo đi một phần ba diệp liên liên mới đưa ba loại nước thuốc dùng thần thức bao vây tự cửu long đỉnh bên trong thịnh ra từ đây nàng đối ba loại nước thuốc rèn luyện cũng bất quá tiến hành rồi bảy tám nếu nàng ở không sử dụng cửu long đỉnh dưới tình huống luyện chế ly tổn hại đã nói chỉ một loại dược rèn luyện nàng đều yêu cầu rèn luyện 12 thứ trước mắt có cửu long đỉnh cái này trợ lực ở nàng đại nhưng ở đối này 50 nhiều loại linh dược từng nhóm tiến hành rèn luyện khi giảm bớt rèn luyện thời gian đây cũng là nàng ở không có nắm chắc dưới tình huống như cũ dám can đảm lựa chọn luyện chế ly tổn hại đan tự tin diệp liên liên rèn luyện ra ba loại nước thuốc sau cũng không có bởi vì chính mình trong cơ thể còn có 2 phần ba linh khí do đó tiếp tục hạ ba loại linh kinh rèn luyện nàng mà là tùy tay cầm lấy nàng phía trước ở góc bàn bày biện một cái bình ngọc miệng liền bình khẩu đảo ra hai quả bổ linh đan một quả trực tiếp nuốt vào trong bụng một quả nàng tắt đem nó hàm ở dưới lưới làm xong này hết thảy diệp liên liên mới tiếp tục luyện đan tân địa chỉ huếp. Thỉnh cầu một lần nữa tăng thêm cất chứa. Thỉnh nhớ kỹ, vóng, địa chỉ web di động bản địa chỉ huếp, vóng miễn phí nhanh nhất báo sai trường, cầu thư tìm thư, đàn hảo. 92. Lôi đài tích phân tái, Nam. Tần điền nguyên bản là đang nghe vũ các khó được đổi thư dệ chơi cờ, ai ngờ một đạo truyền âm phủ đánh gãy sư đổ hai người chơi cờ, thư dệ theo sau ở truyền âm đánh vào một đạo linh khí, tức khác ngụy nhiên thanh âm ở trong phòng vang lên. Trân quân. Nhạc Kình Phong Thượng Đại Giáo Trường Thượng số 7 lôi đài tiến hành một hồi công thủ hai bên luyện đan thi đấu thủ lôi giả bạch kim ra công lôi giả đến từ các phong hơn 20 danh đệ tử ta kiếm đạo phong Diệp Liên Liên cũng ở trong đó nàng đem luyện chế ly tổn hại đan ngụy nhiên thanh âm biến mất ở không khí bên trong nhưng trước mắt toàn bộ thính vũ các lại yên tinh thành một mảnh Tân điên khỏe miệng không ngừng run rẩy kia Nha đầu khi nào đan thuật như vậy cao minh ly tổn hại đan ngụy nhiên chân nhân xác định là đang nói Diệp Liên Liên bản nhân sao. vấn đề không ở nơi này thư duệ tay vỗ chán đầu ngụy nhiên có thể sử dụng một chương truyền âm phù chuyên môn truyền tới vậy cho thấy diệp liên liên muốn luyện ly tổn hại đan tin tức đã truyền đến tân điền thuận miệng phun tao nói một cái kiếm tu muốn luyện tứ phẩm đan sư mới có thể luyện ra tới ly tổn hại đan sao không tính thượng ta những đệ tử khác sợ là sẽ đem này trở thành là năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười đi thư duệ đột nhiên đứng dậy hướng thính vũ các ngoại đi đến tân điền còn không có phản ứng lại đây theo bản năng hỏi sư tôn Ngươi đi đâu? Thư hắc thanh âm nhàn nhạt tự ngoài phòng phiêu tiến vào, đương nhiên là đi xem ta kiếm đạo phong đệ tử đem ly tổn hại đan luyện ra tới đâu. Tần Điền đầy đầu vô ngữ, hắn rất muốn hỏi một câu, sư tôn ngươi chạy tới xem diễn thành phần chiếm chiếm đa số đi. Tần Điền đi nhanh đuổi theo thư duệ thân ảnh, hai người không trong chốc lát rời đi biển mây phong. Đương hai người đi vào số 7 trên lôi đài khi đan so đã qua đi một canh giờ, trước mắt trên lôi đài công lôi một phương đã có vài tên đệ tử đã luyện đến một nửa. Thư Duệ chân quân huệ đệ tử mà đến đại đại hấp dẫn ở phía dưới những cái đó đã xem đan so nhìn có chút không kiên nhẫn đệ tử. Tân niên tầm mắt ở số 7 dưới lôi đài nhìn lướt qua, hảo gia hỏa, số 7 lôi hảo phía dưới tới xem đan so nhân số xa xa đem mặt khác mấy cái dưới lôi đài nhân số cấp quăng đi xuống, hơn nữa càng làm cho hắn vô ngự chính là, tới xem đan so kiếm đạo phong đệ tử ra này nhiều. Đại khái là bởi vì kiếm đạo phong đệ tử ở thời gian rất lâu đều bị mặt khác phong đệ tử nói thành là trừ bỏ một thân kiếm thuật còn có thể lấy ra tay ngoại mặt khác lại không có sở trường. Hiện nay bọn họ kiếm đạo phong có cái tiểu sư muội ở đan so trên lôi đài thi đấu, làm sư huynh một đám kiếm tu việc nhân đức không nhường ai chạy tới vì tiểu sư muội cố lên. Càng huống gì bọn họ cái này tiểu sư mội ở đan đạo một đường thượng thật sự cũng không so đan phong đệ tử kém, chẳng qua bọn họ này đó. Sư huynh lén lút đem nàng cấp giấu đi. cung tân điền đối diệp liên liên không xem trọng dưới lôi đài mặt khắc kiếm đạo phong trúc cơ đệ tử chính là tương đương xem trọng nàng thư duệ chân quân ngươi như thế nào lại đây quân ngọc từ ghế trọng tài thượng đứng lên khỏe môi treo lên một mặt lệnh người nhìn thoải mái nhợt nhạt ôn cười hỏi thư duệ nhàn nhạt đối nàng hơi hơi gật đầu một cái ngay sau đó ánh mắt không chút nào che giấu rừng ở đang ở luyện đan diệp liên liên trên người nói đến xem ta kiếm đạo phong thượng cái kia tiểu nha đầu thanh lan chân nhân thanh âm đột nhiên cắm vào hai người tri âm Trong giọng nói mang theo khắc nghiệt nói, các ngươi kiếm đạo phong nữ đệ tử hưởng có một cái hào đan đỉnh, đến nỗi luyện đan, ta xem bất quá là tới chơi chơi. Bạch bạch lãng phí cái kia hào đan đỉnh, không bằng ta ra năm vạn linh thạch đem này mua, cũng coi như là không cho Minh Châu phủ đuổi chân đi. Thanh Lan Chân Nhân nói tiếp. Thư duệ mắt lạnh đảo qua Thanh Lan Chân Nhân, nhà nhạt nói, bổn quân tuy đối luyện khí tài liệu cái biết cái không. Nhưng ta đến là không nghĩ tới dùng tu chân giới đã tuyệt tích cực phẩm luyện khí tài liệu chín bí bạc sa rèn luyện ra đan đỉnh chỉ trị giá 5 vạn cực phẩm linh thạch, chân nhân hảo tính kế. Thanh Lan chân nhân bị thư duệ nói nghẹn một hơi thiếu chút nữa xóa qua đi, cái gì 5 vạn cực phẩm linh thạch, nàng nguyên ý là 5 vạn hạ phẩm linh thạch được không? Trong lòng tính kế bị thư duệ không khách làm cho những người khác mặt nói toạc ra, Thanh Lan chân nhân chỉ cảm thấy chính mình hai bên mặt đều đau lợi hại, nhưng đối mặt thư duệ nàng không dám bày ra lục phẩm đan sư cái giá. nguyên nhân rất đơn giản thư duệ linh căn thuộc đặc thù lôi linh căn đối hắn hữu dụng đan phương không nói thiếu nhưng ở linh dược phương diện cũng khó tìm này đây thư duệ một thân tu vi là chính hắn thật đánh thật tu luyện đi lên mặc dù là lúc trước hắn ở độ nguyên anh kiếp trước cũng chưa từng tới tìm quá chính mình thế hắn luyện chế cái gì độ kiếp đan ở thư duệ trước mặt nàng cái này lục phẩm đàn sư hoàn toàn không có uy hiếp chi lực khu chân nhân đã có đệ tử đan luyện thành trọng thanh chân nhân ho nhẹ một tiếng tiến lên thế thanh lan chân nhân giải vây có người đem bậc thang đưa lên tới thanh lan chân nhân thuận thế mượn sườn núi đi xuống ngự khi cứng đờ đối đã luyện hảo đàn công lôi đệ tử nói đan thành đệ tử có thể đem chính mình luyện đan mang lên quân ngọc đối thư duệ gật gật đầu ý bảo biểu hắn tự tiện sau liền cũng một lần nữa ngồi trở lại ghế trọng tài trước mắt còn bất quá hai cái canh giờ mặc dù công lôi một phương hơn hai mươi danh đệ tử bên trong có người đã đem đan luyện thành nhưng có thể nghĩ tại như vậy đoạn thời gian luyện ra tới đan Ở phẩm giai thượng nhất định sẽ không quá cao, này đây thanh lan chân nhân ba người ở những cái đó đệ tử đem luyện thành đan đệ đi lên khi, liền mí mắt cũng chưa nhiều động một chút liền kết luận ra nó phẩm chết. Tân niên từ chính mình nhẫn chữ vật bên trong dọn ra một phen ngồi sư ghế làm thư dệ ngồi xuống, mà chính hắn tắc đứng ở hắn phía sau. Diệp liên liên lúc này khắc lực chú ý toàn bộ tập trung ở cửu long đỉnh thượng này đây nàng cũng không có phát hiện tại đây tòa lôi đài dưới không biết khi nào nhiều rất nhiều kiếm đạo phong đệ tử. càng thêm không biết thư duệ sẽ mang theo tần điền cũng chạy tới xem trận này đan so thậm chí vì nàng còn cùng thanh lan chân nhân nháo không thoải mái cuối cùng ba loại nước thuốc rèn luyện hoàn thành diệp liên liên đem này từ cựu long đỉnh nội sách ra tới cùng mặt khác đan so đệ tử trên bàn càng ngày càng không so sánh với nàng này bàn vương liền có vẻ một chút đều không có giảm bớt diệp liên liên thở phào một hơi giật giật có chút cứng đờ tay chân theo sau nàng lại cầm lấy một lọ bổ linh đan hào phong hướng trong miệng ngã xuống một quả hai quả tam cái diệp liên liên liên ăn năm cái bổ linh đan cảm thụ được một cổ ôn hòa linh khí không ngừng tại thân thể kinh mạch du tẩu diệp liên liên chỉ cảm thấy thân thể lại một lần bị tràn ngập lượng điện đột nhiên diệp liên liên thấy hoa mắt thình lình xảy ra thần thức hải một trận đau đớn làm diệp liên liên một cái không nhịn xuống đảo hút một ngụm khí lạnh diệp liên liên trong lòng một cái lục bụng, không tốt nàng đây là thần thức vận dụng quá độ dự triệu bất quá nghĩ đến cũng là tại như vậy cao cường độ lại không có nghỉ ngơi rèn luyện năm nhiều loại linh dược. hiện tại chỉ là chút cơ kỳ thả thần thức ở so với người khác còn phải cường đại dưới tình huống kiên trì đến bây giờ đã là cái kỳ tích. Cũng may linh dược rèn luyện đã hoàn toàn, kế tiếp đem 50 nhiều loại linh dược rèn luyện thành nước thuốc dung hợp cùng ngưng đan đều không cần nàng nhiều hao tâm tổn sức thức. Diệp liên liên hoán một lát, thẳng đến trong đầu đau đớn hỏa hoán không ít nàng mới tiếp tục. nàng cẩn thận đem một phần lại một phần rèn luyện tốt nước thuốc một lần nữa đảo hồi cửu long đỉnh nội, cái này quá trình Diệp liên liên đảo phi thường chậm. liền sợ ở cái này quá trình bên trong cựu long đỉnh nội nước thuốc sẽ phát sinh cái gì bất lương phản ứng cuối cùng một mặt cáo lông đỏ hoa rèn luyện ra tới nước thuốc đảo tiến cựu long đỉnh diệp liên liên đợi hai tức đỉnh nội cũng không có phát sinh cái gì biến đổi lớn vạn hạnh diệp liên liên ở thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng đại đại cảm thán nói chỉ là nàng tựa hồ lơi lỏng quá sớm điểm liền ở nàng đem đỉnh cái khép lại khi một trận tiếp theo một trận xôi trào bạn tạp nặng nghề bọt nước nổ tung thanh em đột nhiên vang lên Diệp liên liên một cái cơ linh, kiềm chế hạ từ thức hải truyền đến kim đâm đau đớn một lần nữa đem thần thức tham nhập Cửu long đỉnh trung thăm hỏi bên trong tình huống. Chỉ thấy đỉnh nội bị nàng tụ ở bên nhau nước thuốc lần này hình như một cái đang ở vận sức chờ phát động núi lửa, một cái tiếp theo một cái tản ra nóng rực không khí phao phao toát ra tới, sau đó pha rớt, tiếp theo lại toát ra tới lại phá rớt, xương khói vờn quanh dưới tựa hồ chỉ cần tới một cái đỉnh điểm chúng nó liền phải dâng lên mà ra. diệp liên liên nhanh chóng đánh lên đan quyết muốn làm này đó bất đồng nước thuốc dung hợp được nhưng là giờ phút này ôn hòa thủ pháp đã không thể đem này đó bạo lực phần tử trấn an xuống dưới trước mắt nếu nàng không thể nghĩ ra biện pháp đem này một đỉnh nước thuốc hoàn toàn dung hợp được nói như vậy nhất hư kết quả không thể nghi ngờ là tạc đỉnh diệp liên liên âm thầm cắn răng một cái dừng lại chỉ quyết nếu dụ dỗ không thành ta đây liền lấy bạo chế bạo nhìn xem rốt cuộc là ta thuần phục ngươi vẫn là ngươi như cũ ở trong tay ta tạc đỉnh mở ra đỉnh cái diệp liên liên chân giấm phi kiếm nhảy dựng lên dừng lại ở cửu long đỉnh khẩu chính phía trên sắc bén ánh mắt nhìn thẳng đỉnh nội còn ở quay cuồng nước thuốc diệp liên liên đôi tay nắm chặt thành quyền, quanh thân linh khi bám vào ở nắm tay phía trên sau đó làm cho mọi người hoặc khó hiểu hoặc châm trọc hoặc xem diễn lại hoặc thất vọng dưới ánh mắt một quyền đánh hạ quyền phong mang theo có chút chói hai tiếng xé gió rơi vào sôi trào nước thuốc bên trong sử chi vốn là sôi trào nước thuốc càng thêm sôi trào lên làm lơ sôi trào nước thuốc Diệp Liên Liên một quyền lại một quyền tiếp tục nện xuống đi, trong cơ thể linh lực vô dụng vậy ăn mấy cái bổ linh đan, liền ở dưới lôi đài tới quan khán đan so đệ tử bên trong xuất hiện không ít người phát ra đảo reo hò thanh âm là lúc kia nguyên bản còn ở sôi trào nước thuốc rốt cuộc chậm dại an tĩnh lại, cho đến cuối cùng nước thuốc ở Cửu Long đỉnh nội bình tĩnh không gợn sóng, Diệp Liên Liên mới thu hồi xong quyền một lần nữa trở xuống mặt đất. Chân giống đến mặt đất khoảnh khắc Diệp Liên Liên hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, bất quá cũng may chống được. khai hợp nhất bước hoàn thành sau kế tiếp ngưng đan liền dễ làm nhiều chỉ là nàng hiện tại thân thể phi thường mỏi mệt không thể lại đứng luyện đan cho nên diệp liên liên rất là dứt khoát không màng cái gì chật vật không chật vật ngồi xếp bằng ngồi xuống trên mặt đất để lại cho nàng thời gian cũng không nhiều này đây diệp liên liên đầu ngón tay tức thì phóng đến ngưng đan quyết ở biên khái bổ linh đan biên đem trong cơ thể mới vừa có linh khí rót vào đến cửu long đỉnh nội lúc này ban đầu những cái đó ở đỉnh ngoại thế diệp liên liên khống hỏa chín điều ngọn lửa long đã toàn bộ tiến vào đỉnh nội Chúng nó không ngừng ở đỉnh nội bay múa, nơi đi qua liền sẽ xuất hiện một quả nho nhỏ đan hoàn. Theo chúng nó bay múa đem chúng quanh nước thuốc hấp dẫn lại đây. Kia cái nho nhỏ đan hoàn càng lúc ngưng thật ngưng nổi lên tới. Liên ở cuối cùng nửa nén hương thời gian diệp liên liên rốt cuộc thu hồi ngưng đan đôi tay, hình chữ ít ngưỡng ngã vào trên lôi đài há mồm thở dốc, mang theo chút trẻ con phì trên mặt giờ phút này không có một chút huyết sắc. Chu Minh Thủ cũng ở ngay lúc này luyện thành đan. nàng đang muốn mở ra thanh mục đỉnh cái đem bên trong bổ thiên đan lấy ra tới thỉnh lình nghe phía sau một thân trọng vật ngã xuống đất thanh âm nàng quay đầu nhìn lại liền thấy cái kia cùng chính mình đổi linh dược kiếm tu sư mọi chính diện ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất mồm to thở hổn hển bộ dáng chu minh thù chẳng lẽ đến mang theo vài phần quan tâm hỏi vị này sư mọi ngươi có khỏe không diệp liên liên nâng vô lực tay hướng chu minh thù bãi bãi hữu khí vô lực nói ta không có việc gì chính là linh lực có chút dùng hết nghỉ ngơi một lát liền hảo Sư tỷ ngươi đan luyện thành liền trước lấy đi lên cấp ba vị trọng tài xem đi, ta chờ một lát lại đi. 93, Lôi Đài tích phân tái, 6. Chu Minh thủ thấy Diệp Liên Liên còn có cái kia sức lực cùng chính mình nói chuyện liền cũng làm nàng nằm trên mặt đất, mà nàng tắc mở ra chính mình thanh mục đỉnh cái từ đỉnh nội lấy ra hai quả lộ ra huyễn nhuận quang hoa màu trắng đan dược. Ở từ thanh mục đỉnh nội lấy ra hai quả bổ thiên đan này, đối luyện chế chúng nó Chu Minh thủ tới nói cũng là đại đại kinh hỷ. Kỳ thật trước đó nàng luyện đan cũng chỉ là khó khăn lắm ở nhị phẩm đan sư bình cảnh, những cái đó chỉ có tam phẩm đan sư mới có thể luyện chế đan dược nàng cũng có thể ở ngẫu nhiên may mắn dưới tình huống luyện chế ra một lò, thả thành đan suất một thành đô không đến. Lần này trận này cùng bạch kiêm ra đan so nàng sợ luyện bổ thiên đan có thể nói trước đó nàng trừ bỏ biết do nó đan phương bên ngoài trước nay đều không có lấy nó luyện qua tay, trước mắt có thể ở luyện đan bên trong đem bổ thiên đan từ đầu tới đuôi luyện xuống dưới mà không có xuất hiện ngoài ý muốn đã là vận hạnh. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là nàng vốn tưởng rằng gia đan chỉ có một quả thả phẩm chất chỉ tại hạ phẩm nhưng đương nàng một khai đỉnh hai quả lộ ra mở mịt quang mang bổ. Thiên đan chính an tĩnh nằm ở đỉnh nội. Chu Minh thủ trên mặt ý cười là như thế nào cũng tảng không được, hai quả bổ thiên đan đan vòng thượng đều ra đan văn, ẩn ẩn nàng còn có thể nhìn đến ở đan văn phía trên có vượng quang lập lòe. Này hai quả bổ thiên đan một quả có hai đạo đan văn, một quả tắt xuất hiện bốn đến nửa đan văn, có này hai quả bổ thiên đan làm chứng. Nàng đã là một người chân chính tam phẩm đàn sư Chu Minh thủ đem hai quả bổ thiên đan phân biệt dùng bình ngọc cẩn thận trang khởi Đang lúc nàng chuẩn bị hướng lôi đài trung gian ba vị trọng tài đi qua đi đệ thượng chính mình bổ thiên đan khi Mới bước ra một bước chân lập tức một đốn, cười khai mặt càng là cương cương trụ Bạch kiêm gia khiêm tốn đem chính mình luyện chế hoàn thành thọ nguyên đan trình đến thanh lan chân nhân trong tay Nói, thỉnh chân nhân nghiệm xem Thanh lan chân nhân thực vừa lòng chính mình cái này tiểu đệ tử giờ phút này đối chính mình xưng hô ở nàng xem ra bạch kiêm gia cách làm là vì tỏ vẻ nàng đối trận này đan so coi trọng thả mặc dù giờ phút này làm ở ghế trọng tài thượng ba vị kim đan chân nhân có một vị là nàng sư tôn nàng cũng ý gì liền có cái này tự tin ở không dựa sư tôn che chở hạ nàng cũng có thể bằng vào chính mình luyện ra tới thọ nguyên đan bảo vệ cho chính mình thủ lôi giả thân phận lấy quá bạch kiêm gia trong tay một cái bình ngọc đảo ra tới vừa thấy tam cái trâu tròn ngọc sáng giống nhau thượng phẩm đông trâu màu son đan dược lăn đến thanh lan chân nhân trong tay nghe không khí bên trong sở phát ra dược hương thọ nguyên quả kia độc đáo quả hương ở đông đảo dược hương bên trong phá lệ đột hiện ra tới gặp được đan dược phương diện sự thanh lan chân nhân chẳng lẽ biến nghiêm túc lên nàng ánh mắt dừng ở trong tay tam cái thọ nguyên đan thượng chật nghiêm túc trên mặt hiện lên không chút nào che giấu giật mình bất giác ra tiếng nói một quả trung phẩm thọ nguyên đan nhị cái hạ phẩm thọ nguyên đan kiêm ra ngươi chừng nào thì thành tam phẩm đan sư nhị phẩm đan sư lúc sau tam phẩm đan sư sở luyện ra linh đan sẽ xuất hiện đan văn Đan văn cùng sở hữu chín đạo, một quả đan thượng xuất hiện một đến 3 đạo đan văn thuộc hạ phẩm đan, xuất hiện bốn bề giáp giới lục đạo đan văn thuộc trung phẩm, xuất hiện 7 đến 8 đạo đan văn vì thượng phẩm. Nếu đan thượng xuất hiện 9 đạo đan văn kia này đan định là cực phẩm đan. Cực phẩm đan hiệu dụng ở chỗ ăn vào nó tu sĩ trong cơ thể sẽ không lưu lại tạp chất, là có thể hoàn mỹ đem dược hiệu toàn bộ phát huy ra tới một loại hoàn mỹ linh đan. Trước mắt nàng trong tay cầm tam cái thọ nguyên đan, trừ bỏ có một quả hạ phẩm đan thượng chỉ xuất hiện một đạo đan văn tới. Một khắc cái hạ phẩm thọ nguyên đan thượng chính là xuất hiện lưỡng đạo nửa đan văn, đến nỗi kia cái trung phẩm thọ nguyên đan thượng liền tương đối đáng tiếc, chỉ thấy màu trắng linh đan mặt trên rõ ràng có khắc bốn đạo đan văn, thẳng đến đạo thứ năm đan văn phía trên, nó tuy cũng là hoàn toàn đan văn, nhưng là cùng trước bốn đạo so sánh với tới nó liền rõ ràng có vẻ mơ. Hồ không rõ, này đây thanh lan chân nhân mới sẽ vì này đáng tiếc. Không chỉ là thanh lan chân nhân chính là một bên trọng thanh chân nhân cùng quân ngọc chân nhân cũng là đại đại lắp bắp kinh Hải. Bạch Kiêm Ra cốt linh chói lọi bại ở bọn họ trước mắt, một cái còn không đến 15 tuổi tiểu nha đầu thế, nhưng thật có thể luyện ra Tam phẩm đan sư luyện chế ra tới thọ nguyên đan, cái này làm cho những cái đó hơn 50 tuổi trở thành Tam phẩm đan sư thiên tài như thế nào sống. ở Thanh Lan chân nhân còn ở Đắc ý chính mình thu cái hảo đồ đệ cùng với trọng Thanh chân nhân trong ánh mắt tàng không được hâm mộ là lúc Quân Ngọc chân nhân bất động thanh sắc ánh mắt phiết Bạch Kiêm Ra mắt vừa lúc nhìn đến nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất lệnh Quân Ngọc chân nhân nói không nên lời tham lam phức tạp cảm xúc. Quân Ngọc chân Nhân xoay chuyển ánh mắt ở Bạch Kiêm Gia nhìn qua thời điểm chỉ có thể nhìn đến nàng ánh mắt chính rừng ở chính mình phía sau nơi nào đó. Bạch Kiêm Gia trong lòng nghi hoặc, thân thể đi theo quân Ngọc chân Nhân tầm mắt xoay người sang chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Chu Minh Thủ chính biểu tình ngưng trọng cầm hai cái bình ngọc đi lên tới. Bạch Kiêm Gia ánh mắt hữu hảo đối Chu Minh Thù nhợt nhạt cười, đồng thời một chân trụ chính mình bên trái nhường ra một bước, đem chính mình ban đầu sở trạm vị trí nhường cho nàng. Chu Minh Thù đi vào ghế trọng tài. Nàng đang muốn đem trang chính mình sở luyện bổ thiên đan hai cái bình ngọc đưa tới thanh lan chân nhân trước mặt, chỉ là ở nhìn đến nàng ánh mắt như cũ còn đang xem nàng trong tay bạch kiêm ra sở luyện chế ra tới tam cái thọ nguyên đan, hơi rũ ánh mắt tối sầm lại, đệ tiến lên tay thuận thế vừa chuyển đưa tới quân ngọc trước mặt. Nàng nói, chân nhân, đây là ta luyện bổ thiên đan, thỉnh chân nhân kiểm nghiệm. Thanh lan chân nhân ở chu minh thủ tới khi cũng đã biết nàng tới. Chẳng qua nàng còn tưởng đang xem vừa thấy chính mình đệ tử luyện thọ nguyên đan có này, đó không đủ chỗ này, đây liền không có dương mắt xem nàng. Nơi nào nghĩ đến Chu Minh Thủ sẽ không đợi nàng xem xong liền đem nàng luyện bổ thiên đan đưa tới Quân Ngọc diện trước. Quân Ngọc chân nhân thông dong tiếp nhận Chu Minh Thủ hai cái bình ngọc, làm lơ bên cạnh người Thanh Lan chân nhân áp suất thấp đem hai cái bình ngọc bổ thiên đan đều đổ ra tới. Một quả trung phẩm bổ thiên đan, một quả hạ phẩm bổ thiên đan, không tồi. Quân Ngọc chân nhân trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng ôn hòa ở Chu Minh Thủ trên đầu khẽ bước vỗ, hạ tinh chân quân chắc chắn vì người cảm thấy kiêu ngạo. Chu Minh Thủ vừa nghe quân Ngọc nhắc tới chính mình Sư Tôn đầu tiên là sửng sốt, sau thế nhưng trong mắt lòe ra lệ quang, tự Sư Tôn ngã xuống lúc sau nàng đã có hơn 50 năm không có lại nghe người ta nhắc tới quá chính mình Sư Tôn. Nếu Sư Tôn còn ở, nơi nào luôn đến thanh lan chân nhân một cái nho nhỏ kim đan rửa vào lục phẩm đan Sư Tư cách ngồi trên đan phong thủ tọa vị trí. lại nơi nào luôn đến nàng ở đan phong tác vai tác phúc nhiều năm như vậy cùng chu minh thủ lệ quang lập lòe mãn tâm mãn nhãn tưởng niệm bất đồng thanh lan chân nhân vừa nghe hãn tinh trần quân này bốn chữ quả thực như là bị dẫm tới rồi cái đôi miêu nếu không phải còn có một tia lý trí nói cho nàng không thể làm cho đông đảo trúc cơ đệ tử mặt cùng quân ngọc chân nhân trở mặt nàng đã sớm muốn với quân ngọc chân nhân đối thượng. nàng cái này đan phong thủ tọa ngồi thật không minh bạch cái này để tài ở đan phong là cái cấm kỵ năm năm trước trước đan phong thủ tọa hàn tinh chân quân số tuổi thọ đến cùng lại không có đột phá tổn lạc sau côn nguyên tông đan phong lại vô bất phẩm đan sư tọa chấn, thẳng đến 40 năm trước nàng thanh lan chân nhân từ ngũ phẩm đan sư đột phá đến lục phẩm sư đan từ vệ hoa trưởng môn ban bố từ nàng tạm thay đan phong thủ tọa nàng mới tự đan phong một cái có thể có có thể không trưởng lão nhảy dự lên thành thủ tọa chỉ là ở nàng nếm đến quá quyền lợi sở mang đến tiện lợi lúc sau ở nàng trong lòng liền dần dần dâng lên một ý niệm đó chính là từ vệ hoa trưởng môn trong tay đem đại biểu cho đan phong thủ tọa thân phận ngọc dược lệnh bắt được tay quân ngọc chân nhân dám đảm đương thanh lan chân nhân mặt nhắc tới hãn tinh trần quân liền cho thấy nàng cũng không sợ thanh lan chân nhân nàng một đan phong đại thủ tọa chẳng lẽ còn có thể đánh thượng nàng khí phong không thành trọng thanh chân nhân trầm mặc làm cho hắn trong suốt người hắn sẽ đột nhiên tới đây đem cái lao tử trọng tài bất quá là bởi vì nhìn đến nguyên bản hẳn là đi xem lôi đài tái đệ tử chật vật chạy sau khi trở về tới lại vừa hỏi dưới mới biết là phong hiểu Minh thủ nha đầu cùng với thanh lan chân nhân cái kia không bất lo tiểu đệ tử chi gian sự. Trọng thanh chân nhân tuy rằng ngại tiểu đồ đệ mắt mù, nhưng hắn vẫn là tính toán lại đây nhìn một cái, ai ngờ nửa đường vừa lúc cùng thanh lan chân nhân, quân ngọc chân nhân gặp gỡ, sau đó đã bị kéo đảm đương lâm thời trọng tài, nào tưởng chính là tới chàng đàn so cũng không bất việc nhi. Ghế trọng tài thượng ám xong kích động hiểm hai cái trước hết đi lên nộp từng người đan dược bạch kiêm ra cùng Chu Minh thủ bên ngoài những đệ tử khác một chút cũng không có chú ý tới. này đây muốn kế tiếp nghiệm đan quá trình bên trong thanh lan chân nhân miệng giống như tôi độc giống nhau nối tiếp xuống dưới nghiệm đan đệ tử một đám một đốn đổ ập xuống làm đến sau lại có vết xe đổ công lôi đệ tử một đám mặc dù là luyện hảo đan cũng không dám lại cướp chạy tới làm ba vị kim đan chân nhân nghiệm đan diệp liên liên tại thân thể rốt cuộc ở một đoạn thời gian giảm sốc sau hảo quá một chút sau liền từ trên mặt đất đứng lên vồ vô vôi trên quần áo dính cho bụi mở ra cựu long đỉnh cái tức khắc cổ màu trắng còn còn sót lại một tia độ ấm xương khói tràn ngập mở ra còn chưa tới cấp tản ra xương khói trận Diệp Liên Liên tham hướng đỉnh nội tâm mắt ngay bại lộ ở trong không khí từng trận dược hương Diệp Liên Liên trong lòng co đế chờ xương khói tan đi nàng đem đan dược lấy ra tới sau mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện tay nàng rốt cuộc cầm mấy cái ly tổn hại đan tê một mảnh hít ngược khí lạnh thanh âm tự số bảy lôi đài bốn phương tám hướng truyền ra tam tam cái ly ly tổn hại đan kia cái kia kiếm đạo phong nữ đệ tử thật sự đem ly tổn hại đan luyện ra tới hôm nay này ba người có phải hay không đều cùng tam giằng co lăn lăn lăn đừng xoa mở lời đề mau nhìn xem ly tổn hại đan phẩm dai là nhiều ít tiểu sư muội làm tốt lắm nào đó là ly tổn hại đan phẩm chất chỉ là hạ phẩm kia cung cấp áp đan phong kia hai nữ đệ tử ha ha ha như vậy có ca, đan phong đệ tử luyện đan bản lĩnh còn so bất quá ta kiếm đạo phong tiểu sư muội ha <cười> ha ha thật là cười chết ta tiểu sư muội sư huynh ái ngươi a thật là bổng đồng, đồng đát quay đầu lại thỉnh ngươi ăn chân a trong lúc nhất thời nguyên bản vẫn là các loại ồn ào thanh âm vang lên số bảy dưới lôi đài phương bị kiếm đạo phong thượng đệ tử thanh âm sở bà phủ kia một tiếng cao hơn một tiếng đối diệp liên liên ca ngợi quả thực là muốn đem nàng thổi trời cao tiết ấu diệp liên liên cũng là bị một đến từ kiếm đạo phong sư huynh kia giống như như là phát tiết giống nhau chu lên cấp kinh hay đến cùng lúc đó trong lòng cũng ở trong tối tự phỏng đoán đan phong đệ tử rốt cuộc cho bọn hắn kiếm đạo phong đệ tử mang đi nhiều trọng trong lòng nội thương a làm cho bọn họ không quan tâm làm trò thanh lan chân nhân mặt ở dưới lôi đài rít gạo thành như vậy thu hồi rừng ở dưới lôi đài ánh mắt diệp liên liên túi đầu nhìn về phía chính mình trong tay mới ra lò ly tổn hại đan ngay sau đó nàng một bĩu môi có chút bất mãn lẩm bẩm nhị cái hạ phẩm đan một quả có bốn đạo lại một phần ba đan văn trung phẩm đan so dự đoán thiếu chút nữa quả nhiên vẫn là ở nước thuốc dung hợp kia một bước ra sai lầm thư duệ một chữ không lầm đem diệp liên liên lời nói nghe tiếng lộ thai Chỉ là hắn có chút không nghĩ tới chính là tiểu cô nương còn ghét bỏ luyện không tốt, hắn nên nói nàng được một tức lại muốn tiến một thước đâu vẫn là lòng tham không đủ. Có lẽ Trung Thư Duệ rừng ở Diệp Liên liên tâm mắt quá mức thực chất làm Diệp Liên liên vừa nhấc đầu liền theo ánh mắt kia ngoái đầu nhìn lại. Sau đó, Diệp Liên liên nhanh chóng thu hồi cựu Long Đỉnh, ly tổn hại đan cũng không cần bình trang trực tiếp tay không lấy thượng đi đến ghế trọng tài giao cho quân ngọc thật. đến không phải nàng không nghĩ đem ly tổn hại đan cấp thanh lan chân nhân chủ yếu là nàng xem nàng ánh mắt hướng là muốn đem nàng cấp một ngụm nuốt vào bụng cảm giác cho nên nàng mới có thể lựa chọn tính hướng cho người ta nàng một loại ôn ôn hòa hòa quân ngọc chân nhân quân ngọc chân nhân cầm ly tổn hại đan trên mặt tươi cười càng kham quân ngọc chân nhân tùy ý nhìn nhìn hạ phẩm ly tổn hại đan ở xác định này bốn cái ly tổn hại đan lại có thực dụng mà không phải ngụy đan sau nàng liền đem ánh mắt tập trung tới rồi dư lại kia cái trung phẩm ly tổn hại đan Nàng mỉm cười đem nó đưa tới thanh lan chân nhân cùng trọng thanh chân nhân trước mặt, nói, hai vị chân nhân, lần này đan so với ta tưởng thắng bại đã phân, hẳn là không có lại so đi xuống tất yếu đi. Trọng thanh chân nhân ánh mắt ở công lôi phương kia mấy cái đã luyện hảo đan rồi lại chậm chạp không dám tiến lên đây đệ tử, ánh mắt ở thanh lan chân nhân trên người trộm nhìn lướt qua thấy nàng trừ bỏ đẹ nặng hỏa khí không phát cũng không nói lời nào bên ngoài cũng không mặt khác tỏ vẻ, vì thế trọng thanh chân nhân gật đầu tuyên bố nói, Lần này đan so người thắng là vị này Kiếm Phong nói nữ đệ tử. Nhìn theo Thanh Lan chân nhân phất tay áo mà đi Bạch Kiêm ra trên mặt mất mát đồng thời cắn chặt hàm răng, nhìn cái kia cùng thư duệ chân quân đệ tử vừa nói vừa cười nữ kiếm tu, chợt Bạch Kiêm gia đột nhiên kêu một tiếng, "Diệp sư muội." Đan so kết thúc trên lôi đài trừ bỏ thân phận chuyển biến thành thủ lôi phương Diệp Liên Liên đang ở bị tần điền ngó trái ngó phải ngoại thư duệ cũng ở Thanh Lan chân nhân rời đi sau rời đi. Trước mắt lôi đài phía trên chỉ còn lại có còn chưa hạ lôi đài bạch kim ra cùng với còn muốn cùng Diệp Liên Liên nói nói mấy câu Chu Minh Thủ. Bạch Kim Gia thình lình xảy ra một tiếng đánh gãy tần điền đối Diệp Liên Liên lời nói. Diệp Liên Liên xoay người đối thượng Bạch Kim Gia tầm mắt kinh ngạc nói, nhà. Bạch sư tỷ ngươi rốt cuộc nhớ tới ta tới rồi. Phía trước ta ở dưới lôi đài hướng ngươi trước mắt ngươi cũng chưa ly ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta đâu. Bạch Kim Gia chỉ cảm thấy hết hầu một tạm. đến bên miệng nói như là bị một bàn tay bóp chặt lệnh nàng phun không ra. Bạch kiêm gia giờ phút này thật là bẹp một bụng hỏa khí muốn tìm người phát ra tới, nào tưởng nàng còn không có mở miệng đối, đối phương trái lại tự trách mình không nhận ra tới. Nhìn Diệp liên liên vẻ mặt vô tội bộ dáng, mặc danh bạch kiêm gia cảm thấy quen thuộc, nhưng là nàng ở trong đầu hồi tưởng một lần lại không biết rốt cuộc là nơi nào quen thuộc. Nếu Diệp liên liên biết bạch kiêm gia trong lòng suy nghĩ nàng chắc chắn cười to ra tiếng, Sau đó nói cho nàng nàng ngày thường không phải thích nhất dùng như vậy một bộ biểu tình kỳ người sao. Chẳng qua hai người bọn nàng lớn nhất khác nhau ở cùng một cái là thật tự giác chính mình vô tội, một cái là đem vô tội trở thành một kiện vũ khí. Bạch sư tỷ ngươi không dưới lôi đài là tính toán hiện tại công lôi sao. Diệp liên liên mở miệng do hỏi. Lấy lại tinh thần bạch kiêm ra mới phát hiện tần điền đã không ở trên lôi đài, trước mắt chỉnh ngồi số 7 trên lôi đài cũng chỉ dư lại nàng cùng Diệp liên liên hai người. bạch kim ra trong đầu bay nhanh tính kế vừa lật lại nhìn về phía diệp liên liên không có huyết sắc mặt xem nàng bộ dáng hẳn là ở phía trước đan so bị thương thần thức hơn nữa ở nàng luyện chế tuy là ly tổn hại đan nhưng chân thật thực tế lại ở tứ phẩm đan sư phạm vây nội này đây nàng hiện tại thực tế so với chính mình còn muốn ở vào một cái yêu cầu nghỉ ngơi trạng thái hạ trước mắt nếu chính mình lựa chọn thượng lôi đài công lôi đoạt lại nàng thủ lôi thân phận đến không mất một cái hảo thời cơ nhưng duy nhất không tốt là trải qua thủ lôi thân phận bị diệp liên liên đoạt qua đi Chẳng sợ chính mình một lần nữa đoạt lại thủ lôi thân phận, phía trước chính mình thắng hạ 9 luân tái cũng đem quay về với Linh, ở thắng hạ Diệp Liên Liên lúc sau nàng đến lại một lần nữa thắng hồi 9 trận thi đấu mới có thể hạ lôi đài nghỉ ngơi. Nhưng là nàng có thể nghĩ đến ở Diệp Liên Liên thần thức bị thương khi dậu đổ bìm leo, những người khác lại sao có thể không thể tưởng được điểm này. Bạch kiêm gia vừa đến bên miệng phải đối Diệp Liên Liên nói ra vừa lật chính mình cấp muốn công lôi mà tìm đường hoàng nói vừa chuyển. biến thành phía trước đan so khi Diệp Sư mọi người thần thức bị thương ta làm sao có thể dậu đổ bìm leo, ta chỉ là muốn hỏi một chút người phía trước đan so dùng đỉnh có không cũng là xuất từ năm đó Hồng Phong Cốc bí cảnh nội. Diệp Liên Liên bởi vì Bạch Kiêm gia không dưới lôi đài mà mới vừa dâng lên phấn khởi nháy mắt bởi vì nàng ở mà tan thành mây khói, trong lòng âm thầm đáng tiếc, nàng đều đã tính toán hảo, chỉ cần Bạch Kiêm gia nói muốn công lôi nàng liền đối nàng ném bữa chú, nàng cũng không tin một chắt chát, chát bùa chú lệnh xuống đi nữ chủ còn có thể trời cao đi. Nhưng mà, đáng tiếc chính là nữ chủ nàng không công lôi, nàng lựa chọn đối chính mình tiến hành ngôn ngữ công kích, cho nàng hạ bộ đầu. Diệp liên liên trong giọng nói nói không nên lời thất vọng, nàng hưu khí vô lực cho bạch kiêm ra một cái càng thêm chuẩn xác đáp án, nói, là nha, ta cửu Long Đỉnh chính là ở tiểu Ngọc Tiên Cung nội được đến. 94. Lôi đài tích phân tái, 7. Bạch kiêm ra ở được đến chính mình nghĩ đến đáp án sau quyết đoán sảng khoái hạ lôi đài. Những cái đó nguyên bản ở nhìn đến đan so kết thúc những người khác đều hạ lôi đài chỉ có bạch kiêm ra không có đi xuống người đều cho rằng nàng là chuẩn bị công lôi đâu. Ai ngờ nàng chỉ là hỏi diệp liên liên một vấn đề sau liền hạ lôi đài, nhưng là nàng phía trước lời nói phản đến là nhắc nhở một ít người có tâm, diệp liên liên đan so thần thức bị thương, hiện tại chỉ cần tùy tiện cái nào người đi lên. Trở thành công lôi giả là có thể từ tay nàng đem thủ lôi giả thân thể đoạt lại đây. Này đây ở bạch kiềm ra sau khi đi số 7 lôi đài bên này phản đến càng thêm dẫn người chú ý lên. Trước mắt sẽ lựa chọn lúc này thượng số 7 lôi đài làm công lôi đệ tử phần lớn đều là tự biết thực lực của chính mình không thể ở kế tiếp tích phân tái bên trong đi xa hơn. Trước mắt vừa lúc có một cái thành sẽ thủ lôi giả cơ hội bay ở trước mặt, ôm không thể ở tông môn đại bị thượng tỏa sáng rực rỡ cũng muốn ở tông môn đại bị lúc sau cùng có trà dư tiểu hậu có khoác lác tư bản. Chỉ cần đem trên lôi đài thần thức bị thương kiếm đạo phong nữ kiếm tu đánh hạ lôi đài hơn nữa đoạt được thủ lôi giả. Thân phận, chẳng sợ chỉ là một hồi thi đấu, kia cũng là kiếm lời. Chỉ là bọn hắn lý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực lại cùng bọn họ tưởng đi ngược lại. Diệp liên liên ở trên lôi đài chờ có người thượng lôi đài. Dưới lôi đài mọi người có tâm muốn thượng lôi đài nhưng trong lòng đều không muốn làm cái kia mở đầu tiểu nhân. Này đây ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi trong lúc nhất thời phản đến không có người thượng lôi đài. Liên ở Diệp Liên Liên cho rằng sẽ vẫn luôn rằng co đi xuống một cái dáng người cường tráng đầy người cơ bắp cầm trong tay cự rũ trung niên nam tử đẩy ra che ở trên người người nhảy đến trên lôi đài, khí thô khí thô nói, ta kêu Tống Đại Ngưu, tới làm cái thứ nhất công lôi người. Diệp Liên Liên hướng Tống Đại Ngưu gật gật đầu, giờ phút này hai chỉ bị tay háo che đậy tay háo phía dưới đã cầm một tá hỗn hợp đùa chú. Nàng đối Tống Đại Ngưu nói, thỉnh. Tống Đại Ngưu múa may cự chủ y vừa lên tới liền hướng Diệp Liên Liên đột nhiên tạm qua đi Diệp Liên Liên cũng không lấy kiếm ngăn cản ngược lại, thân thể linh hoạt uốn éo cả người về phía sau thối lui, theo sau hai chân chĩa xuống đất nhảy dựng lên. Lúc này hai chỉ ống tay áo bị gió thổi hỗn độn phiêu động lộ ra phía dưới hai tay. Nguyên bản đã chuẩn bị cho rằng vì thủ lôi phương nữ kiếm tu như thế nào bị tên kia tay cầm cự chú ý đại hán đánh hạ lôi đài mọi người giờ phút này ở thấy nữ kiếm tu trong tay kia một tá bùa chú đều là hai chân mềm nũng. Má ơi, tên kia nữ kiếm tu là muốn chuẩn bị dùng đùa chú tạp người sao? Này một tá trăm trương đùa chú đừng nói là một cái trên lôi đài đại hán chính là lại đến 10 cái công lôi người cũng không chừng có ai có thể tại như vậy nhiều đùa chú hảo đem nàng đánh thượng lôi đài được không. À, là nàng là nàng chính là nàng, chính là cái kia nữ kiếm tu, nàng họa lôi điện phù, ở đại hôn chiến khi một tảng lớn người đều bị nàng dùng lôi điện phù đánh bại. Đột nhiên dưới lôi đài có người kêu to ra tiếng, ở cái này người người chung quanh đều nghe được hắn nói. Nhưng là bọn họ đã không cái kia sức lực lại đi kinh hô. đại khái là đã chết lặng chỉ là thân là một người kiếm tu ngươi không đi hảo hảo luyện ngươi kiếm chạy tới học cái gì luyện đan họa cái gì bừa chú là muốn làm gì tống đại ngưu bị đỉnh đầu rơi xuống bùa chú hoảng sợ hắn nguyên bản bởi vì diệp liên liên đột nhiên lăng không dựng lên cũng đi theo đuổi theo trước mắt tình hình là nàng tại hạ hắn tại hạ hắn muốn tránh thoát trên đỉnh đầu bùa chú là không có khả năng tống đại ngưu đồng tử chừng lớn bay nhanh ở chính mình quanh thân dâng lên một đạo linh quang cháo cũng đem cự chủ y che ở trước người Và anh, Vâng, vâng, tứ giai hỏa cầu phù ở tống đại ngưu chung quanh nổ tung, lập tức ngọn lửa đem số 7 lôi đài trên không nhiễm hồng. Đông nhiên mọi người trước mắt tối sầm, một cái cường tráng thân thể tự trên lôi đài bị người đánh bay đi ra ngoài, lại xem trên lôi đài nữ kiếm tu, kia đem trung niên nam nhân đánh bay nắm tay còn không có thu hồi đâu. Nàng, nàng nên, nên sẽ không vẫn là thân thể, thể tu đi. Có người nhược nhược đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới. Dưới lôi đài mọi người. Nhìn xem nữ kiếm tu kia còn mang theo trẻ con phì mặt, đại khái hẳn là không phải là tên thể tu đi. Dưới lôi đài mọi người lén lút mà tưởng. Có tống đại như vết xe đổ, lôi đài phía trước còn ôm may mắn người cũng đều thu hồi trong lòng về điểm này may mắn. Tưởng tượng đến trên lôi đài nữ kiếm tu trong tay còn có một tá bùa chú đang chờ đợi công lôi người, tức khắc liền không có nguyện ý trở lên lôi đài đường cái kia công lôi người. Diệp Liên liên đợi trong chốc lát cũng không thấy lại có người lên đài công lôi vì thế nàng dứt khoát ở trên lôi đài ngồi xếp bằng điều tức lên. Nàng thần thức ở phía trước luyện chế ly tổn hại đan khi thật sự bị nàng dùng quá độ, thế cho nên đến bây giờ đều qua nửa canh giờ nàng thần thức hải cũng không thấy có bao nhiêu dễ chịu. Mặt trời lặn tây trầm nhưng nhạc kình phong đại giáo trường thượng lại như cũ như hỏa như trà tiến hành lôi đài tái, chỉ là tại đây 10 tòa trên lôi đài trong đó có một tòa lôi đài lại so với mặt khác 9 tòa lôi đài có vẻ quẩn Tuy rằng dưới lôi đài phương vẫn liền có không ít xem chúng, nhưng không có người vừa lên lôi đài. Diệp liên liên nhàn có chút nhàm chán đánh áp, tự buổi chiều đan so kết thúc nàng trở thành số 7 lôi đài thủ lôi giả sau cho tới bây giờ thượng nàng này tòa lôi đài người bất quá 7 cái. Trước mắt thái dương đã tây trầm không thấy, chiếu cái này chờ pháp nàng cảm thấy đến giờ Dậu ngày đầu tiên lôi đài tái kết thúc nàng nơi này đều gom không đủ 10 cái công lôi giả. Tới số 7 lôi đài đương trọng tài kim đan chân nhân cũng là một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hán đại khái là 10 cái trọng tài bên trong nhất thanh nhàn cái kia. Diệp liên liên gãi gãi tóc, có chút phát sầu đối kim đan chân nhân đưa ra nghi vấn, nói, chân nhân, ngươi xem này cũng chưa người đi lên công lôi vậy phải làm sao bây giờ. Đang ở nhắm mắt dưỡng thần kim đan chân nhân nhịn xuống trận trắng mắt xúc động, trong lòng chửi thầm nói, mỗi lần đi lên một cái công lôi giả ngươi liền lấy bùa chú tạp, chỉ cần là cá nhân đều sẽ bị ngươi chiêu thức ấy tức thổ hào lại hung tàn đấu pháp cấp đánh sợ, có vốn là ngươi đừng ném bùa chú Kim Đan Trân Nhân trầm mặc một lát, nhàn nhạt, nhạt cho nàng ra cái không tính công bằng chủ ý. Hắn nói, khoảng cách 10 cái công lôi giả còn kém 3 người, ngươi nếu là nguyện ý có thể một đôi tam, như vậy hẳn là sẽ có công lôi giả lên đài đi. Kim Đan Trân Nhân ý tứ thực trắng ra, những cái đó công lôi giả đơn độc không dám thượng lôi đài. Nếu là vài người cùng nhau thượng lôi đài nói, định là sẽ có công lôi người nguyện ý, chỉ là cũng không biết người cái này thủ lôi giả tiếp thu hay không, cái này không công bằng biện pháp. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ cũng liền đồng ý Kim Đan Chân Nhân cái này chủ ý. Kim Đan Chân Nhân thấy Diệp Liên Liên đồng ý tự mình chủ ý bất giác nhìn nhiều nàng hai mắt, tiểu nha đầu không riêng một tay đan thuật hơn người, gan dạ sáng suốt cũng là đại. Kim Đan Chân Nhân đem Diệp Liên Liên nói hướng về phía dưới lôi đài đệ tử nói một lần, ở hắn nói chuyện thời điểm Diệp Liên Liên đem phía sau công thanh ba kiếm rút ra tới chấp ở trong tay. Nàng một tay trường kiếm, một tay bựa chú, khuôn mặt nghiêm túc một bộ nghiêm chỉnh lấy đại bộ dáng. Trong nháy mắt khí thế bùng nổ cấp dưới lôi đài mọi người mang đến không nhỏ khiếp sợ. Chỉ là còn không đợi một ít người lấy lại tinh thần, trên lôi đài đã nhiều ba cái công lôi người, từ bọn họ pháp khí xem có thể phán đoán ra, bọn họ ba người một cái ngự thú phong đệ tử, một cái là trận phong đệ tử dư lại cuối cùng một cái hẳn là đan phong đệ tử. Đến từ bất đồng phong ba người tổ hợp thành một cái công lôi phương ở đối chiến thời cũng không thấy được sẽ chiếm nhiều ít tiện nghi, nguyên nhân rất đơn giản, không có an ý tổ hợp. Tổng hội làm người tìm được phản công khẽ hở. Nhưng là này ở hiện tại trên lôi đài ba người tới nói không tồn tại, bởi vì bọn họ ba người vốn là nhận thức thả ở ngày thường thường xuyên tổ đội đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Này đây bọn họ ba người có thể nói lẫn nhau gian phi thường quen thuộc. Diệp liên liên một người đối thượng ba cái lẫn nhau gian có ăn ý công lôi người. Đối nàng tới nói này ba cái tích phân cũng không phải như vậy hảo lấy. Kim Đan chân nhân một tiếng bắt đầu mới rơi xuống hạ. Công Lôi Phương bên trong Ngự Thú Phong đệ tử lập tức đứng ở mặt khác hai gã Công Lôi người đằng trước, thú nhận hắn khế ước linh thú sư hổ thú. Sư hổ thú là một loại trường lão hổ đầu sư tử thân thể yêu thú, bại lộ bên ngoài hai viên trường thả tiêm hàm răng chính là nó công kích địch nhân khi dùng đến vũ khí. Sư hổ thú ở bị Ngự Thú Phong đệ tử thú nhận tới sau liền ở nó chủ nhân ý bảo hạ hướng đối diện Diệp Liên Liên khởi sướng mau thả đột nhiên thế công. Ma Liên ở Ngự Thú Phong đệ tử cùng hắn Linh Sủng đối Diệp Liên Liên triển khai công kích khi bị hắn che ở phía sau trận Phong đệ tử nhanh chóng ở trên lôi đài du tẩu, hắn mỗi ở lôi đài nào đó điểm đỉnh một chút, trong tay hắn cầm trận kỳ liền sẽ ở cái kia điểm rơi xuống. Đan Phong đệ tử theo sát ở trận Phong đệ tử phía sau, tầm mắt vẫn luôn chú ý ở trận Phong đệ tử đôi tay, đương trận Phong đệ tử tay đột nhiên đối nào đó phương hướng một chút, Đan Phong đệ tử không chút do dự hướng cái kia phương hướng tán thượng một phen màu đỏ sậm một phấn. Dưới lôi đài mọi người thấy vậy ở hô to reo hò có đồng thời cũng sáng tỏ kia đan phong đệ tử tràn ra bột phấn định mang theo độc Đợi cho trận pháp tiên kia đệ tử đem trận pháp bố hảo, trận pháp mở ra động, phối hợp đan phong đệ tử bột phấn, lại có ngự thú phong đệ tử cùng hắn sư hổ thú làm tay đấm, thủ lôi nữ kiếm tu muốn bằng một người thắng hạ trận này phối hợp trên cơ hồ là không có khả năng sự. Sư hổ thú trên mặt đất hành động tốc độ thực mau Chẳng sợ Diệp Liên liên tự giác đã đem vạn dặm vô tung bước luyện không tồi cũng chỉ có thể cùng sư hổ thú tốc độ ngang hàng, mà nàng sở đối mặt không chỉ là một con sư hổ thú còn có kia ở bên ngoài thường thường đối nàng bắn tên trộm sư hổ thú chủ nhân. Bá, lại là một trận kiếm cùng hàm răng cọ qua cọ sát thanh, đột nhiên Diệp Liên liên thân thể một lùn, một cái bước lướt cả người ngồi xuống ngầm, tú khí tay trái thành quyền, mang theo quyền phong đột nhiên hướng sư hổ thú xương sườn đánh tới. Nhưng mà nàng này một quyền cũng không có thành công đánh vào sư hổ thú xương Sơn thượng, ngự thú phong đệ tử ở nhìn đến sư hổ thú phải bị đánh tới khi liền phát mấy chục cái thủy tiện thuật. Diệp liên liên chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng trận lạnh, theo bản năng thu hồi nắm tay ngay tại chỗ một lần một bên vọt đến một bên đi. Người gầy, trở về. Một tiếng mo mà vang tiếp đón thanh đột nhiên vang lên. Diệp liên liên thân mình một đốn. mà đúng lúc này tên kia nguyên bản còn chuẩn bị làm sư hổ thú công kích nàng ngự thú phong đệ tử lập tức đại vượt vài bước nhảy lên sư hổ thú trên lưng sư hổ thú chở hắn phong giống nhau hướng mặt khác hai gã công lôi giả bên người chạy liền ở sư hổ thú chở ngự thú phong đệ tử cùng hai người hội hợp khi trận phong đệ tử lập tức đem hắn bày ra trận pháp dâng lên nháy mắt diệp liên liên thấy hoa mắt trước mắt trừ bỏ một mảnh màu trắng thả mông lung xương khói chính là xương khói diệp liên, liên đứng ở tại chỗ bất động ánh mắt xem xét chung quanh đột nhiên một cổ nhàn nhạt mang theo thơm ngọt hương vị phiêu đến trong mũi. Thô thu phân biệt một chút khí vị trung dược liệu thành phần. Diệp liên liên tự túi chữ vật nội lấy ra minh thành đan an bảo. Vượng trầm đầu góc thanh tỉnh không ít. Trên lôi đài đột nhiên bị một mảnh màu trắng xương khói sở bao phủ không chỉ có chặn Diệp liên liên tầm mắt cũng chặn dưới lôi đài quan khán lần này một đôi ta mọi người nhóm tầm mắt. Đến là trên lôi đài kim đan chân nhân không nhanh không chậm phi thân đến không trung. Túi đầu dùng thần thức quan sát trong trận hai bên người đối lập. Diệp Liên Liên thử đi phía trước bán ra một bước, đột nhiên Diệp Liên Liên chính phía trước một đạo hàn mang chợt lóe mà qua, ở màu trắng xương khói bên trong có vẻ không chấp mắt, nhưng vẫn là bị Diệp Liên Liên tầm mắt bắt giữ tới rồi. Diệp Liên Liên không lùi không né, thanh ba kiếm chém ra mấy đạo kiếm khí đem gào thét mà đến phi kiếm chém xuống. Kế tiếp nàng liên tiếp bán ra bốn bước, nháy mắt tự nàng tứ phía đều có pháp thuật hướng nàng đánh tới. Diệp Liên Liên hướng tả hữu sau ba phương hướng các tung ra số trương đồ chú. và nàng chính mình tấp lấy chấp thanh ba kiếm hoàn toàn không có quay lại nhìn đi phía trước đi, sắc bén kiếm khí mang theo linh khí tương lai tự nàng chính phía trước các loại pháp thuật công kích nhất nhất chặn lại. Đối với một cái sẽ không trận pháp kiếm tu tới nói đối mặt trận pháp duy nhất biện pháp chính là mạnh mẽ phá trận. Nhưng so sánh với mặt khác kiếm tu tới nói Diệp Liên Liên ở đối mặt trận pháp vẫn là tương đối nhẹ nhàng, bởi vì nàng có phá trận giấu tay, tuy trước mắt nàng phá trận giấu tay mới chỉ luyện đến 2 tầng, nhưng phá trúc cơ đệ tử bố trận pháp lại là dư giả. Diệp liên liên một tay kết ấn một tay trường kiếm chặn lại đến từ bốn phương tám hướng pháp thuật, tới không đội chán, nàng liền ném bùa chú. Trong lúc nhất thời trên lôi đài các loại tạc nước tiếng vang lên, chọc dưới lôi đài mọi người một đám đều dối dài cổ muốn nhìn xem trên lôi đài rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Nhưng lại nhưng khí chính là những cái đó xương khói chặn bọn họ tầm mắt, khác bọn họ cái gì cũng nhìn không tới. Bên này Diệp liên liên bay nhanh phá trận. bên kia vẫn luôn thao tác trận kỳ không ngừng biến ảo trận pháp trận phong đệ tử cái chán mồ hôi như hạt đậu vội vàng lan xuống đột nhiên hắn ánh mắt vừa thu lại hướng bên cạnh hai người đại a một tiếng nói mau tản ra trận pháp phải bị phá trận phong đệ tử giống sau này một tiếng người nhảy dựng lên khắc hai người ở nghe được trận phong đệ tử nhắc nhở giữa lưng chung trầm xuống nhưng cũng ở trận phong đệ tử lúc sau hướng hai cái bất đồng phương hướng tản ra trận pháp bị phá khoảnh khắc lôi đài phía trên xương khói cũng ở mọi người trước mắt tan đi lộ ra lôi đài phía trên tình huống chỉ thấy phía trước rất hoàn hảo lôi đài hiện tại mặt trên gỗ ghề lồi lõi một mảnh nơi nơi đều là bùa chú cùng pháp thuật lưu lại dấu vết trước mắt trên lôi đài bốn người cắt chiếm lôi đài một góc công lôi ba người đều là sắc mặt ngưng trọng bọn họ đều không có nghĩ đến thủ lôi nữ kiếm tu ở mạnh mẽ phá trận là lúc còn có thừa lực chặn lại trận pháp bên trong pháp thuật công kích ngự thú phong đệ tử đang muốn mang theo sư hổ thú hướng diệp liên liên công tới nào tưởng dưới chân mềm lũn cả người không thể hiểu được ngã xuống không chỉ là hắn ở hắn lúc sau đàn phong đệ tử cùng với trận phong đệ tử hai người cũng đồng thời ngã xuống dưới lôi đài mọi người vẻ mặt mặt danh nhưng xoay chuyển ánh mắt liền nhìn đến thủ lôi nữ kiếm tu trên mặt treo đại thứ thứ tươi cười mọi người chỉ nghe nàng nói có đi mà không có lại quá thất lễ trận pháp ta sẽ không hạ độc ta còn là sẽ dưới lôi đài mọi người bừng tỉnh nguyên lai công lôi ba người sẽ ngã xuống là bởi vì thủ lôi nữ kiếm tu thừa bọn họ chưa chuẩn bị là trộm hạ độc này cục thủ lôi phương thắng Kim Đan chân Nhân đúng lúc mở miệng, ngay sau đó hắn lại nói, thủ lôi giả Diệp Liên liên thắng liên tiếp 10 chàng đến 10 giờ tích phân, bảo vệ cho lôi đài lại đến 50 điểm tích phân. Diệp Liên liên kế tiếp lôi đài tái ngươi là tiếp tục vẫn duy trì thủ lôi giả thân phận vẫn là từ bỏ thủ lôi giả thân phận trở thành công lôi giả. Diệp Liên liên trong lòng suy tư một lát, mới đối Kim Đan chân Nhân nói, ngày sau ta sẽ tiếp tục thủ lôi. Kim Đan chân Nhân gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Diệp liên liên nhảy xuống lôi đài cùng lúc đó trong lòng yên lặng tính một chút chính mình tích phân, trừ bỏ trước mắt đến 60 điểm tích phân ngoại, lại tính thượng nàng thắng quá bạch kiêm ra từ nàng nơi đó bắt lấy tính thượng nàng 10 giờ tích phân, ngày này nàng cộng cầm 70 điểm tích phân. Đáng tiếc hôm nay mới là lôi đài tái ngày đầu tiên, chẳng sợ có tích phân bảng cũng muốn chờ đến ngày mai mới có người bày ra tới. Nhảy xuống lôi đài Diệp liên liên ngẩng đầu nhìn nhìn không trùng, không chung phía trên đã là tinh lấp lánh thước. Nàng hướng số 3 lôi đài cùng với số 4 lôi đài phương hướng nhìn nhìn, trên lôi đài thủ lôi người đã không phải liễu nguyệt doanh cùng Lý Thiến, nàng cũng liền không có lại đi qua đi mà là trực tiếp trở về kiếm tu phong. 95. Trọng thương Diệp liên liên trở lại kiếm tu phong chuyện thứ nhất chính là phiên túi chữ vật, có cái gì ăn liền lấy ra tơi ăn, thẳng đến đem đói bẹp bẹp bụng điền no. Hôm nay nàng trừ bỏ buổi sáng ăn qua cơm sáng sau đã bị lôi kéo đi nhạc kính phong, xong rồi giữa trưa cơm điểm cũng là ở đan so với chung vật qua. Lại sau đó chính là nàng thủ lôi tái, nói cách khác nàng hợp với cơm trưa cơm chiều đều không có ăn. Hôm nay lại là đan so lại là thủ lôi làm cho Diệp Liên liên thật lại không cái kia sức lực từ chính mình tiểu viện đi ra ngoài, tuy tiện từ túi chữ vật tìm mấy cái tử ngọc cơm đoàn gặm xuống bụng, nàng mã không ngừng nghỉ đem tiểu viện cấm chế khai khởi, mà nàng bản nhân tắc hướng nàng phòng thí nghiệm đi đến. Nàng phòng thí nghiệm là từ hai gian liền nhau phòng chống đả thông vách tường đại nhà ở. diệp liên liên tiến phòng thí nghiệm liền thẳng đến nàng tắm rửa dùng thao tắm mấy năm nay nàng chính là ở chỗ này tiến hành nàng tối thể ở thao tắm đảo mạng ấm áp nước trong diệp liên liên tự túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc đẩy ra nút lọ không chút nghĩ ngợi liền đem một chỉnh bình tối thể nguyên dịch toàn bộ đảo vào thao tắm cùng ấm áp nước trong hòa hợp nhất thể hôm nay nàng phục quá nhiều bổ linh đan tuy rằng nàng sở lấy ra tới bổ linh đan đa số vì thượng phẩm đan số ít là cực phẩm đan Trong đó sở hàm đan độc tương so hạ phẩm trung phẩm bổ linh đan tới nói sẽ thiếu thượng rất nhiều, nhưng nàng lập tức phục gần năm bình lượng bổ linh đan cũng là có điểm khủng bố. Đan độc thứ này vẫn là càng sớm từ trong cơ thể nổ ra tới càng tốt, thời gian lâu rồi, đan độc sẽ ẩn nút ở tu sĩ trong thân thể, đồng thời nó còn sẽ ảnh hưởng một cái tu sĩ tiến đến dai. Tháng trước khi Diệp Liên liên mỗi ngày dùng để tôi thể yêu cầu nguyên dịch lượng là chỉnh bình nguyên dịch một nửa, Đêm nay vì có thể đem ăn vào đại lượng bổ linh đan ở trong cơ thể tích lũy lên đan độc đi diệt trừ, diệp liên liên cắn răng một cái trực tiếp dùng một lọ tôi thể nước thuốc. Nói thật tôi thể nước thuốc thật đúng là một cái thứ tốt, trừ bỏ không ngừng rèn luyện mài giũa tu sĩ ngoại tại gia thịt ngoại, chỉ cần vẫn luôn kiên trì tôi thể nói nội bộ kinh cốt cũng sẽ theo thời gian trôi qua một chút một chút bị tiềm di mạc hóa rèn luyện, đồng thời cũng sẽ đem trong cơ thể không tốt tạp chất một chút một chút bài xuất ra. nhưng là diệp liên liên cũng không muốn dùng thủy ma thạch tốc độ tới đem trong cơ thể đan độc bài xuất ra Ở trên người quần áo diệp liên liên giống cái cá chạch giống nhau hoặc nhập thao tám vào nước khoảnh khắc diệp liên liên chỉ cảm thấy thân hãm bị lửa da thịt như là bị hỏa bỏng cháy giống nhau bất quá một tức thời gian liền biến dạng dị huyết hồng diệp liên liên cũng không biết một lọ tôi thể nguyên dịch mang đến hiệu dụng sẽ là cái dạng này mãnh liệt quả thực vượt qua nàng trong lòng dự đánh giá đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ nàng giống một con ở nước sôi con tôm diệp liên liên lại không nghĩ từ bỏ trước mắt tôi thể, vì thế nàng chỉ có thể liều mạng cắn răng phát ra hô hô khí thô thanh. Tiểu viện ngoại, Lý Thiến cùng liễu Nguyệt Doanh mới từ đại nhà ăn ăn qua cơm chiều trở về, phía trước ở nhạc kình phong đại giáo trưởng thượng liễu Nguyệt Doanh ở số 3 trên lôi đài trước hết bắt lấy 10 người công lôi giả, bị một chút tiểu thương, nhưng chờ đến ngày sau thủ lôi khi kia kết tiểu thương cũng liền tốt không sai biệt lắm. Nàng tại hạ số 3 lôi đài sau lại đến Lý Thiến nơi lôi đi, bởi vì Lý Thiến nơi vị trí tốt nhất tìm. Liên ở nàng lôi đài cách vách này đây ở nàng Lý Thiến nơi số 4 dưới lôi đài đợi nàng trong chốc lát, thẳng đến nàng ở đối chiến thời liều mạng phía sau lưng bị thương bắt lấy mười chàng thủ lôi, nhưng cũng đồng thời bởi vì nàng thương thế dùng chút quá nặng không có khả năng ở nghỉ ngơi một ngày sau còn có thể lên đài thủ lôi. Này đây nàng kết thúc nàng thủ lôi giả thân phận, tiếp theo nàng nếu muốn trở thành thủ lôi giả phải lấy công lôi giả thân phận đem nguyên bản lôi đài thủ lôi giả đánh bại. Liễu Nguyệt Doanh ở Lý Thiến Hạ lôi đài sau không có lại đi tìm kiếm Diệp Liên Liên thân ảnh mà là đỡ Lý Thiến đi trước trở lại kiếm Tu Phong Thượng chữa thương. Đợi cho Lý Thiến phía sau lưng Thượng bề ngoài miệng vết thương khép lại, ở nàng kiên trì hạ hai người lại đi đại nhà ăn hảo hảo xoa một đốn. Bởi vì không có chờ Diệp Liên Liên, này đây ở hai người phản hồi kiếm Tu Phong khi còn thế Diệp Liên Liên đánh một cái bao. Ai ngờ hai người mới ở Diệp Liên Liên tiểu viện bên ngoài đứng yên liền nhìn đến một đạo trong suốt cấm chế đem cả tòa tiểu viện bao lại. Hai người hai mặt nhìn nhau. Lý Thiến Nghi hoặc mà mở miệng nói, nha đầu này mở ra tiểu viện cấm chế là làm gì, chẳng lẽ phía trước trên lôi đài nàng bị thực trọng thương, kia cũng không có khả năng a. Hai người bọn nàng đi đại nhà ăn ăn một bữa cơm chính là nghe xong một lỗ thai diệp liên liên ở đan so thượng tướng Thanh Lan chân nhân nhất đắc ý tiểu đệ tử Bạch Kiêm gia cùng với đan phong thiên tài Chu Minh thủ hai người cấp so đi xuống, quả thực đại đại dài quá bọn họ kiếm đạo phong mặt, cái này cũng chưa tính, nàng còn ở trên lôi đài lấy một địch tam đem tam phong đệ tử dùng dược mê đảo Các nàng ở đại nhà ăn nghe xong rất nhiều người khác trong miệng nói diệp liên liên, nhưng hai người đều không có từ người khác trong miệng nói đến diệp liên liên ở đối địch khi bị thương nha, kia nàng giờ phút này đột nhiên dâng lên câm chế là vì cái gì. Cùng diệp thiến mạch não có chút thẳng so sánh với, liễu nguyệt doanh như là nghĩ tới cái gì, nàng kéo một phen lý thiến nói, lý sư tỷ chúng ta hiện tại ở chỗ này đứng chờ cũng không phải chuyện này nhi, thả chờ một chút đi, nếu chúng ta không có nghe nói diệp sư mội bị thương. Khi đại khái là nàng chính mình bản thân có cái gì chuyện quan trọng yêu cầu mở ra câm chế không bị ngoại giới quay dày đi. Lý Thiến tưởng tượng cũng là, vì thế nàng đối liệu nguyện doanh vậy vây tay, xoay người hướng chính mình tiểu viện đi trở về đi, trước khi đi nàng còn không quên dặn dò nàng nói, ta phỏng chứng ngày mai là khởi không tới sớm, diệp sư muội kia phân cơm, ngươi ngày mai nhìn thấy nàng lại cho nàng đi, ta đi về trước nghỉ ngơi. Bờ giờ, nhìn theo Lý Thiến thân ảnh ở nàng trong viện biến mất, Liễu Nguyệt Doanh ở Diệp Liên Liên sân bên ngoài đứng một mảnh cũng liền về phòng đi. Bên này hoàn toàn không biết Lý Thiến cùng Liễu Nguyệt Doanh cho chính mình mang cơm trở về Diệp Liên Liên toàn thân run cái không ngừng, cả người tựa như được cái gì động kinh chứng, nhân sự thật lại là tôi thể nước thuốc dược hiệu xuyên thấu qua làn da một chút một chút thẩm thấu tiến thân thể của nàng, giờ phút này nàng toàn thân như là bị ngàn vạn con kiến cắn xé, cái loại này rậm rạp đau đớn quả thực làm nàng đau đớn muốn chết, nhưng nàng hai tay gắt gao khâu ở thau tắm bên cạnh, cắn răng Kiên trì. Không biết qua bao lâu, lâu đến Diệp liên liên xem chung quanh cảnh vật mang theo bóng chồng, chợt nàng cảm giác có thứ gì tự làn ra bên trong chậm rãi thẩm thấu ra tới. Diệp liên liên chấp trước mắt, đem trước mắt bóng trồng chấp rớt, ngay sau đó nàng nhìn đến một mảnh màu xám nhỏ bé hạt vật bám vào ở nàng làn ra thượng, thả những cái đó màu xám nhỏ bé hạt vật còn lại không ngừng thẩm thấu ra tới, không bao lâu ở nàng trên người kết hạ một tầng thật dày màu xám sắc ngoài. diệp liên liên hơi hơi ngâng ngâng cánh tay kia tầng bám vào cánh tay thượng màu xám sắc xuất hiện vết rách lại động vài cái màu xám sắc tự làn da thượng bốc ra rơi vào thau tắm theo màu xám nhỏ bé hạt tự thân trong cơ thể bị bài xuất ra diệp liên liên dần dần cảm thấy cái loại này rậm rạp đau đớn không thấy tùy theo mà đến chính là một loại nói không nên lời nhẹ nhàng cảm diệp liên liên lại ở thau tắm đái trong chốc lát thẳng đến tôi thể nước thuốc dược hiệu hoàn toàn qua đi lúc sau nàng mới từ thau tắm ra tới mặc vào sạch sẽ đệ từ phục giờ phút này diệp liên liên sắc mặt khôi phục hồng nhuận nơi nào còn có phía trước thần thức dùng đến quá độ bộ dáng thu hồi cấm chế diệp liên liên đi ra nàng phòng thí nghiệm đi vào trong tiểu viện bên ngoài đã là không trung đại lượng diệp liên liên thế mới biết chính mình lúc này đầy tôi thể thế nhưng dùng một buổi tối thời gian diệp sư muội ôn hỏa thiếu nữ thanh đánh vỡ trong không khí an tĩnh diệp liên liên nghiêng đi đi đầu liêu sư tỷ sớm a diệp liên liên đang chuẩn bị đi đến đầu tường cùng liễu nguyệt doanh nói chuyện Liễu Nguyệt Doanh lại ở ngay lúc này đem một cái màu đen đổ vật hướng Diệp Liên liên bên này ném lại đây. Diệp Liên liên chạy nhanh lớn hơn trước một bước cầm đi ném lại đây đồ vật, phát hiện là cái giấy dầu bao. Nàng đem giấy dầu bao mở ra vừa thấy, bên trong là một con nướng chí điểu. Nướng chí điểu còn mang theo một chút dư ồn, Liễu Nguyệt Doanh nói, ngày hôm qua Lý Sư Tỷ ở thủ lôi trong quá trình phía sau lưng đã chịu trọng thương, ta đỡ liền về trước tới, nhưng ở liệu quá thương sau Lý Thiến Sư khăng khăng muốn đi đại nhà ăn ăn cơm. Ta liền bồi nàng cùng đi đại nhà ăn, này chỉ nướng trĩ điểu là lý sư tỷ làm ta cho ngươi mang, nhưng chờ chúng ta sau khi trở về lại thấy ngươi tiểu viện cấm chế mở ra, cho nên, ngươi nếu là không ngại nói, hôm nay bữa sáng, ngươi có thể ăn. Nó. Diệp liên liên tay bắt lấy nướng trĩ điểu oán giận nói, sáng sớm liền ăn thịt, sẽ nỉ có được không. Nàng lời nói là nói như vậy, nhưng tay cũng đã kéo xuống một con cánh gầm lên. Diệp liên liên chính ăn nổi kính, một đạo truyền âm phù đột nhiên đến. Liên dính đầy du tay, Diệp Liên Liên một đạo linh khí đánh tiến truyền âm phù nội, chỉ nghe thư duệ không giống ngày thường thường bình tĩnh thanh âm tự truyện âm phù trung truyền ra. Diệp nha đầu, ngươi thả đến thính Vũ các một chuyến, tới khi thả đem ngươi sở luyện Ly tổn hại đan lấy thượng. Muốn mau. Diệp Liên Liên trong lòng nghi hoặc vì cái gì thư duệ sẽ nhắc tới Ly tổn hại đan, chẳng lẽ là thư duệ bị thương nặng? Kia cũng không đúng à, nàng hôm qua còn nhìn thấy hắn tới xem chính mình đan so đâu, tổng sẽ không mới qua đi một buổi tối hắn bị trọng thương đi. Thu hồi chưa ăn xong nướng trí điểu, cùng liễu nguyệt doanh từ biệt sau chạy đến biển mây phong. Diệp liên liên ngự kiếm bay đến biển mây phong dưới chân núi, lại thấy tần Điền người đã chờ ở nơi đó. Từ thanh vũ trên thân kiếm nhảy xuống cũng đem nó thu hồi vào kiếm, diệp liên liên tiến lên mấy đi, vừa đi vừa hướng tần Điền do hỏi. Tần sư huynh chân quân đại sớm kêu ta mang theo ly tổn hại đan lại đây là vì chuyện gì? Chân quân bị thương? Không cần hỏi nhiều, chờ tới rồi ngươi sẽ biết. tân điền kéo qua diệp liên liên tay cũng không hề cố ở biển mây phong thượng không thể ngự kiếm phi hành quy củ chở nàng lấy so diệp liên liên ngự kiếm bay tới còn muốn mau tốc độ hướng đỉnh núi thư duệ nơi thính vũ các bay đi tân điền cơ hồ là mang theo diệp liên liên ngự kiếm vọt vào thính vũ các hai chân mới dâm đến thính vũ các trên sàn nhà tân điền vội vàng nói sư tôn người ta mang lại đây diệp nha đầu ly tổn hại đang đâu thư duệ thanh âm tự thính vũ các sườn trong phòng truyền đến diệp liên liên biên đi theo tần điền hướng sườn phong bước đi đi Biên tử túi chữ vật nội đem kia cái chính mình hôn qua đan so với thượng luyện chế ra tới trung phẩm ly tổn hại đan đem ra. Ở chỗ này, đi vào Thư Duệ đứng ở hắn xuống tay sườn, Diệp Liên liên chạy nhanh cầm trong tay Bình Ngọc đưa qua. Thư Duệ lấy quá Bình Ngọc đảo ra đan dược, ở xác nhận quá ly tổn hại đan sau so hắn liền đem nó huy vào trên giường hai mắt nhắm nghiền người trong miệng. 96. Nghe nói là đại thủ tọa. Đem ly tổn hại đang đưa lại đây sau Diệp Liên Liên tự giác không chính mình chuyện gì lúc này mới có công phu đi xem trên giường người. Chỉ là này vừa thấy Diệp Liên Liên liền cảm thấy trên giường người có chút quen mặt, đặc biệt là kia một thân hoa áo choàng. Nghĩ lại, nhưng còn không phải là ngày đó ở chấp pháp đường nhu loạn nàng tóc làm cho chúng Nguyên Anh kiếm tu mặt nói chỉ cần chính mình có thể đi vào tông môn đại bị tiền mười liền thu chính mình vì đồ đệ vị kia. Chỉ là hắn hiện tại cái dạng này cũng thật đủ thảm. Diệp Liên Liên tuy rằng nhìn không tới hắn hoa áo choàng hạ bị nhiều trọng thương, nhưng nghe nhà ở nội huyết tinh hồn ăn mòn tự mang gây mũi vị nàng liền biết tình huống không tốt lắm. Tay trộm lôi kéo Tần Điền ống tay áo, ở hắn ánh mắt rơi xuống chính mình trên người khi Diệp Liên Liên dùng ánh mắt hướng hắn dò hỏi, trước mắt là tình huống như thế nào? Trên giường người lại là kiếm đạo phong thượng vị nào chân quân? Tân Điền khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nhưng không phải vì nàng giải thích nghi hoặc nói bị thương vị này chính là Lưu Nguyệt Phong trúc nhạc chân quân. chúc nhạc chân quân đã nhiều ngày đi yêu thú rừng rậm chuẩn bị thâm nhập trong rừng rậm bộ tìm hiểu tình huống nhưng liền ở hôm qua sư tôn thu được chúc nhạc chân quân phát tới hồi cầu cứu tin tức sư tôn ở nhận được chúc nhạc chân quân hướng hắn phát ra cầu cứu tin tức sau chạy đến chỉ là đãi sư tôn lúc chạy tới chúc nhạc chân quân lại đã nhân thân bị thương nặng chính là thần thức cũng đã chịu bất đồng trình độ thương tổn diệp liên liên nghe xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào một lát sau nàng như là tìm được không đúng chỗ nào nói kia cũng không đúng nha Chúc nhạc chân quân lại như thế nào bị thương cũng không nên tới hướng ta một tiểu nha đầu muốn ly tổn hại đan nha, hơn nữa kia ly tổn hại đan mới chỉ là trúng phẩm, không phải hẳn là đi hỏi đan phong muốn đan sao. Diệp liên liên không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này tần điển mặt hắc đều có thể tích ra mặt tới, hắn vẫn hận nói, sư tôn tự mình đi tìm thanh lan chân nhân làm nàng luyện một lò ly tổn hại đan, nhưng nàng đến hảo tránh ở động phủ không ra ngược lại phái nàng tiểu đệ tử ra tới đáp lời nói cái gì bế quan, ân, thật là không biết cái gọi là. Nàng đóng cửa cũng liền tính là, chúng ta đại có thể tìm đàn phong những người khác, nhưng nàng đàn phong trưởng lao đến hảo, một đám trống đẩy không nói còn tìm một tay hảo lý do, một đám đều không mang theo trọng dạng. Diệp liên liên nghe xong tần điền tự thuật trên mặt không thể tin tưởng tới đỉnh điểm, cùng lúc đó càng là cảm thấy thanh lan chân nhân người này nhân phẩm thật thật là không có hạ cuối. Nhưng đồng thời trong đầu nàng còn có một cái nghi vấn, mặc dù thanh lan chân nhân nhân phẩm có vấn đề, kia nàng cái này đàn phong thủ tọa rốt cuộc là như thế nào ngồi trên. trưởng môn đều không sợ nàng đem đan phong đệ tử đều dạy hư sao. Diệp liên liên trên mặt nghi hoặc hiển lộ quá rõ ràng, tần điền ánh mắt trộm hướng thư duệ trên người nhìn lướt qua, thấy hắn cũng không có ngăn cản ý tứ, hắn ho nhẹ hai tiếng, đối diệp liên liên giải thích nói, bởi vì thanh lan chân nhân là tông nội hiện có đan thuật tới lục phẩm đan sư. Diệp liên liên bừng tỉnh, đan sư cấp bậc càng lên cao liền khó có thể đột phá, Ví phương nói đi. Đan sư ở luyện chế cao giai đan dược khi không chỉ có yêu cầu một cái đan sư cao siêu đan thuật trình độ còn tu tự thân hồn hậu linh khí làm trợ lực. Mà trước mắt tu chân giới, tu vi cùng đan thuật trình độ ngang nhau tu sĩ phi thường ít có, thông thường có thể thấy được đan sư không phải bởi vì chầm mê cùng luyện đan mà hoang phế tu hành do đó tự thân tu vi tiến bộ thông thả lại hoặc là trì trệ không tiến, còn có một loại đan sư lại là ở tu vi thượng không tồi, nhưng hắn luyện đan trình độ lại không tốt. chỉ có thể luyện chế một ít kim đan dưới tu sĩ có thể dùng cấp thấp đan dược tân điền tiếp tục cho nàng học bù nói thả thanh lan chân nhân còn không thể xem như đan phong thủ tọa Gì, diệp liên liên thở nhẹ ra tiếng một đôi mắt hạnh ba ba nhìn chằm chằm tần điền xem liền chờ hắn nói ra chân tướng tiền nhiệm đan phong thủ tọa là bát phẩm đan sư ngươi cảm thấy thanh lan chân nhân có thể đương đan phong thủ tọa sao tân điền hỏi ngược lại đương nhiên không thể lạc kém hai cái cấp bậc đâu diệp liên liên không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra nàng ngửa đầu nhìn so với chính mình cao không chỉ mấy cái đầu tần điền nói cho nên thanh lan chân nhân trước mắt còn chỉ là tạm thay đan phong thủ tọa vị trí phải không tân điền nhìn diệp liên liên một đôi mắt hạt châu ở cục loạn chuyển liền biết nàng lại ở đánh cái quỷ di chủ ý hắn buồn cười ở nàng cái chán chọc chọc nói tiểu nha đầu suy nghĩ cái gì đâu diệp liên liên cười hắc hắc không đáp hỏi lại nói tần sư minh tiền nhiệm đan phong thủ tọa tổn lạc hắn liền không có thu cái thân truyền đệ từ sao tân điền nói có a người nọ ngươi cũng nhận thức diệp liên liên kinh ngạc ta cũng nhận thức ta bên người trừ bỏ ta ở ngoài không có sẽ luyện đan nha tân điên báo danh một người hỏi chu minh thủ nguyên lai like là nàng a lại lần nữa nghĩ lại tới ngày hôm qua vị kia rất hợp chính mình mắt duyên chu sư tỷ diệp liên liên rất thế nàng cảm thấy cao hứng có thể kịp thời dừng cương trước bờ vực từ một cây cây lệch tán trên giới tới nhân tiện còn hố bạch kiêm ra một phen tân điên lại chọc chọc cái chán của nàng thúc giục hỏi Ngươi còn không có nói cho ta ngươi vừa rồi ở đánh cái gì chủ ý đâu. Nguyên bản hắn cũng không như thế nào tò mò Diệp liên liên suy nghĩ cái gì, nhưng theo nàng hỏi đàn phong trước thủ tọa là ai lúc sau hắn liền có điểm tò mò. Diệp liên liên hướng lui một câu, tay che lại cái chán đoán giận nói, Tần Sư Minh, rất đau có được không? Theo sau nàng trên mặt thần sắc vừa chuyển, mang theo chút muốn xem kịch vui bộ dáng, không có hảo ý hỏi ngược lại, Sư Minh ngươi nói nếu là Chu sư tỷ thành thất phẩm đàn sư. lại hoặc là lục phẩm đan sư thanh lan chân nhân có thể hay không biến mất chứ bỏ lúc trước tông môn khai sơn môn thu đồ đệ khi gặp qua một lần thanh lan chân nhân một mặt ngoại cũng chỉ có ngày mai kia một hồi nhưng là chỉ là kia ngắn ngủn hai lần gặp mặt diệp liên liên đối thanh lan chân nhân cảm quan phi thường kém này đây nàng là phi thường vui nhìn thấy đan phong thủ tọa thay đổi người đương tân điên một cái không nhịn xuống không màng hình tượng nhướng mắt ra vô ngữ nói ngươi cho rằng lục phẩm thất phẩm đan sư là cải trắng sao ngươi nói thành tựu có thể thành sao đan sư phẩm giai đều là ở vô số lần luyện đan bên trong một chút tích lũy tăng lên mà muốn trở thành lục thất phẩm đan sư không có cao dài đan phương cùng với đại lượng linh dược duy trì vậy tưởng đều không cần tưởng diệp liên liên lại nói nếu chu sư tỷ là đan phong trước thủ tọa thân truyền đệ tử kia trên người nàng sẽ không thiếu linh dược đi tân điên nói có thì thế nào đan phong thượng vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm nàng đâu nàng dám nên ngang đem chúng nó lấy ra tới sao tân điên thiết nàng liếc mắt một cái nửa là nói nói diệp sư muội Kỳ thật ngươi có thể lại nỗ lực một chút, nói không chừng qua không bao lâu, tông môn liền sẽ ra một cái thất phẩm đan sư. Ta đương nhiên sẽ trở thành thất phẩm đan sư. Diệp liên liên ra mặt phi thường hậu tiếp được Tần Điền nói, hơn nữa càng nói càng khoa trường, không chỉ là thất phẩm đan sư, không chuẩn ta còn có khả năng trở thành cựu phẩm đan sư, đến lúc đó kiếm đạo phong yêu cầu đan ta toàn bao. Tân Điền, hắn đã bị nghẹn họng. Tân Sư Minh, đừng xóa đề tài, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Diệp Liên Liên lôi kéo Tần Điền tay hào nói, nếu là Tông môn thật ra cái thất phẩm đan sư, lại hoặc là lục phẩm đan sư, trưởng môn sẽ suy xét đem Thanh Lan chân nhân thay thế sao? Tần Điền buốt ve một chút ba, nghĩ nghĩ nói, lục phẩm đan sư khó được, nhưng Tông môn thật ra cái thất phẩm đan sư thả nhân phẩm tính cách đều so Thanh Lan chân nhân đều phải tốt lời nói, trưởng môn định là sẽ thay cho Thanh Lan chân nhân, chẳng qua quá trình khả năng sẽ thực phiền toái. Tần Điền lời nói phong đột nhiên vừa chuyển, nghiêm túc hỏi, Diệp sư muội. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi vì cái gì vẫn luôn truy vân cái này đề tài, vẫn là nói. Tân Điền coi quang không ngừng ở Diệp Liên Liên trên người qua lại đánh giá, như là muốn xuyên thấu qua nàng nhìn đến cái gì tới. Diệp Liên Liên mắt chớp cũng không chớp nói, bởi vì ta chán ghét thanh lan chân nhân nha, kia phẩm tính nào có một chút thủ tọa bộ dáng, cùng chúng ta thủ tọa so sánh với quả thực là tới kéo thấp tố chất có hay không. Hơn nữa Diệp Liên Liên vươn một ngón tay hướng chính mình giữa mày điểm điểm, khoe khoang nói, ta có dược nha. Tần sư huynh ngươi cũng thật đủ buồn. Tần điền ngơ ngẩn nhìn Diệp liên liên một lát, sau một lúc lâu hắn giống như mới tìm về suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc nói: Diệp sư muội, ngươi đâu ra đại lượng linh dược? Diệp liên liên vẻ mặt kiêu ngạo nói: Lúc trước từ Hồng Phong cốc trở về, đan Phong bốn phía truyền ra bạch kim ra không phải được kiện tiên đỉnh chính là nàng được cái thần thu chứng, nào biết đâu rằng ta cũng ở Tiểu Ngọc Tiên Cung nội được thứ tốt nha. Tiên đỉnh ta có, truyền thừa ta có, ta so nàng còn nhiều cái dược viên. diệp liên liên lời này vừa nói ra không chỉ có là tần điền bị diệp liên liên này nghịch thiên vận khí cấp dọa tới rồi chính là một bên thế trúc nhạc chân quân hóa khai trong cơ thể ly tổn hại đan dược hiệu thư duệ cũng bị kinh tới rồi diệp sư muội này đó ngươi không nên cùng chúng ta nói tần điền đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói ngươi sẽ không sợ việc này một khi từ đến trưởng môn lỗ hai đem ngươi theo dõi lên là ngươi chuyên môn vì tông môn cung linh dược sao diệp liên liên cười chơi nói Kia Thỉnh sư huynh cùng thư duệ chân quân hiện tại phát cái thiên đạo thể, à, còn có trên giường vị kia trúc nhạc chân quân, cũng không biết hắn có hay không nghe được đâu. Tân Điên trầm mặc trong chốc lát, hắn ánh mắt hướng thư duệ trên người nhìn thoáng qua, theo sau hắn thật sự ấn diệp liên liên ý tứ khởi xướng thiên đạo lời thể. Thiên đạo tại thượng, ta tần điền tuyệt đối sẽ không đem diệp liên liên hôm nay theo như lời chi lời nói nói cùng trừ ở đây bốn người ở ngoài người thứ năm biết, như có trái với đường tu vi dừng bước. Diệp liên liên bị tần điền chiêu thức ấy làm cho ứng phó không đội, chờ nàng phản ứng lại đây khi, thiên đạo đã nhận định tần điền thiên đạo lời thề hữu hiệu. Diệp liên liên một phen kéo qua tần điền, bất đắc dĩ nói, tần sư minh, ngươi có phải hay không nghe không ra ta lời nói mới rồi là ở nói rớt nha, hiện tại hảo, ngươi trên người từ đây liền phải trên lưng một cái gông xiềng, nếu không ngày nào đó ngươi một cái không cẩn thận lỡ miệng làm sao bây giờ. Thiên đạo cũng là sẽ phán định ngươi vì vi thế nha. ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi giống nhau không bền chắc sao tân điên có chút buồn cười xoa xoa diệp liên liên phát đỉnh nhưng là hắn sức lực hiển nhiên có chút dùng sức đem nàng song nha bối tóc cấp lộng tan một cái tân điên xấu hổ thu hồi còn ở diệp liên liên đỉnh đầu tay đỉnh nàng hướng chính mình đầu tới buồn bực ánh mắt hướng nàng xin khoan dung cười cười 97. luận kiếm nói phong chính mình bồi dưỡng đan sư khả năng tính tự túi chữ vật nội lấy ra một phen lược một lần nữa sơ hảo bối tóc đột nhiên diệp liên, liên còn không có buông tay một đốn đối với tần điển không đầu không đuôi ném ra một câu tần sư minh, ngươi nói chúng ta kiếm đạo phong chính mình bồi dưỡng đan sư khả năng tính lớn không lớn tân điên ngẩn ra nhưng không đợi hắn trả lời diệp liên liên liền lo chính mình nói lên ta nghe nói qua một câu dựa núi núi sở dựa thủy thủy lưu vẫn là dựa vào chính mình tới hảo ta hỏi ngươi toàn tông môn đệ tử mỗi tháng đan dược có phải hay không đại bộ phận dựa vào đan phong đệ tử mỗi tháng tiếp được luyện đan nhiệm vụ cùng với thiếu bộ phận từ bên ngoài mua trở về đan dược phát Mà so sánh kim đan chân nhân cập trở lên người tương đối sở cần cao dài đan dược lượng, những cái đó. Cấp thấp đan dược phản đến là tông môn nội nhất khan hiếm, ở như vậy hoàn cảnh hạ, nếu là đan phong đệ tử không thể kịp thời giao thượng bọn họ mỗi tháng đan dược lượng, như vậy trong tông môn phát cấp phía dưới đệ tử đan dược liền sẽ xuất hiện kéo dài, cái này hố hẳn là có thể ở tông môn trưởng sự nơi đó bài thượng hào đi. Tân điên giờ phút này người có chút hoảng hốt, đến là thư duệ nghe Minh Bạch Diệp liên liên ý tứ Hắn đầu khẽ nhúc nhích ánh mắt ý bảo Diệp liên liên tiếp tục. Diệp liên liên suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, nàng cái này ý tưởng cũng là ở vừa rồi trải đầu khi khoảnh khắc toát ra tới, trước mắt thư Duệ làm nàng tiếp tục nói, nàng phải hảo hảo sửa sang lại một chút chính mình trong đầu suy nghĩ, sau đó tìm ra trọng điểm nói cho hai người nghe. Nàng nói, tông môn mỗi tháng hẳn là sẽ phát đại lượng cấp thấp linh dược giao dư đan phong, cũng lấy mỗi tháng định lượng nhiệm vụ hình thức làm phía dưới đệ tử tiếp được nhiệm vụ. mà những cái đó đan phong đệ tử giao trở về đã luyện chế tốt cấp thấp đan dược cuối cùng sẽ cùng tháng phóng chia tông môn sở hữu cấp thấp đệ tử sử dụng nhưng mà đan phong đệ tử nhân số hữu hạn luyện ra cấp thấp đan dược không thể hoàn toàn cung một cái tông môn đệ tử này đây kia dư lại cấp thấp đan dược tông môn sẽ phái người đi bên ngoài mua nhưng là cứ như vậy ta liền có nghi vấn thư duệ thon dài mắt phượng hiếp lại trên mặt bình tĩnh nhận người nhìn không ra hắn hỉ nộ hắn nói ngươi hay nói diệp liên liên nói Tông môn mỗi tháng giao dư đàn phong cấp thấp linh dược là ấn tông môn cấp thấp đệ tử đầu người tính sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy dư lại những cái đó không có từ đàn phong nơi đó bắt được cấp thấp đan dược đệ tử kia phân cấp thấp linh dược đàn phong là trả lại cấp tông môn vẫn là lưu tại bọn họ đàn phong đâu. Thư Duệ đột nhiên mắt vượng chấn mắt, Diệp Liên Liên không biết đại tông mỗi tháng giao dư đàn phong cấp thấp linh dược lượng, nhưng thân là kiếm đạo phong thủ tọa đồng thời lại là chấp pháp đường chủ sự lại sao có thể không biết Tông môn mỗi tháng giao dư đàn phong đại lượng cấp thấp linh dược cho dù là luyện chế thành cấp thấp đan dược cung cấp tông môn sở hữu cấp thấp đệ tử cũng là dư giả. Nhiên, đàn phong mỗi tháng nhận lấy đại lượng cấp thấp linh dược lại không thể cung khởi tông môn sở hữu cấp thấp đệ tử, còn muốn tông môn lấy linh thạch phái người đi bên ngoài thu mua, lại không đem kia dư thừa cấp thấp linh dược giao ra, nguyện phục một tháng. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đàn phong rốt cuộc tích lũy hạ nhiều ít cấp thấp linh dược. Thư Duệ trong lòng yên lặng tính một bút chướng, này không tính còn hảo. tính toán xuống dưới chân chính là làm hắn một đường đường nguyên anh tu sĩ cũng là nhịn không được tạp lưỡi diệp liên liên trộm xem xét thư duệ liếc mắt một cái thấy hắn khi áp thấp có chút đáng sợ nàng yên lặng đem lúc sau nói toàn bộ nói ra cho nên nha ta liền muốn cùng này làm đàn phong đệ tử luyện đan chi bằng hỏi trưởng môn đem kiếm đạo phong đệ tử kia phân cấp thấp linh dược lấy lại đây chính chúng ta tìm người luyện đương nhiên này cũng chỉ là giai đoạn trước sau này tốt nhất vẫn là đến ở chúng ta kiếm đạo phong thượng chính mình bồi dưỡng một đám đan sư tới hảo Thư Duy nói, suy nghĩ của ngươi không tồi, như vậy ở kiếm đạo phong đệ tử bên trong tìm được có luyện đan tư chất sự liền giao cho ngươi đi làm. Kỳ thật Diệp liên liên không đề cập tới đan phong trả lại còn thừa linh dược này một chuyện nói đại khái tông môn cao tầng người đều sẽ đem nó xem nhẹ qua đi, chỉ xem một tháng lượng là sẽ không cảm thấy những cái đó đan phong đệ tử không có tới cấp luyện thành đan dược linh dược sẽ có bao nhiêu, nhưng nếu là một tháng một tháng tích lũy xuống dưới đâu, đan phong chứa đựng cấp thấp linh dược lượng định là sẽ nhiều đến dò người. diệp liên liên không nghĩ tới chính mình chẳng qua là thuận miệng một cái ý tưởng đã bị thư duệ cấp bắt lính tức khắc cả người đều không tốt chân quân a tìm người ta không được nhiều nhất đãi ngài đem thuộc về chúng ta kiếm đạo phong đệ tử kia phân cấp thấp linh dược lấy về tới ta cho ngài đi tìm tạm thời tiếp nhận luyện đan người tốt không diệp liên liên lời này vừa ra thư duệ cái thứ nhất nghĩ đến chính là nàng vẫn luôn treo ở bên miệng chu minh thủ hắn lắc lắc đầu đánh mất nàng ý niệm ngươi nếu là tính toán đi tìm chu minh thủ tiếp nhận luyện đan không ổn trước mắt nàng ở đàn phong ở vào một cái xấu hổ vị trí thả lại có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nàng là sẽ không tiếp nhận kiếm đạo phong luyện đan diệp liên liên nhăn lại cái mũi hoán giận nói ai nha thật là phiền thoái đã chết nhưng theo sau nàng quay đầu lại nói kia cũng không nhất định nếu kiếm đạo phong đệ tử ở chân quân ngươi thanh kiếm nói phong kia phân cấp thấp linh dược bắt được sau nên ngang chạy tới ngoại môn chiêu đệ tử tiếp kiếm đạo phong luyện chế cấp thấp đan dược nhiệm vụ sau đó lại từ ta trộm đi tìm chu sư tỷ từ nàng tiếp đan dược đầu to nói vậy đan phong thượng những người đó lúc ấy hẳn là sẽ đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi kiếm đạo phong thế nhưng đem luyện chế cấp thấp đan dược nhiệm vụ giao từ ngoại môn cái kia luyện khí đệ tử mà không phải đan phong nhân thân thượng đi phòng trừng khí đều tới không đội cũng sẽ không chú ý tới đan phong có người tiếp kiếm đạo phong cấp thấp đan dược đầu tò không phải dừng một chút diệp liên liên lại bổ sung nói kia gì Nếu thật như vậy làm nói chân quân nhớ rõ cấp ngoại môn những cái đó tiếp cấp thấp đan dược đệ tử thù lao nhất định phải cùng đan phong những cái đó tiếp luyện đan đệ tử thù lao giống nhau a. Phụt, Tần Điền rốt cuộc là không có nhịn xuống cười to ra tiếng, vươn ngón tay chỉ vào Diệp Liên Liên hảo sau một lúc lâu mới nói, Diệp Sư Mội liền ngươi này tính cách như thế nào sẽ đến ta kiếm đạo phong đương kiếm đạo, hồ ly tương đối thích hợp ngươi. Diệp Liên Liên hừ hừ nói, Tần Sư Huynh ngươi hẳn là may mắn ta là cái kiếm tu. Bằng không chúng ta kiếm đạo phong ích lợi đều phải bị khắc phong lấy mất các ngươi ngây ngốc còn không tự biết. Ngươi hiện tại có cái này nhàn công phu cười còn không bằng đi tính tính toán đan phong rốt cuộc nuốt sống ta kiếm đạo phong đệ tử nhiều ít linh dược. Không đến xem bọn họ mỗi ngày còn trào phung chúng ta kiếm đạo phong tất cả đều là nghèo kiếm tu. Đúng rồi, ngươi nếu là có rảnh cũng không ngại giúp mặt khắc phong cũng coi như tính toán. Tính xong rồi mỗi cái phong đầu đều gửi qua đi một phần. Bọn họ chắc chắn ghi nhớ ta kiếm đạo phong tốt. Tần Điền trong lòng là có chút ý động Diệp Liên Liên ý tưởng, nhưng là hắn vẫn là ánh mắt hướng Thư Duệ Phương hướng vọng qua đi. Thư Duệ mắt phượng khẽ nâng, quang mang lưu chuyển trong mắt mang theo vừa lòng chi sắc. Lập tức Tần Điền Diệp Liên Liên đều xem đã hiểu. Tần Điền đối Thư Duệ gật đầu một cái không nói hai lời kéo ở bên cạnh đương người rảnh rỗi Diệp Liên Liên tay liền hướng chấp pháp đường Phương hướng chạy đến, kia tốc độ mau làm nhìn đến đệ tử đều tưởng tông môn ra cái gì đại sự đâu, bị Tần Điền lôi kéo chạy xuống biển mây phong. sau đó lại đứng ở hắn phi kiếm thượng hướng thương hoa phong bay đi diệp liên liên có thể thực minh sắc cảm nhận được từ tần điển toàn thân sở phát ra cao hương kính kêu kích động liền cùng uống lên cái gì quỳnh tương ngọc dịch giống nhau diệp liên liên trong lòng cảm thán kiếm đạo phong cũng không dung ý bất quá là chuẩn bị đem đan phong mấy năm nay nuốt hết hạ linh dược phải về tới xem thanh kiếm nói phong đại sư huynh cấp nhạc bất quá nàng có thể tưởng tượng đương tuyệt bút linh dược số liệu cấp trừ đan phong mặt khác mấy phong gửi sau khi đi qua đan phong đệ tử nhật tử sẽ biến thật không tốt quá đi đặc biệt là đan phong thủ tọa thanh lan chân nhân diệp liên liên khỏe miệng liệt lão đại cười con mặt mày ai nha nàng đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn đâu biển mây phong thính vũ các sườn phong trong tần điền lôi kéo diệp liên liên chân trước mới đi sau lưng nằm ở trên giường vượng mê không tỉnh trúc nhạc chân quân mí mắt giật giật ngay sau đó hắn đã mở mắt ra chỉ là giờ phút này chúc nhạc chân quân trên mặt biểu tình xem thư duệ trong lòng một trận khó chịu một trận thấp thấp kêu jên thanh đột nhiên vang lên theo kêu jên thanh càng lúc càng vang bỗng nhiên chuyển vì một đạo nam tử làm càn cùng tiếu khá vậy chỉ là trong chốc lắt cuồng tiếu thanh lại bị một trận mãnh liệt ho khan thanh sở thay thế người rất đắc ý thư duệ một ngữ nói toạc ra tâm tư của hắn nói hoa trúc nhạc cũng không phản bác tuy rằng hắn hiện tại bị trọng thương thả người cũng thoạt nhìn phi thường chật vật nhưng kêu lại như thế nào hắn chính là cao hứng thư duệ bỗng nhiên ghét bỏ nói Ngươi xem ngươi vốn là một vô lại như thế nào liền ngộ một viên bá đạo kiếm tâm. Hoa Trúc nhạc nướu mày, hắn tuy tạm thời còn không thể động, nhưng hắn có thể sử dụng miệng nói a, hắn nói, "Thư Duệ a, thư Duệ chẳng lẽ gặp ngươi cũng có ghen ghét ta thời điểm? Ha ha, ngươi kiếm tâm so bất quá ta, đồ đệ cũng so bất quá ta liên nha đầu, ta chính là cao hứng, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ?" Thư Duệ hiện tại liền dương mắt ra tâm đều không có, hắn nhàn nhạt nhắc nhở hắn nói, "Nàng còn không phải ngươi đồ đệ đâu." Kia thì thế nào? Trừ phi ngươi dậu đổ bìm leo, bằng không, như vậy một cái hợp ta ăn uống tiểu nha đầu ta là thu định rồi. Hoa trúc nhạc nói. Mà đáp lại hắn còn lại là thư duệ phất tay háo bỏ đi bóng dáng. 98, đan phong chi loạn. Thần sư minh, thần sư minh, đến cơ điểm, ta đói bụ. Diệp liên liên hữu khí vô lực hướng một bên cùng đông đảo bị kéo tráng đinh chấp pháp đường kiếm tu đệ tử giống nhau thống kê gì đó tần điền nói. Đói bụng liền ăn trước viên tích cốc đan đi. Tân niên đầu cũng chưa nâng thuận tay hướng chính mình túi chữ vật móc ra một cái bình ngọc liền hướng diệp liên liên ném tới. Diệp liên liên không chút suy nghĩ liền lại đem ném tới cái kia bình ngọc một lần nữa nguyên quỹ đạo chụp bay trở về, đầy mặt ghét bỏ nói, tích cốc đan nơi nào so thượng đồ ăn ăn ngon, ta nơi này thống kê cũng không sai biệt lắm, nếu không như vậy, sư mình các ngươi cũng không cần ăn tích cốc đan, ta đi đại nhà ăn đánh cái bao trở về, chúng ta một đám người hoa ở chấp pháp đường nội thống kê một cái buổi sáng cũng nên hảo hảo khao một chút chính mình. diệp liên liên đang nói chuyện khi tâm lý đều có một chút hối hận chính mình vì cái gì sẽ đưa ra cái kia đề nghị hiện tại hảo quả thực là muốn nàng lao tâm lại muốn lao động a tân điên chôn ở giấy đôi đầu rốt cuộc nhắc tới tới tiêu hành liền phiền toái diệp sư muội tân điên nói liền phải từ chính mình túi chữ vật lấy linh thạch cho nàng diệp liên liên người quay người lại nhanh chân hướng chấp pháp đường ngoại chạy nàng sau này vây vây tay nói tần sư huynh ở đây sư huynh linh thạch toàn thêm lên đều không có ta nhiều Lại nói sư muội Thỉnh các sư huynh ăn một bữa cơm cũng là có thể. Chấp pháp đường nội các sư huynh. Diệp sư muội, tuy rằng người thỉnh đại gia ăn cơm mọi người đều rất cao hứng, nhưng vì cái gì ngươi ở thỉnh ăn cơm phía trước còn muốn tới một câu chất tâm nói đâu? Các sư huynh tỏ vẻ tâm linh đã chịu đòn nghiêm trọng. Diệp Liên Liên từ đại nhà ăn đóng gói một đống lớn thức ăn khi trở về lưu tại chấp pháp đường nội thống kê đan phong gần 30 năm nuốt hết các phong linh dược trực quan số liệu tần điển đám người đã toàn bộ thống kê hoàn thành. mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền phát hiện ra ngoài đi đóng gói thức ăn diệp liên liên đã trở lại diệp liên liên trực tiếp từ chính mình túi chữ vật sách ra năm cái đại hộp đồ ăn ra tới kia năm cái đại hộp đồ ăn nàng một lấy ra tới đã bị một bên sư huynh tiếp ứng qua đi đang lúc mọi người cho rằng có thể ăn cơm ai ngờ tiểu cô nương động làm không đình lại từ túi chữ vật móc ra hai cái có nàng cao hơn nửa người một tay khoan thùng cơm thùng cơm mặt trên cái cái nắp lại có hai người đi lên đi tiếp thùng cơm chỉ là lại còn không có xong Tân Điên đầy đầu mồ hôi lạnh, chạy nhanh ra tiếng dò hỏi, Diệp, Diệp sư muội, người rốt cuộc đóng gói nhiều ít đồ vật trở về. Diệp liên liên nhìn lại hắn, nói, không nhiều lắm à, chúng ta kiếm tu bản thân sức ăn liền so pháp tu tới đại, hơn nữa chúng ta nơi này màu hai mươi tới hào người, ta còn sợ kia hai thùng cơm không đủ ăn đâu. Tân niên nhìn Diệp liên liên tay lại chuẩn bị hướng nàng bên hông túi chữ vật rồi, trong lòng có điểm hoảng, Diệp sư muội thỉnh khách có điểm lớn nha. Bất quá cũng may. Diệp Liên liên vói vào túi chữ vật tay cũng không có lại ngoại hướng lấy hộp đồ ăn, mà là một rổ linh quả, ớn nàng ý tứ là cơm sau điểm tâm ngọt. Mọi người cảm thấy Mỹ mãn ăn no nê một đốn lúc sau lại bắt đầu bận rộn lên, những cái đó bọn họ hoa một cái buổi sáng thống kê ra tới con số đều từ chấp pháp đường đệ tử đưa đến trừ đan phong bên ngoài trước hắn các phong thủ tọa trong tay, mà vệ hoa trưởng môn kia một phần còn lại là từ tần điển tự mình đưa quá khứ. Chỉ là ở bắt được này phân giấy tờ phía trước vệ hoa trưởng môn cùng với các phong thủ tọa trong lòng đều là kinh dị không thôi đồng thời cũng đối này phân từ chấp pháp đường tự mình phái người đưa lại đây giấy tờ tò mò. Chỉ là bọn hắn trong lòng điểm này tò mò chẳng qua một lát sau liền chỉnh đương tới rồi đáy cốc. Nhìn kia dùng chu sa đại thứ thứ viết ra đan phong mỗi tháng sở thu tông môn cấp thấp linh dược số lượng. đan phong mỗi tháng luyện ra thành đan số nhất cùng với tông môn phái người đi bên ngoài thu cấp thấp đan dược dùng đi linh thạch số lượng cùng đan phong mỗi tháng đỉnh đầu ứng còn thừa cấp thấp linh dược số lượng không đề cập tới vệ hoa trưởng môn nội tâm là cỡ nào buồn bực, các phong thủ tọa đều ngồi không yên nhìn chướng đơn cuối cùng trọng điểm đánh dấu ra đan phong mỗi tháng ứng còn thừa cấp thấp linh dược nhiều ít 30 mươi năm đan phong cộng đến tông môn nhiều ít cấp thấp linh dược nếu còn tông môn hay là đều phân còn cấp các phong các phong ứng bắt được nhiều ít cấp thấp linh dược số lượng chính là tính tình tốt thủ tọa cũng muốn mắng một câu đan phong lòng dạ hiểm độc không hẹn mà cùng các phong thủ tọa tự tự mình phong đầu ra tới hướng đan phong phương hướng bay nhanh mà đi một thân tức giận ai đều xem thấy vì thế ở đi hướng đan phong trên đường liền đã xảy ra một vị nguyên anh chân quân ở bay đi đan phong nửa đường thượng gặp gỡ một vị khác đồng dạng sát khí dạy đặc nguyên anh chân quân hai người chào hỏi qua lại biết được hai người là vì cùng sự kiện vì thế hai vị nguyên anh chân quân kết bạn sát đi đan phong thú vị trường hợp đương nhiên Nay cũng cũng chỉ có Diệp Liên Liên cảm thấy thú vị, nhưng đối hôm nay đại ở đàn phong thượng đan phong đệ tử tới nói kia tuyệt đối là thấy được tận thế. Ngắn ngủn bất quá nửa chén trà nhỏ công phu đan phong phía trên đứng đầy các phong thủ tọa, dọa một khắc trước còn ở đàn phong thượng đệ tử đại khí cũng không dám xuyến một chút co đầu rụt cổ chạy ra đan phong, đợi cho ra đan phong, những cái đó đan phong đệ tử rồi lại đều hoặc nhiều hoặc ít tụ tập tới rồi cùng nhau, cho nhau dò hỏi nhiều như vậy nguyên anh thủ tọa tới bọn họ đan phong là vì chuyện gì. Nhưng mà Không người có thể trả lời cái 4-5-6 tới. Đan Phong các trưởng lão ở nghe được các phong thủ tọa tập thể đột lâm Đan Phong sau đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu, sau đó bọn họ mang theo này phân khó hiểu bọn họ từ người đỉnh đầu thượng sự sôi nổi tới rồi Đan Phong bên trong. Dương Nhất đuổi tới Đan Phong khi các phong thủ tọa đều đã tự hành ngồi ở Đan Phong đón khách trong điện. Dương Nhất ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, vô ngoại lệ đều là bất thiện bộ dáng. Dương Nhất trong lòng cảm thấy nghi hoặc, vì thế hắn mở miệng do hỏi, các vị. Không biết hôm nay vì sao sự tập thể tới ta đan phong, này nguyệt cấp thấp linh dược nhiệm vụ ta đan phong đệ tử còn có 6 thành không có hoàn thành, chư vị đột nhiên tề đến sẽ làm ta đan phong đệ tử phân tâm. Dương nhất này phiên lời nói cũng không có sai, nhiều như vậy Nguyên Anh chân Quân đột nhiên đồng thời đến phóng đan phong hoặc nhiều hoặc ít khiến cho phía dưới đệ tử khủng hoảng, do đó làm bọn hắn không có tâm tư luyện đan. Mà tháng này muốn giao cho tông môn cấp thấp đan dược nếu không tính thượng tông môn còn muốn phái người đi bên ngoài thu đủ trở về cấp thấp đan dược nói xác thật còn có 6 thành tả hữu cấp thấp đan dược không có luyện chế hoàn thành, mà khoảng cách dùng đế cũng bất quá 10 ngày, nay 10 ngày đối với bọn họ đan phong người tới nói phi thường gấp gáp Nhưng mà dương nhất sai liền sai ở không hỏi thanh mọi người tới nhân liền bùn bùn lo chính mình nói một chua nói, thả hắn những lời này chuyển tới bọn họ này đó nguyên anh chân quân lỗ thai lại là 10 phần mười biến thành uy hiếp. Ngự thú phong thủ tọa ấn nghe chân quân trước hết ngồi không được đem trong tay hắn vẫn luôn nắm chặt giấy hung hăng hướng dương nhất trên mặt ném tới, ấn nghe chân quân mặt bộ cơ bắp căng chặt, một mở miệng to lớn vang dội thanh âm quanh quẩn ở đón khách trong điện, hắn nói, dương nhất ngươi cũng đừng ở chúng ta trước mặt bày ra ngươi kia ngũ phẩm đàn sư cái giá, ngươi xem đi, các ngươi đàn phong thiếu chúng ta nên như thế nào còn trở về? Ta đàn phong khi nào thiếu các ngươi đồ vật? Mặc danh bị đổ ập xuống một đốn dương nhất trong lòng cái kia khi a. nhưng hắn cũng không dám làm cho đều là nguyên anh tu vi mọi người phát hỏa này đây hắn chỉ có thể đem một bụng hỏa khí toàn bộ rơi tại mới vừa bắt lấy ấn nghe chân quân ném lại đây trang giấy thượng chỉ là hắn mới trảo nhữ giấy một góc tầm mắt viết quá mặt trên viết tự sau lập tức hắn cả người ngây dại tại đây đồng thời ở hắn quét đến cuối cùng tổng kết đan phong thiếu các phong cấp thấp linh dược số lượng sau chợt lóe mà qua kinh hoàng mà không khéo khi hắn kia một mặt chợt lóe mà qua kinh hoàng bị thư duệ bắt giữ tới rồi trong mắt thư duệ đôi mắt hơi rũ cũng không biết ở suy tư cái gì chỉ là kia chỉ ở tay háo hạ tay đột nhiên hơi hơi vừa động một đạo ngân quang tự hắn hai ngón tay gian chợt lóe rồi biến mất ở đây ai cũng không phát giác hắn phía trước hành vi dương nhất lấy dây trong tay linh khí hiện lên lập tức trong tay hắn giấy biến thành một phấn hắn hát mặt nói ấn nghe lúc trước tông môn tìm ta phong luyện đan là lúc không nói hiện tại các ngươi đột nhiên lại đồng thời tới ta đan phong tính chuyện gì mặc dù các ngươi làm ta đan phong trả lại còn thừa cấp thấp linh dược kia cũng là dao không ra Những cái đó cấp thấp linh dược đã sớm bị ta đan phong luyện thành cấp thấp đan dược tiêu hao không sai biệt lắm. Nếu linh dược bị ngươi đan phong dùng hết, như vậy đan phong liền dùng linh thạch tới hoàn lại đi. Thư Duệ ánh mắt nhìn thẳng Dương Nhất nhàn nhạt nói. Hắn nói trắng ra thả thô bạo, hoàn toàn không có cấp Dương Nhất bất luận cái gì thoái thác lý do. Dương Nhất cổ họng phát khẩn, nếu ánh mắt có thể giết người nói, hắn giờ phút này thật sự hy vọng Thư Duệ đi tìm chết 100 lần. Nhưng ngay sau đó hắn trầm khuôn mặt, nói. Chuyện này còn phải các ngươi cùng ta đan phong thủ tọa đi nói, nhưng là thanh lan thủ tọa giờ phút này đang ở bế quan, các ngươi chờ nàng ra đóng lại đến đi. Dương nhất ngươi cái lao tiểu tử là đem chúng ta đương ngốc tử sao. Ấn nghe chân quân giơ tay một phách bên cạnh người án kỷ tức khắc hóa thành một phấn, thanh lan một năm đóng cửa không ra chúng ta chờ một năm, trăm năm không ra chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta này đó nguyên anh chân quân chờ nàng một cái chân nhân sao. Ấn nghe chân quân nói có thể nói này đây tu vi áp người, hắn nói mới vừa ra. đống nhiên hắn bại lộ bên ngoài cái kia tả cánh tay thượng tựa hồ có thứ gì giật mình, lại nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện ấn nghe chân quân cánh tay thượng kỳ thật còn cuốn lấy một cái gần một nửa trường trừ một đôi mắt là màu xanh biết ngoại cái khác thân thể các bộ vị nhan sắc là gần như trong suốt thiên nhãn linh xà, chỉ là giờ phút này thiên nhãn linh xà tựa hồ là đã nhận ra ấn nghe chân quân tức giận, nó đôi rán, hơi hơi sử điểm lực, thượng nửa cái thân rắn đã là dò xét ra tới, một đôi xà mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm dương nhất. Dương nhất bị thiên nhãn linh xà nhìn chằm chằm một trận ra đầu tê dại. Tương truyền thiên nhãn linh xà là thượng cổ linh xà đằng xà cùng với nó xà yêu sở sinh hậu đại, trong cơ thể chạy một tia đằng xà huyết mạch, chỉ là này ở bên ngoài tu sĩ tới nói nó đều chỉ là một cái truyền thuyết. Nhưng Dương nhất trong lòng lại phi thường rõ ràng biết ấn nghe chân quân cái tia thiên nhãn linh xà, ở nó trong cơ thể chính là chân chân chinh chinh có đằng xà hai tinh huyết. Kia vẫn là lúc trước ấn ứng chân quân vì đột phá kim đan đại viên mãn giam cầm mang theo hắn xà sùng ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ hội lầm xâm nhập một tòa hợp thể yêu tu cổ mộ khi được đến. Vì kia hai giọt đằng xà tinh huyết, ấn ứng chân quân khi đó thật là kiểu tử nhất sinh, cũng đúng là ấn ứng chân quân vì chính mình xà sùng phấn đấu quên mình hành động thiên nhãn linh xà xem ở trong mắt đồng thời trong lòng cảm động không thôi, cũng chính bởi vì vậy, một người một xà tầm cộng hướng lẫn nhau dựa sát, nếu là cùng này một người một xà đánh lên tới kết quả cuối cùng tuyệt đối không phải là dương nhất thắng qua bọn họ mà ấn nghe chân quân thiên nhãn linh xà ở luyện hóa kia hai giọt đảng xà tinh huyết sau mở ra thiên phú tuyết chiêu chỉ là trước mắt vì vẫn còn chưa từng có người lĩnh giáo qua nó này đây chẳng sợ hiện tại ấn nghe Trần quân đối chính mình thái độ có thể xưng là ác liệt hắn cũng sẽ không cùng hắn động thủ ở đây mọi người cũng biết này hai người là đánh không đứng dậy này đây cũng không có ngăn lại ấn nghe Trần quân kia bạo tính tình chỉ là bọn hắn biết nhưng không đại biểu sốt ruột tới rồi đón khách ngoài điện bạch kiêm ra biết này đây ở mắt thấy ấn nghe chân quân một lời không hợp liền phải đánh tư thế nàng vội vàng ra tiếng ngăn lại chân quân chấm đã ấn nghe chân quân cũng không thật muốn đối dương nhất động thủ chẳng qua là hắn thấy dương nhất từ tiến vào đến bây giờ còn bái hắn kia đan phong đại trưởng lão cái giá phi thường không vừa mắt này đây ngự khí thô bạo điểm trấn an trên cánh tay đã chút ngao ngoe dục dịch thiên linh nhãn xà, ấn nghe chân quân ánh mắt rơi xuống bởi vì bởi vì lên đường mà có vẻ quần áo có chút hỗn độn bạch kim ra hắn hừ lạnh một tiếng hỏi Tiểu nha đầu ngươi là người phương nào, này đón khách điện chính là ngươi có thể tới địa phương. Nhận được tin tức không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới rồi đón khách điện lại vẫn là chậm một bước, liền thấy dương nhất chân quân cơ hồ cùng người đánh lên tới, bạch kiêm gia không chút nghĩ ngợi xuất khẩu ngăn lại. Không rảnh lo chính mình một thân bị gió thổi loạn quần áo, bạch kiêm gia cung kính đối ấn nghe chân quân hành đệ tử lễ, lễ tất nàng mới mở miệng nói, hồi ấn nghe chân quân đệ tử kêu bạch kiêm gia ta sư tôn là thanh lan chân nhân. ấn nghe chân quân vừa nghe bạch kim gia là thanh lan chân nhân đệ tử lập tức cũng bất hòa dương nhất lãng phí miệng lưỡi về phía trước hai bước đem dương nhất đẩy đến chính mình phía sau bạch kim gia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ngay sau đó người đã đứng ở ấn nghe chân quân trước mặt ấn nghe chân quân cũng không khách nhìn thấy thư duệ chính rũ mi tùy ý nhìn kia trương đưa đến trong tay hắn giấy tờ hắn duỗi tay hướng thư duệ ngồi vị trí đó là một chảo kia phân giấy tờ liền rơi xuống hắn trong tay. Cũng không hiểu cái gì thương hương tiếc Ngọc Thô Bạo đem trong tay giấy hướng Bạch Kiêm ra trên mặt một phách, không khách khí nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi nếu là thanh lan đệ tử, như vậy ngươi tới nói đi, đối với thiếu chúng ta linh dược, các ngươi đan phong nên như thế nào còn. Bạch Kiêm ra một tay bóc trên mặt trang giấy một bên sau này liên tục lui lại mấy bước mới đứng vững, chỉ là ấn nghe chân Quân nói nghe nàng vẻ mặt nghi hoặc. Nàng cầm lấy trong tay giấy nhìn lên, lúc này nàng mới phát giác đây là một phần giấy tờ, chỉ là ấn nghe chân Quân. ngươi có phải hay không đối ta đan phong có cái gì hiểu lầm tông môn mỗi tháng giao dư ta đan phong cấp thấp linh dược luyện chế cấp thấp đan dược ta đan phong trừ bỏ đem luyện chế ra thành đan giao dư trưởng môn ngoại kia còn lại mặt có thể luyện chế đan thấp chế đan dược linh dược ta đan phong cũng cũng mặt tham ô thả ở giao đan khi cùng trả lại trở về chuyện này ngươi lại nhưng hỏi dương nhất chân quân ở ta mặt bị sư tôn thu làm đồ trước kia ta là không biết đan phong sự nhưng sư tôn tự thu ta vì đồ đệ tới nay ta chỉ thấy sư tôn toàn tâm vì đột Phá thất phẩm đan sư mà làm nỗ lực, thả nàng đem trên tay đại bộ phận sự tình đều giao cho đại trưởng lao Dương Nhất chân quân xử lý, này mỗi tháng giao đan việc cũng là Dương Nhất chân quân tiếp tay, chuyện này, ta đan phong trưởng lão là biết đến. Bạch kiêm gia ở nhìn đến trong tay này phân giấy tờ lúc sau liền trong lòng biết việc lớn không tốt, thả xem này các phong thủ tọa hiện tại tư thế càng có thể từ giữa phỏng đoán ra một vài tới. Này trong đó biến mất cấp thấp linh dược sợ là bị Dương Nhất tự mình tiệt hạ đi. Chỉ là... bạch kiêm gia có thể nghĩ đến điểm này lại sao có thể làm dương nhất đem nổi ném đến thanh lan chân nhân trên người này không chỉ có chỉ là có tổn hại thanh lan chân nhân một người danh dự đối với nàng cái này thanh lan chân nhân đệ tử danh sinh cũng sẽ mang đến không tốt điểm đen bạch kiêm gia nói xong hơi rũ lông mi thân xác cung kính bên trong còn mang theo một cổ nhậm chư chân quân điều tra rõ kiên nghị thả hoàn toàn không có nửa điểm chột dạ bộ dáng ấn nghe chân quân ở bạch kiêm gia nói chuyện thời gian ánh mắt từ đầu trí cuối rừng ở nàng trên mặt Thấy nàng biểu tình không giả bộ dáng, lập tức hắn liền đem đầu mâu một lần nữa nhắm ngay Dương Nhất. Có thanh lan đệ tử ra mặt, ngươi Dương Nhất còn có cái gì rảo biện lý do. Lúc này đón khách trong điện không chỉ các phong thủ tọa tới đây, chính là chạy tới xem xét tình huống đan phong mặt khác trưởng Lao cũng ở, chẳng qua ở Dương Nhất trước hết xuất đầu những cái đó cáo giả liền làm người câm tới, lại không có nghĩ đến bọn họ tựa hầu nghe tới rồi cái gì đến không được sự tình. 99. Kế hoạch thiết tưởng Dương nhất không nghĩ tới bạch kiêm gia thế nhưng sẽ không chút do dự bóc hắn đế, trước mắt chẳng sợ hắn lại muốn dùng nguyên anh tu sĩ uy áp uy hiếp nàng cũng đã tới không đội Đối mặt bảy vị nguyên anh chân quân đầu hướng chính mình không thiện không mục dương nhất trên mặt biểu tình tối tăm vô cùng, mà bạch kiêm gia ở nhìn đến hai bên không khí không đối khi liền tự động thối lui đến một bên. Chỉ là ở đối mặt dương nhất khi nàng phảng phất phỏng đoán tới rồi cái gì, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. ấn nghe chân quân đang chuẩn bị đem dương nhất trước bắt lấy lại cẩn thận dò hỏi những cái đó đan phong mỗi tháng đều có thừa hạ cấp thấp linh dược đều bị hắn đưa đi nơi nào chỉ là hắn vừa mới bán ra một bước chân một bàn tay từ hắn phía sau đáp ở trên vai hắn ấn nghe chân quân đầu vừa chuyển lại thấy là thư duệ tức giận nói thư duệ tiểu tử ngươi làm gì thường ngăn cản ta sao thư duệ ấn xuống ấn nghe chân quân bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt nhìn thẳng dương nhất hắn mở miệng nhàn nhạt nói sự tình tới rồi nơi này. đã không phải giải quyết riêng có thể giải quyết hiện tại đan phong nuốt hết tông môn các phong cấp thấp linh dược việc đem từ ta chấp pháp đường tiếp nhận mong rằng các các tạm thời đừng nóng nảy ấn nghe chân quân còn muốn nói cái gì nhưng khỏe mắt dư quang vừa lúc quét đến liêu tương như hướng chính mình đầu tới ý bảo đột nhiên hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới bọn họ nhân thủ một phần giấy tờ vẫn là chấp pháp đường đệ tử cho bọn hắn đưa lại đây này đây ấn nghe chân quân áp xuống đến bên miệng nói hắn tuy trên mặt còn hấp mặt khi áp cũng thấp đáng sợ Nhưng là tốt xấu hắn cũng nghỉ ngơi đem Dương Nhất bắt lại, sau đó tự mình thẩm vấn ý tưởng. Thư Duệ thong thả ung dung đứng lên đi đến Dương Nhất trước mặt, nói: "Như vậy liền thỉnh Dương Nhất chân quân chức cùng ta đi chấp pháp đường đi." Dương Nhất mặt bộ cơ bắp căng thẳng, tay áo hạ đôi tay cũng là bị hắn nắm chặt thành quyền, chính là hắn động tác như vậy cũng chỉ là trong nháy mắt sự, bất quá trong chốc lát hắn cả người giống như là bị rút đi hơn phân nửa tinh khí thần. Dương Nhất cũng không phải không nghĩ phản kháng, thậm chí hắn cũng có loại muốn xông lên đi làm một trận Chỉ là kia cũng đến xem cùng chính mình người nói chuyện là ai. Đừng nói hắn cũng là nguyên anh tu sĩ. Hắn một cái quanh năm cùng đan dược ngâm mình ở cùng nhau đan tu nơi nào tới cường đại thủ đoạn cùng thư duyệt đánh Đối phương chính là một người nguyên anh kiếm tu đâu. Hơn nữa hắn biết do giờ phút này chính mình càng là phản kháng đi chấp pháp đường liền càng là đem chính mình đường lui phá hỏng. Này đây hắn ở cuối cùng âm trầm nhìn bạch kiêm ra liếc mắt một cái sau xoay người hướng đón khách ngoài điện đi ra. thư duệ hướng mọi người ánh mắt chào hỏi qua nối nghiệp dương nhất lúc sau cũng đi ra nên các điện vai chính đều đi rồi bọn họ này đó còn ở đón khách điện đợi nguyên anh chân quân cũng không cần phải lại ở chỗ này háo đi xuống bạch kim gia nhìn theo các phong thủ tọa rời đi thẳng đến qua nửa chén trà nhỏ công phu vẫn luôn chữ đủ mà đứng bạch kim gia mới giật giật tay chân nàng thân sắc ngưng trọng đem đầu chuyển hướng đang tìm phong phương hướng nơi đó đúng là dương nhất tu luyện phong đầu nàng sư tôn là đan phong thủ tọa thì thế nào hàng năm ở chung xuống dưới làm nàng đã biết nàng sư tôn thanh lan chân nhân chẳng qua hưởng có đan phong thủ tọa cái giá mà không tự biết bị dương nhất sở hiện ra cho nàng nhìn đến đan phong biểu tượng sở mê hoặc đem đan phong thủ tọa quyền lợi phân cho hắn, còn ở cho rằng chính mình đem dương nhất nắm giữ ở trong tay dương nhất thành tay nàng hạ nhưng sự thật lại là ở nàng thế sư tôn xử lý một ít đan phong sự vật khi phát hiện toàn bộ đan phong không biết gì thật bị dương nhất nắm giữ ở trong tay mà nàng sư tôn lại còn cả ngày trầm mê với luyện đan vô tâm việc vật vãnh bất quá từ trước mắt tình huống tới xem các phong thủ tọa đột nhiên sẽ cùng nhau hướng đan phong làm khó dễ hẳn là vẫn là ở chỗ kiếm đạo phong thư duệ chân quân vừa nhớ tới thanh lan chân nhân tiểu hài tử khí đột nhiên bế quan hành vi bạch kim gia trong bụng liền tới khí đột nhiên bạch kim gia bay nhanh hiện lên tinh kế chờ một chút chờ đến nàng thuận lợi đột phá đến kim đan đan sư phẩm giai tới lục phẩm nàng liền một chút một chút đem thanh lan chân nhân trong tay quyền lực toàn bộ hợp lại đến chính mình trong tay có nàng đối đan phong quản lý đến lúc đó Đan Phong tuyệt đối sẽ không lại như hiện tại quan cảnh Kim Gia sư muội nôn nóng nam tử thanh âm tự nơi xa truyền đến bạch kim gia ở thanh âm kia vang lên khoảnh khắc trên mặt biểu tình đột nhiên chuyển biến mỹ lệ khuôn mặt thượng mày đẹp nhăn lại trong mắt lộ không hòa tan được lo lắng nàng nghiêng người nhìn từ Phong Hạ chạy đi lên nam tử nói Mặc Sư Minh ngươi như thế nào tới Đan Phong Mặc Tiếu thân pháp mạnh mẽ nhanh như tia chớp đi vào bạch kim gia trước mặt hắn trên dưới đánh giá nàng một trận thấy nàng cũng không có gặp cái gì thương mới vừa rồi thở phào một hơi, quan tâm nói, "Kiêm gia sư mọi người có hay không sự?" Các phong thủ tọa đột nhiên lâm đến đan phong rốt cuộc là vì chuyện gì? Bạch Kiêm gia ở nghe được Mạc Tiếu hỏi việc này mày cấp căng khẩn, nhưng ở đối phương sáng quắc ánh mắt dưới, nàng vẫn là đem dương nhất mấy năm nay có khả năng đem tông môn giao dư đan phong luyện chế cấp phía dưới đệ tử cấp thấp linh dược còn thừa cấp thấp linh dược chính mình tự mình lấy đi sự cùng hắn nói cái đại khái. Trước mắt dương nhất chân quân bị thư duyệt chân quân mang đi, Những cái đó cấp thấp linh dược rốt cuộc có hay không là Dương Nhất Trần Quân nuốt hết hạ nghĩ đến không dùng được mấy ngày sẽ có kết luận. Bạch Kiêm gia như là đang an ủi Mạc Tiếu nhưng lại như là đang an ủi chính mình giống nhau nói chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là chấp pháp đường đệ tử động tác nhanh chóng ở thư duệ đem Dương Nhất thỉnh đến chấp pháp đường khi chấp pháp đường đệ tử đã đem Dương Nhất Trần Quân nơi tông môn phụ thuộc gia tộc Dương gia toàn toàn vây quanh lên ngụy nhiên mang đội đem Dương gia gia tộc tộc trưởng cùng với trưởng lão cao tầng đều bắt lên. những cái đó bên ngoài cũng không ở trong tộc dương gia cao ra hắn cũng phái đệ tử đi tìm nay đây ở dương nhất ở chấp pháp đường nội miệng tựa vỏ chai nhắm chặt không ra tiếng khi hắn gia tộc những cái đó xương cốt mềm mấy lao ra hỏa ở ngụy nhiên vận dụng hình pháp khi đem sở hữu sự giao đái ra tới hơn nữa bọn họ còn đem tự hãn tinh chân quân còn lại khi dương nhất vì gia tộc mà tham ô đan phong linh dược sổ sách cũng cùng nhau đem ra nay đây bất quá một ngày thời gian tông môn đệ tử đột nhiên phát hiện tông môn phụ thuộc gia tộc bên trong thiếu một cái gia tộc tồn tại thả đàn phong đại trưởng lão bị vệ hoa trưởng môn cùng trừ đàn phong ngoại chúng phong thủ tọa liên thủ bãi miễn, đã không có đại trưởng lão thân phận Dương Nhất chân Quân chỉ hiện tại cũng chỉ là đàn phong một vị nguyên anh chân Quân, bình thường tứ phẩm đàn sư. Một ngày chi gian thân phận thượng thay đổi rất nhanh đối với sống lâu thấy Dương Nhất tới nói còn không tính cái gì, nhưng là hắn có thể nhẫn, có một cái lại là như thế nào cũng không chịu tin tưởng cái này hiện thực. Người nọ không phải người khác đúng là Dương Nhất cháu gái Dương Khả Tâm, Ở chấp pháp đường đem dương nhất tham ố tông môn lấy tới cấp tông môn đệ tử dùng để luyện chế cấp thấp linh đan linh dược cung đã gia tộc con cháu sử dụng sự một công bố ra tới lúc sau dương khả tâm quả thực cho rằng đây là một hồi chính mình sợ làm ác mộng, nhưng là những cái đó từ bốn phương tám hướng tập trung đến chính mình trên người sắp thật hóa ác ý rồi lại thật thật tại tại nhắc nhở nàng, này cũng không phải một. Rất Ngộng nàng ra ra thật sự cầm tông môn cấp thấp linh dược tới dưỡng gia tộc đệ tử. Dương khả tâm không dám lại ở bên ngoài đãi. Bởi vì những cái đó hướng nàng đầu tới ác ý tầm mắt đệ tử đã từng bước một hướng nàng dựa sát, nàng lúc này lại không chạy liền sẽ bị những người này bao quanh vây quanh. Dương khả tâm nhanh chóng tự túi chữa vật nội tung ra một kiện hoa sen hình phi hình pháp khí, ở phi hình pháp khí tung ra khoảnh khắc nàng người nhảy dựng lên ngồi xuống tới rồi hoa sen pháp khí trung tâm bay khỏi nàng ban đầu chạm địa phương hướng đan tìm phong phương hướng cực nhanh bay đi. Đan phong ra dương nhất chân quân một chuyện làm cho đan phong đệ tử một đám trong lòng bất ổn cũng nhưng vào lúc này người khác mới phát hiện ngày xưa bị bọn họ lấy làm tự hào đan sư thân phận ở người khác trong mắt không dùng được. Hiện nay bọn họ đàn phong đệ tử ở tông môn đi ra ngoài trên cơ bản đều phải xem người khác ánh mắt, tưởng tượng đến kia từng đạo đem chính mình coi như kẻ thù giết cha tầm mắt, từ đáy lòng bọn họ không có một lần giống giờ phút này đồng lòng thống hận một người. Thời điểm, đương nhiên này đó đều phải đến ngày mai mới có thể phát sinh. trước mắt kiếm đạo phong thượng dẫn phát đan phong trận này biến cố người nào đó bị tần điền giá thế hắn kế hoạch từ ngoại môn chiêu luyện khí đệ tử cấp kiếm đạo phong luyện đan sự Tần sư huynh ngươi đem chuyện này tưởng quá phức tạp luyện khí kỳ đệ tử bản thân trọng tâm đều tập trung ở tu luyện đánh sâu vào trúc cơ sự thượng thêm vào sẽ luyện đan đệ tử không có khả năng có quá nhiều hơn nữa luyện khí kỳ có thể luyện chế đối trúc cơ đệ tử hữu dụng cấp thấp đan nhiều nhất cũng bất quá trung phẩm cùng với trung phẩm trở lên hồi xuân đan bộ linh đan bộ tổn hại đan này ba loại ngươi đến lúc đó phái người đi ngoại môn hạ nhiệm vụ khi trực tiếp đem này ba loại đan cập đan phẩm chất cùng với nhiệm vụ khen thưởng toàn bộ quải ra tới nghĩ đến có thể ở luyện khí kỳ liền có luyện chế ra cao phẩm chất đan đệ tử ở luyện đan phương diện định sẽ không kém đi nơi nào đến lúc đó tần sư huynh ngươi làm người chú nhất nhất hạ những cái đó tới giao nhiệm vụ luyện khí kỳ đệ tử nếu có người ở luyện đan một đạo thượng tư chất không tồi có thể thuyết phục hắn đợi cho hắn trúc cơ tới ta kiếm đạo phong thượng. thậm chí chỉ cần hắn nguyện ý tới kiếm đạo phong kiếm đạo phong nhưng cung hắn một quả trúc cơ đan trợ hắn đột phá trúc cơ diệp liên liên càng nói hai chỉ mắt hạnh trừng càng lớn nói đến hương phấn khi liền thanh âm đều không tự giác để cao vài phần cứ như vậy về sau ta kiếm đạo phong liền có chính mình đan sư còn gì cần đan phong chuyện gì diệp liên liên càng nói càng cảm thấy chính mình cái này ý tưởng rất có tính khả thi chỉ là cùng phấn khởi bên trong nàng so sánh với tới vẫn luôn ở vào người nghe vị trí thượng tần điền lại là càng nghe càng là phía sau lưng đổ mồ hôi hắn chịu khoe miệng nói diệp diệp sư muội người người đây là chuẩn bị đem đan phong bức thượng tuyệt lộ sao ta nơi nào buộc bọn họ diệp liên liên vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại tan này không phải ở vì bọn họ đan phong giảm bớt bọn họ mỗi tháng luyện chế cấp thấp đan dược gánh nặng sao chúng ta đem chúng ta kiếm đạo phong kia phân cấp thấp linh dược chính mình lấy về đi chính mình luyện đan liền có thể làm đan phong đệ tử giảm bớt một cái phong cấp thấp đan dược tay mãi này không phải thực hảo sao Nghe Diệp liên liên những câu vì đàn phong đệ tử suy nghĩ nói không biết vì sao tần điển chính là cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn lại tìm không ra không đúng chỗ nào. Nhưng là mặc kệ thế nào hắn đều cảm thấy kiếm đạo phong thượng chiêu sư đan sư là không có khả năng từ chính mình sư tôn nơi đó thông qua. Vì thế hắn nói, Diệp sư muội ngươi cái này ý tưởng hảo là hảo, nhưng là ta cảm thấy sư tôn là sẽ không đồng ý, không nói đến nguyên bản hẳn là thuần kiếm tu kiếm đạo phong thượng đột nhiên tiếp thu mấy cái đan tu đệ tử không nói. liền ngươi nói thuyết phục bọn họ tiến ta kiếm đạo phong cũng là không có khả năng. Đan phong thượng dược các nội có lệnh đan sư hướng tới đan tu điển tịch, chỉ cần bọn họ tiến vào đan phong trở thành đan phong đệ tử, chỉ cần trên người tích phân đủ bọn họ là có thể. Tiến vào nội lật xem những cái đó điển tịch, mà ta kiếm đạo phong thượng có cái gì. Cùng đan dược có quan hệ cái gì cũng không có lại sao có thể hấp dẫn được những cái đó muốn trở thành đan sư đệ tử. Theo ta thấy, Những cái đó vẫn là luyện khí kỳ thả đan thuật tốt để tử chúng ta có thể dùng trúc cơ đan cùng bọn họ ký kết một cái ngắn hạn cung đan khế ước, tại đây khế ước thời gian nội bọn họ sẽ vì ta kiếm đạo phong luyện chế cấp thấp đan dược. Diệp Liên Liên lại lắc đầu một ngụm bác bỏ tần điên ý tưởng, nàng nói, một người đan sư muốn tăng lên càng cao luyện đan trình độ trừ bỏ có trở thành một người đan sư thiên phú bên ngoài còn muốn thông qua đại lượng thời gian luyện chế đan dược tới tích lũy kinh nghiệm mới có thể tìm kiếm phá đột. Sư Minh Ngươi cùng với vì đàn phong cung ra cái đan sư xuất tới còn không bằng quải cái luyện đan tư chất không tồi đệ tử tới ta kiếm đạo phong đem tài nguyên cung đến trên người hắn, nói như thế. Nào đều là nước phủ xa không lưu người ngoài Điền Nha. Tân Điền càng là nghe Diệp Liên Liên nói chuyện, nỗi lòng càng là đi theo nàng lời nói chạy, nhưng hắn còn có do dự, hắn nói, Diệp Sư muội vẫn là phía trước cái kia vấn đề. Ta kiếm đạo phong thượng không có có thể hấp dẫn bọn họ đồ vật. Hiện tại không có cũng không đại biểu về sau cũng không có. có thể trước cho bọn hắn hỏa cái bánh nướng lớn bại ở trước mắt diệp liên liên vuốt cầm suy xét hạ nói đột nhiên nàng đối tần điền hỏi ra một cái phong mãng như không tương cấp hỏi tần sư huynh ngươi nói ta kiếm đạo phong thượng đặc sản là cái gì Tần Điền ngẩn ra hắn còn không có từ diệp liên liên đằng trước đề án bên trong phản ứng lại đây đâu nhưng ngay sau đó hắn vẻ mặt vô ngữ nhắc nhở nàng diệp sư mội ngươi đừng đột nhiên chạy để a ta không có chạy đề nha tần sư Minh ngươi mau nói kiếm đạo phong thượng đặc sản là cái gì Diệp liên liên lôi kéo tần điền ống tay áo sức lực lớn đến hắn tay áo xuất hiện nếp gấp. Tần sư bất đắc dĩ đành phải theo nàng lời nói nói, tự mình tiến vào kiếm đạo phong tới nay cũng không phát hiện ta kiếm đạo phong thượng có cái gì đặc sản. Nếu ngươi hỏi ta kiếm đạo phong thượng có cái gì đặc sắc, ta đến là có thể trả lời ngươi, ta kiếm đạo phong đặc sắc chính là này hạ kiếm tu đặc biệt có thể đánh. Đúng vậy, chính là kiếm tu. Diệp liên liên một phách tần điền cánh tay nói, nàng một đôi mắt hạnh đồng thời cũng cười mị lên. Tân niên càng xem Diệp Liên Liên trên mặt treo cười liền càng cảm thấy nàng hẳn là thuộc hồ ly, không khỏi hắn cả người run lên. Diệp sư muội, người nghĩ tới cái gì? Diệp Liên Liên nói, Tần sư huynh chúng ta kiếm tu trừ bỏ đặc biệt có thể đánh còn hỉ khiêu chiến tự mình đi. Diệp Liên Liên dừng một chút nói tiếp, chúc cơ lúc sau kiếm tu nhóm đều thích ra tông môn rèn luyện, hơn nữa liền ái hướng những cái đó tu sĩ cấp cao gì tích động phủ chạy. Mà ở những cái đó di tích động phủ bên trong trừ bỏ ham giếng yêu thú pháp trận ngoại chính là những cái đó tu sĩ cấp cao trước người mang theo pháp bảo pháp khí có lẽ còn có thư tịch ngọc giản linh tinh. ngươi nói vài thứ kia bên trong có hay không cùng luyện đan có quan hệ cái gì tàn phương, ngọc giản, bảo đỉnh. Đối với mấy thứ này cũng không biết những cái đó ra ngoài rèn luyện các sư huynh không có thuận tay đem chúng nó lấy về tới. Có lẽ có thể cho chính bọn họ lý một để ý đến bọn họ túi chữ vật có lẽ liền có những cái đó một hai dạng đối với đan sư tới nói phi thường có lực hấp dẫn đổ vật ở đâu. Tần sư huynh ngươi xem, này không chúng ta kiếm đạo phong tuyển nhận mấy cái đan sư vấn đề nhưng không phải giải quyết. Tần sư huynh biện pháp ta cấp ra đến nơi đây, một lát liền từ ngươi đi cấp thủ tọa nói nói bái, nếu thủ tọa đồng ý cái này đề nghị tần sư huynh ngươi liền trực tiếp đi bước một làm theo thì tốt rồi, như vậy hiện tại không ta chuyện gì đi, ta đây đi trở về nhà. tần sư huynh hẹn gặp lại a diệp liên liên cướp đem nói cho hết lời sau đó người lắc mình bay nhanh chạy ra chấp phát đường nhìn diệp liên liên trong chớp mắt liền chạy không thân ảnh tần điền yên lặng thu hồi không ngăn lại người cái tay kia một trăm tiếp tục lôi đài tái một diệp liên liên trở lại kiếm tú phong khi đều đã không sai biệt lắm tới rồi giờ mùi cuối cùng rõ ràng ngày này vốn là nàng hảo hảo nghỉ ngơi vì ngày mai lôi đài tái làm chuẩn bị ai biết tự buổi sáng bị kêu sau khi đi đến bây giờ nàng mới rảnh rỗi Diệp liên liên tự giác là mệt, lần tới lại bị kéo đi đương tráng đinh nói nàng nhất định phải cùng tần sư huynh muôn phí dịch vụ. Như vậy nghĩ diệp liên liên đẩy viện môn liền hướng trong đi, nàng cũng không đi nàng phòng thí nghiệm cùng tu luyện thất, mà là trực tiếp trở lại phòng ngủ lên giường thượng nằm đi. Thần thức bị thương cũng không phải là cái gì việc nhỏ, càng thêm không có khả năng nói lập tức hảo nó là có thể khôi phục. Trước mắt diệp liên liên đỉnh đầu lại không có thật đối thần thức bị thương đang ăn dược, này đây nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nằm trên giường ngủ. Ở giấc ngủ bên trong làm nó một chút tự mình tinh dưỡng Ngày thứ hai thiên sáng ngời Diệp Liên liên viện môn đã bị người từ bên ngoài gõ vang Chỉ là cửa này mới gõ hai tiếp theo bên trong viện môn bị người mở ra Lý Thiến Sơn Ý ở môn cản thượng Nhìn đến Diệp Liên liên sân ngoại đứng liêu nguyệt doanh không cấm nhướng mắt ra Nói, ta nói liêu sư mội à Có đôi khi làm người không thể quá cứng nhắc Như vậy cũng quá không thú vị ngươi muốn kêu Diệp sư mội nói trực tiếp trèo tường không phải hảo Nay tường viện lại không cao liễu nguyệt doanh nhìn bị áo trong khí bộ dáng lý thiến cũng không trở về nàng lời nói ngược lại hỏi lý sư tỷ nguyên nội thương thế nào lý thiến không thèm để ý mà hướng nàng vây vây tay nói phục linh đan lại nghỉ ngơi một ngày đã sớm tốt thất thất bát bát đại khái ngày mai ta là có thể thượng lôi đài bất quá hôm nay ngươi cùng diệp sư mội thủ lôi tái ta là không thể qua đi nhìn liễu nguyệt doanh nói vô phòng sư tỷ muốn xem ta cùng diệp sư mội thủ lôi tái khi nào đều có thể hiện tại ngươi hàng đầu nhiệm vụ là trước đem thương dưỡng hảo hai người lại nói chuyện phiếm vài câu đúng lúc này còn ở trong phòng ngủ diệp liên liên cũng nghe tới rồi sân ngoại động tĩnh nghe kia lưỡng đạo quen thuộc thanh âm nàng mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ ngồi dậy xuống giường đã trải vớt quá vừa lần sau đem thanh ba kiếm bối ở phía sau trên lưng mở cửa đi ra sớm a lý sư tỷ liễu sư tỷ diệp liên liên nâng lên trảo hướng hai người vẫy vẫy nói không còn sớm lý thiên cái mũi hừ hừ ngón tay đầu ngón tay đỉnh nói nhạ thái dương đều lên tới trên đầu Ta là người bệnh. Nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ sao. Diệp liên liên ra mặt dày nói. Vậy ngươi hôm nay lôi đài tái còn có đi hay không? Không đi nói ngươi thủ lôi vị trí liền sẽ bị thay đổi rớt. Lý Thiên tức giận nói. Đi, như thế nào không đi? Ta còn nghĩ hôm nay lại bắt lấy kia 60 tích phân đâu. Diệp liên liên nói vẻ mặt đúng lý hợp tình thật giống như kia 60 tích phân nàng đã bị nàng hạ cầm dường như. Vậy ngươi còn không mau cùng liễu sư mội cùng nhau đi. Lý Thiến một mở miệng chính là đuổi người ngữ khí. Diệp Liên Liên cũng không giận hướng Lý Thiến hắc hắc cười cười chạy chậm vài bước đi vào Liễu Nguyệt Doanh bên cạnh, hai người cùng Lý Thiến từ biệt sau liền vội vàng hướng nhạc kính phong phương hướng chạy đến. Diệp Liên Liên cùng Liễu Nguyệt Doanh hai người đi vào đại giáo trường khi nơi đó đã là kín người hết chỗ, cùng ngày hôm trước so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Diệp Liên Liên tắp lưới, này, người này cũng quá nhiều đi. Liễu Nguyệt Doanh nói, Nhìn dáng vẻ ngoại môn đệ tử chỉ cần là rảnh rỗi đều chạy tới nơi này xem lôi đài tái. Diệp sư muội, ta muốn đi số ba lôi đài, thủ lôi khi cố lên. Ta cũng phải đi số bảy lôi đài, liều sư tỷ thủ lôi ngươi cũng cố lên. Diệp liên liên thượng đến lôi đài khi, bảy đài trên lôi đài trừ bỏ ngày hôm trước kim đan chân nhân như cũ làm trò trọng tài ngoại còn có một người gầy lớn lên nam tử chính an tĩnh đứng giống đang chờ ai đã đến. Diệp liên liên đánh giá gầy trường nam tử vài lần, nam tử trường một đôi chiêu phong nhĩ Trên mặt năm xem thường thường, thuộc về cái loại này đem hắn ném vào tu sĩ đôi cũng không đục lỗ kia loại người. Bất quá này đó đều không phải Diệp Liên Liên đánh giá hắn nguyên nhân, chân chính nguyên nhân ở chỗ hắn tay phải cầm cái loại này đặc đại hào phù bút phía trên, trong nháy mắt phù phong đệ tử bốn chữ ở nàng trong đầu xông ra. Thân thức đỏ qua, Diệp Liên Liên lúc này mới phát hiện đối phương tu vi thế nhưng ở trúc cơ trung kỳ Vị này phù phong sư huynh ngươi là ta hôm nay công lôi một phương sao. Diệp Liên Liên hỏi. Vạn tử quân ở Diệp Liên Liên đánh giá chính mình đồng thời hắn cũng ở đánh giá đối phương. Ngày hôm trước lôi đài tái kiếm đạo phong ra cái đan phủ song tuyệt nữ đệ tử chính là canh trừng quang đều ra hết, đặc biệt là nàng một tay bửa chú một tay kiếm đấu pháp cơ hồ là đem trúc cơ sơ kỳ đệ tử áp gắt gao. Đến nỗi vạn tử quân vì cái gì sẽ ba ba chạy tới tìm tới Diệp Liên Liên này vẫn là bởi vì Diệp Liên Liên ngày hôm trước thủ lôi khi dùng bạo viêm phủ đánh bay ra lôi đài một cái phủ phong nữ đệ tử, người nọ không phải người khác đúng là vạn tử quân tình nhân. Lúc sau hết thể vậy không nói mà ngữ, vạn tử quân tình nhân bị Diệp Liên Liên dùng bạo viêm phủ đánh xuống lôi đài giữa lưng trùng phi nhưng không phục còn đem Diệp Liên Liên cấp ghi hận thượng, hận nàng ra tay ngoan tuyệt làm chính mình làm cho đông đảo tông môn đệ tử mặt đeo xấu. Này đây nàng ở chạy về phủ phong sau đệ nhất kiện phải làm sự chính là chạy tới vạn tử quân nơi đó khóc lóc kể lể làm hắn cho chính mình báo thủ. Nhưng là này đó Diệp Liên Liên cũng không biết, đương nhiên nếu nàng đã biết vạn tử quân là tới vì hắn tình nhân tìm bãi. phỏng chừng nàng sẽ sau so mỗi trước một ngày như thế nào xuống tay liền nhẹ đâu, nàng hẳn là đem tên kia phủ phong nữ đệ tử đánh tới không thể tự gánh vác mới là. Vạn Từ Quân hơi đại cảm, trong mắt tràn ngập không tức biểu tình, hắn tay một tức thật chỉ thẳng chỉ Diệp Liên Liên cái mũi khẩu khí không tiện nói, chính là ngươi cái này tiểu nha đầu ngày hôm trước dùng bạo viêm phủ đả thương Phương sư muội. Hôm nay ngươi nhưng làm tốt bị ta đánh tiếp giác nộ. Diệp Liên Liên nguyên bản thấy không nói lời nào Vạn Từ Quân còn tưởng rằng hắn là cái ổn trọng người. nơi nào nghĩ vậy hóa một mở miệng chính là cái nhị trung tình si diệp liên liên vẻ mặt ngộng bức ở trong đầu hồi tưởng một chút ngày hôm trước bị chính mình đánh hạ lôi đài người bên trong có hay không một cái phương sư muội kết quả là nàng hoàn toàn đối cái kia phương sư muội không có một cái ánh tượng nàng hỏi cái nào phương sư muội vạn từ quân cổ họng một ngạnh không xóa quá khí đi kiêu ngạo kiếm đạo phong cái này nữ kiếm tu thật sự là quá kiêu ngạo hoàn toàn không có đem hắn cùng phương sư muội để vào mắt tay phải nhón lên trong tay phủ bút bút đầu đối hướng diệp liên liên diệp liên liên khởi điểm còn vẻ mặt mạc danh chờ nhìn đến đối diện người thế nhưng ở không có chỗ chống lá bùa cập chu sa môi giới hạ cách không vẽ bùa lập tức phía trước tán chậm tâm tư toàn bộ bị nàng thu hồi thanh ba kiếm sau này bối bị rút ra diệp liên liên mắt hạnh nhìn chằm chằm giữa không chung chỉ kém một bút là có thể hoàn thành bạo viêm phủ bất quá nàng ở trong tối tự cảnh giác đồng thời trong lòng cũng có thể này cách không vẽ bùa kỹ năng tới hứng thú chỉ là trước mắt cũng không phải nàng học tập cách không vẽ bùa hảo thời gian vạn từ quân cách không vẽ đùa tốc độ phi thường mau cơ hồ là một tức nửa thời gian một cái bạo viêm phù đã bị nàng hỏa thành bạo viêm phù bị hắn hỏa thành khoảnh khắc vạn từ quân lòng bàn tay bám vào linh khí hướng giữa không trùng không mượn dùng bất luận cái gì môi giới thuần lấy linh khí tạo thành bạo viêm phù trục đi bạo viêm phù ở đã chịu vạn từ quân đẩy mạnh lực lượng cấp tốc hướng diệp liên liên sở chạm vị trí bay đi vain một tiếng toàn bộ trên lôi đài xuất hiện nổ mạnh Nổ mạnh ở bùng nổ khoảnh khắc một cổ mang theo bỏng cháy nhiệt khí dòng khí tự trên lôi đài hướng dưới lôi đài tứ phía đánh tới. Những cái đó ly số 7 lôi đài gần quan khán đệ tử đứng mui chịu xào đã chịu không nhỏ lan đến. Bất quá cũng may cũng chính là bọn họ những người này đã chịu lan đến khoảnh khắc trên lôi đài kim đàn chân nhân mở ra trên lôi đài trận pháp, đem bảo viêm phù huy vi lực không chê ở lôi đài bên trong. Diệp liên liên ở vạn tử quân cách không họa ra bạo viêm phù chụp tới người đương thời đã vọt đến một bên. chỉ là nàng không nghĩ tới này cách không họa ra tới bạo viêm phủ phát động sau uy lực thế nhưng sẽ so dùng lá bùa họa bạo viêm phủ còn muốn đại. Diệp Liên Liên tầm mắt hướng Vạn Từ quân sở trạm vị trí xem qua đi, hỏi: "Đây là cái gì mấy giai bạo viêm phủ?" Vạn Từ quân mặt lộ vẻ khoe khoang, chỉ là hắn kia lấy phủ bút tay ở cái thứ nhất cách không bạo viêm phủ đánh ra đi lúc sau hắn lại tiếp theo ở họa cái thứ hai bạo viêm phủ. Ở nghe được Diệp Liên Liên hướng chính mình đầu tới dò hỏi, mang theo kiêu ngạo khẩu khí nói: nay bất quá là tam giai bạo viêm phủ chỉ là ở đã không có lá đùa cùng chu sa loại này môi giới lúc sau nó uy lực ở cách không vẽ đùa lúc sau toàn diện kích phát rồi ra tới ha ha thế nào ta bạo viêm phủ uy lực không tồi đi ngươi thả nhìn ta đem lấy bạo viêm phủ đem ngươi đánh xuống lôi đài đoạt được này tòa lôi đài thủ lôi giả thân phận diệp liên liên hai chân mới nhất giấm ở trên lôi đài đột nhiên đỉnh đầu một mảnh nóng dực không khí hướng nàng lập vào trước mặt nàng bản năng hướng một bên lăn ra mà liền ở nàng người lăn ra khuyển khắc bạo viêm phù xoa nàng góc áo rơi xuống nổ mạnh bang bang bang nàng trước đó chụp ở trên người mấy chương phòng ngự phù lập tức hóa thành hôi tẫn nhưng mà cho dù nàng có phòng ngự phù hộ thân, nhưng là bạo viêm phù nổ mạnh khi dẫn động cực nóng dòng khí vẫn là làm nàng bị chút nội thương còn không có xong đâu vạ từ quân đột nhiên thân thể chợt lóe lâm đến diệp liên liên bên cạnh đài tay chính là năm chương bạo viêm phù lục đánh ra diệp liên liên vội vàng xoay người nhảy lên trong tay thanh ba kiếm chém ra vài đạo kiếm khí hướng kia năm chương bạo viêm phụ đụng phải đi lên với anh kiếm khí cùng bạo viêm phụ lục ở giữa không trung đụng phải nổ tung huy huy huy cái kia công lôi phủ phong đệ tử như thế nào từ đầu tới đuôi chỉ dùng bạo viêm phụ không phải là hắn chỉ biết họa bạo viêm phụ này một loại bừa chú đi dưới lôi đài có người âm chắc chắn nói thiết ngươi như thế nào không nói hắn là bởi vì hắn vương sư muội là bị thủ lôi nữ kiếm tu dùng bạo viêm phụ đánh hạ lôi đài Cho nên hắn cũng muốn dùng phương thức này đem kia nữ kiếm tu đánh hạ lôi đài đâu. Lại có người đem vấn đề hướng ngoài chỗ tưởng, ở hắn nói xong lúc sau còn mặt lộ vẻ tà ác cười gian ra tiếng. Ở hắn chung quanh nam đệ tử nháy mắt minh bạch người nọ trong lời nói ý tứ, cũng đều là phát ra không thể giải thích tiếng cười. Chỉ là bọn hắn những người này ở dưới lôi đài như thế nào não động mở rộng ra cũng không làm cho trên lôi đài hai người. Tự chiến đấu bắt đầu đến bây giờ vạn tử quân vẫn luôn ở dùng bạo viêm phủ công kích tới diệp liên liên cách không vẽ bùa người ở bên ngoài xem ra là kiện phi thường lợi hại sự tình nhưng nó bản thân tiêu hao linh khí có thể nói cách không vẽ bùa sở hao phí linh khí là ở lá bùa thượng gấp đôi có thừa nay đây chẳng sợ vạn tử quân rất muốn tại đây chàng đối chiến bên trong đối diệp liên liên sử dụng cách không hỏa ra bạo viêm phủ nhưng là nói trắng ra là hắn không có như vậy nhiều linh khí cung hắn lãng phí Cho nên vạn tử quân mỗi lần ở cách không hỏa ra một cái bạo viêm phủ sau ở kế tiếp 20 tức thời gian hắn liền sẽ dùng lá bùa họa thành bạo viêm phủ tới công kích Diệp Liên Liên. Mà Diệp Liên Liên ở vài lần quan sát hạ trong lòng cũng thấy rõ vạn tử quân quy luật, bởi vậy ở hắn lại một cái cách không hỏa ra bạo viêm phủ nổ mạnh kia một khắc nàng bóng người nhoang lên, ở vạn tử quân không có phản ứng lại đây khi nàng người đã đi tới hắn sau lưng. Phanh, phanh, phanh. Một trận lệnh người nghe hê răng nắm tay đánh tới thịt thanh âm. nhưng là thanh âm kia mới vang lên vài cái liền không có Diệp Liên liên mũi chân chìa xuống đất ngay sau đó giống như một con chim bay giống nhau hướng phía sau khuynh bay đi ra ngoài ha ha ha nam tử cuồng nạo tiếng cười từ tràn ngập pháo hoa bên trong vang lên tiểu nha đầu ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phòng ngự phù sao ta cũng có a nghe thanh âm kia Diệp Liên liên chỉ cảm thấy chính mình hôm nay gặp gỡ cái ra cửa không mang theo đầu góc người chẳng lẽ hắn không biết vai ác chết vào nói nhiều này cái đạo lý ở vạn từ quân trong mắt hôm nay trận thi đấu này thắng bại đã xuất hiện hắn cầm lấy phù bút lại lần nữa cách không hỏa cho nổ viêm phù ngoài miệng lại nói nữ kiếm tu ngươi hiện tại chính mình nhảy xuống lôi đài nói còn có một mạng lưu nếu bằng không tiểu tâm bị ta bạo viêm phù đánh cho bị thương rốt cuộc phù thứ này chính là không có mắt đến lúc đó thương nhẹ trọng toàn tổng đều đến chính ngươi chịu chứ muốn đi xuống người là ngươi mới đúng diệp liên liên lời nói một đương lạc mấy chục đạo kiếm khí bị diệp liên, liên chém ra mục tiêu thẳng chỉ vạn từ quân Mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống, vạn tử quân trên người phòng ngự phụ liền phế bỏ một trường, không cần thiết trong chốc lát trên người hắn phòng ngự phụ toàn bộ thế hắn chăn kiếm khí. Chỉ là này còn không có xong. Phanh. Không biết khi nào Diệp Liên Liên đã đứng ở vạn từ quân trước mặt, thanh ba kiếm bị nàng bối ở phía sau, đối với vạn tử quân nàng đôi tay thành quyền, Phanh. Phanh. Phanh. Hai chỉ tiểu nắm tay giống hai cái trọng có trăm cân đại rũ một chút lại một chút dừng ở hắn trên người, thẳng đem người đánh kêu khóc không ngừng. Giang rắc. xương sườn bị đánh gãy thành âm. a vạn tử quân thê lương hét thảm một tiếng. Hắn vừa định kêu nhận thua, nhưng là ai ngờ đến một cái tiểu nắm tay vừa lúc rơi xuống hắn trên mặt, đem hắn miệng đánh oai. Dưới lôi đài xem thi đấu mọi người ra đầu một trận tê dại, toàn thân nổi ra gà toàn khởi. Này, này nữ kiếm tu tuổi nhỏ nhưng là này, cái này tay sức lực có điểm đáng sợ a Nhìn xem. Cái kia phía trước kêu gạo phải vì hắn vương sư mội tìm bãi phủ phong đệ tử giờ phút này bị đánh nơi nào còn có thể nhìn ra cá nhân dạ tới. T, các người nói, kia phủ phong đệ tử có thể hay không bị đánh cho tàn phế A, ta vừa rồi hình như nghe được xương cốt bị đánh gãy thanh âm. Dưới lôi đài có một người đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Ta cũng nghe tới rồi, kia nữ kiếm tu thật là thật là đáng sợ, rõ ràng nàng kiếm pháp chẳng ra gì, nhưng là kia một thân sức lực. chỉ là dùng nắm tay đánh người là có thể đem người cấp tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đi lại một người đẻ thấp thanh âm đáp lại quả nhiên kiếm đạo phong nữ tu sĩ chúng ta cùng buồn không thể dùng xem một cái nữ tu sĩ ánh mắt đi xem các nàng các nàng kỳ thật so nam kiếm tu còn muốn tới có lực sát thương diệp liên liên đối với vạn tử quân một trận không mang theo linh khí béo tấu thẳng đến vạn tử quân bị nàng tấu ngất xỉu đi trên lôi đài kim đan chân nhân đi lên ngăn lại nàng hành động nàng mới mang theo chưa đã thèm biểu tình đem hắn đẩy hạ lôi đài 101, tiếp tục lôi đài tái, nhị. Tự vạn tử quân bị diệp liên liên dùng một loại gần như thô bạo tấu đến ngất xỉu đi sau, nàng cái này lôi đài lại lần nữa xuất hiện vô công lôi giả thượng lôi đài cục diện. Nhưng là này cũng không thể quá dưới lôi đài công lôi giả nhóm, chính yếu vẫn là bọn họ nhìn đến trước công lôi giả bị tấu thảm dạng đều đều không có phục hồi tinh thần lại, mà đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại lúc sau bọn họ đều càng không nghĩ nhảy lên lôi đài đi công lôi. đậu má, một cái một lời không hợp liền đánh người nữ kiếm tu ai dám thượng a diệp liên liên đứng ở trên lôi đài hướng phía dưới quét một vòng thấy như cũ không có người tới công lôi vì thế nàng lại lo chính mình ở trên lôi đài ngồi xếp bằng đánh lên ngồi tới chỉ là nàng ở đả tọa đồng thời trong đầu đang ở hồi tưởng phía trước cái kia phù phong đệ tử cách không họa bạo viêm phù hình ảnh diệp liên liên một bên lặp lại hồi tưởng một bên lại ở trong lòng lâm thầm suy đoán cách không vẽ bừa nhưng thật tính từ phù phong đệ tử cách không vẽ bừa quy luật tới phán đoán cách không vẽ bừa chính yếu chính là cân bằng Phù bút cách không họa ra đệ nhất bút sở hữu linh khí muốn cùng cuối cùng một bút sở hữu linh khí bảo trì một cái tương đồng cân bằng, sau đó muốn ở không mượn dùng bất luận cái gì môi giới dưới tình huống dùng thuần linh khí ở trong không khí vẽ bùa là phi thường khó, bởi vì linh khí ở thoát ly tu sĩ thân thể nó liền sẽ tản ra một lần nữa hóa thành trong thiên địa linh khí, cho nên muốn muốn cách không vẽ bùa phải tìm được cái kia cách không vẽ bùa khi linh khí phát ra cân bằng điểm. Diệp liên liên thừa trong đầu còn có đối cách không vẽ bùa còn có một cái rõ ràng khái niệm khi nàng lấy ra chính mình phụ bút, túi đầu một lần một lần các loại đếm thử cách không vẽ bùa. Chỉ là cách không vẽ bùa đối với hôm nay mới tiếp xúc nàng tới nói thật có khó khăn, chỉ ở nàng cách không họa ra đệ nhất bút khi linh khí ở họa ra liền khoảnh khắc liền biến mất ở trong thiên địa. Diệp liên liên bút cầm tự ngôn nói, cho nên ở cách không vẽ bùa khi ta có phải hay không còn cần dùng thần thức tới khống chế linh khí làm này sẽ không tiêu tán. Nhưng là cứ như vậy đối lập khởi ở lá bùa thượng phù liền có vẻ phi thường tốn công vô ích, không nên là cái dạng này, nghĩ lại, tổng hội có kỹ xảo. Một cái buổi sáng quá khứ, tự phù phong đệ tử hạ lôi đài lúc sau diệp liên liên bên này liền không có người trở lên lôi đài, đang lúc diệp liên liên cho rằng buổi chiều cũng là như thế qua đi khi, tình huống lại cùng nàng phỏng đoán tương phản. Công lôi giả như măng mọc sau mưa giống nhau một cái tiếp theo một cái này lên nàng bên này số 7 trên lôi đài. Lại liên tiếp đánh hạ ba gã công lôi giả lúc sau diệp liên liên thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi, thả làm nàng vô ngự chính là những cái đó công lôi giả như là ước định hảo giống nhau nàng một tá đi xuống một cái công lôi giả, ngay sau đó lại một cái công đánh liền xông lên lôi đài, hoàn toàn không cho nàng khôi phục thể lực cùng linh khí thời gian. Thưa đem một người công lôi giả đánh tiếp khoảnh khắc diệp liên liên tay tham nhập túi chữ vật nội, ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng dưới lấy ra một cái tiểu hồ lô, đẩy ra cái nắp. Diệp Liên liên ngửa đầu, từ ngửa cương ngửa uống lên mấy mồm to. Dưới lôi đài tới xem số 7 lôi đài thi đấu, mọi người đều là vẻ mặt mờ mịt, không biết trên lôi đài nữ tu sĩ uống chính là cái gì. Nhưng theo một trận gió lạnh thổi bay, một cổ thơm ngọt quả sái hương lấy số 7 lôi đài là chủ trung tràn ngập mở ra. Mọi người đều đã biết kia tiểu hồ lô trang chính là linh tiểu. Tê kia nữ kiếm tu tiểu hồ lô rượu ẩn chứa hảo nồng đậm linh khí. Lôi đài dưới có người đột nhiên ra tiếng. Kia nữ kiếm tu định là tự thân linh khí không đủ. Mới có thể uống linh Tửu trước mắt là đánh hạ nàng hảo thời cơ. Lại một người ở phía dưới hô. Ừ, ngươi không sợ nàng đùa chú ngươi liền đi thôi. Có người bắt thủy đạo. Vi vi vi, ta nói các ngươi có phải hay không chạy đề tài, hiện tại không phải phải nói kia nữ kiếm tu rốt cuộc là từ đâu ngõ tới tốt như vậy linh Tửu Ta nghe kia rượu hương cũng không phải là phường thị cái nào tiệm rượu xuất phẩm linh Tửu a Chính là chính là, như vậy tốt linh kiểu nếu là ở cùng người đối chiến linh khí vô dụng khi uống thượng mấy khẩu. Phỏng trừng thân thể háo đi linh khí có thể bổ hồi cái thất thất bát bát đi. Ta cũng hảo tưởng mua một hồ lô, cũng không biết nữ kiếm tu trong tay linh tiểu là nơi nào mua, gọi tên gì. Ngươi ngu đi, linh khí như vậy nồng đậm linh tiểu, không bốn năm trăm khối hạ phẩm linh thạch là tuyệt đối mua không xuống dưới, ngươi có như vậy nhiều linh thạch sao? Kia nữ kiếm tu như vậy hảo. Dưới lôi đài một đám người lại một lần bị diệp liên liên soát một lần bọn họ đối kiếm tu nhận chi. Diệp liên liên uống linh tiểu cũng không giống dưới lôi đài mọi người tưởng từ cái nào tiệm rượu mua tới, đây là nàng tối hôm qua sắp ngủ trước đột nhiên nhớ tới nhưỡng, vò rượu còn lại là bị nàng chôn ở không gian có thời gian trận pháp linh điền, hơn nữa vẫn là thời gian tỷ lệ rất lớn linh điền. chính là bởi vì như vậy nàng mới có thể ở hôm qua mới phong đàn rượu trái cây, hôm nay là có thể lấy tới uống. Cảm thụ được linh khí tràn đầy thân thể Diệp liên liên dừng lại uống rượu độc làm, nàng đem hổ lô miệng một lần nữa tắc trụ thả lại túi chữ vật. Hảo. có thể tiếp tục thi đấu, tiếp theo cái công lôi giả đâu. Diệp liên liên nói phong khinh vấn đạo, nhưng dưới lôi đài người liền bình tĩnh không được. Mẹ nó rõ ràng một khắc trước nàng linh khí bị ba cái công lôi giả háo không sai biệt lắm, đợi cho cái thứ tư công lôi giả đi lên là có thể đem người đánh hạ lôi đài, chính là hiện tại đến hảo, nhân gia đột nhiên lấy ra linh tiểu tới uống đem trong cơ thể sở tiêu hao linh khí toàn bộ bổ trở về, tuy rằng nàng trên mặt thoạt nhìn còn có chút mệt mỏi. Nhưng là chỉ cần nàng ở toàn thân linh khí tiêu hao quá độ khi uống mấy khẩu linh tiểu tới bổ sung linh khí, hôm nay lôi đài có rất lớn khả năng bị nàng bảo vệ cho. liền ở dưới lôi đài mọi người ngươi một lời ta một câu thời điểm đột nhiên một bóng người nhảy lên lôi đài, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đài, đợi cho bọn họ thấy rõ khi, người nọ đã đứng ở trên lôi đài. Nha, thế nhưng là hách cầm tâm cái kia nữ ma đầu, nàng tới chọn nữ kiếm tu lôi đài, cái này nhưng có nhịn. Đông nhiên có người ra tiếng nói. Trong lời nói khẩu khí mang theo tràn đầy xem diện ý vị. Chính là chính là, hách cầm tâm cái kia thể tu nữ đối tượng trên lôi đài cái kia thể chất không thể so thể tu kém nữ kiếm tu, tấm tắc, cũng không biết hách cầm tâm sẽ cuối cùng có thể hay không đem kia nữ kiếm tu đánh tiếp. Nghe xong một lỗ thai dưới lôi đài người đối trước mắt đại mị nữ tả một cái nữ ma đầu hữu một cái thể tu xưng hô, diệp liên liên trên mặt kinh ngạc là như thế nào cũng che lấp không đứng dậy. Nàng tò mò đánh giá khởi cái này gọi là hách cầm tâm sư tỉ. Nàng Tu Vi cùng chính mình giống nhau, đều là trúc cơ sơ kỳ, chỉ là nhìn nàng cặp kia kiên nghị bên trong mang theo lánh lợi ánh mắt, Diệp Liên liên lập tức thu hồi coi thường chi tâm. Tâm mắt ngắn ngủi giao hội lúc sau lệnh nàng minh bạch cùng hách cầm tâm một trận chiến sợ là không hào đánh. Đều nói kiếm tu là một đám hiếu chiến tu sĩ, nhưng là lại nói tiếp thể tu cũng là một đám hiếu chiến tu sĩ, hai người điểm giống nhau đều ở cùng tu hành. Hách cầm lòng đang Diệp Liên liên nhìn chăm chú hạ, nhàn nhạt mở miệng nói, hách Cầm Tâm, thỉnh chỉ giáo. Diệp Liên Liên. Diệp Liên Liên phối hợp báo ra bản thân tên họ. Lôi Đài một góc thượng Kim Đan chân nhân nói, "Bắt đầu." Liên ở Kim Đan chân nhân dứt lời khoảnh khắc, Hách Cầm Tâm cả người như tia chớp hướng Diệp Liên Liên đánh sâu vào mà đến, kia chỉ nhỏ dài thoát nhìn giống nhau, nữ tu vô nhị cánh tay bị nàng nâng lên, trưởng hóa thành quyền mang theo sắc bén quyền phong thẳng hướng Diệp Liên Liên bụng đánh tới, này một quyền nếu thật bị Hách Cầm Tâm đánh trúng, không có gì bất ngờ xảy ra nàng trên người chắc chắn đoạn mấy cây xương cốt. Diệp Liên Liên tốc độ cũng không chậm. Ở hách cầm tâm nắm tay chém ra khi nàng cả người hướng một bên nhảy tới, cũng ở đồng thời trong tay thanh ba kiếm kiếm mang hiện lên, lương đạo kiếm khi hướng hách cầm tâm hai chân vọt tới. A. Hách cầm tâm nhẹ A ra tiếng, tay trái cổ tay kia chỉ ở diệp liên liên lấy là chỉ là trang trí phẩm vòng bạc đột nhiên phát sinh biến hóa, Linh Quang ở kia chỉ vòng bạc thượng lưu chuyển trợt hoàn thân dần dần dối trường, đợi cho Linh Quang tan đi hách cầm tâm tay trái trên cổ tay đột nhiên nhiều một con màu quang điểm điểm bao cổ tay. Keng keng hai tiếng kim loại va chạm tới rồi cùng nhau thanh âm. Diệp liên liên lưỡng đạo kiếm khí đều bị kia chỉ bao cổ tay chặn, thả liền ở cùng thời gian hách cầm tâm tay phải trên cổ tay đồng dạng vòng bạc cũng biến thành cùng nàng tay trái cổ tay giống nhau bao cổ tay. Diệp liên liên mắt hạnh híp lại, cũng không biết nàng ở trong lòng tưởng chút cái gì. Đột nhiên lại là mấy chục đạo kiếm khí bị diệp liên liên chém ra hướng về hách cầm tâm toàn thân quan trọng bộ vị vọt tới. mà nàng bản nhân thì tại kiếm khí chém ra khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về hách cầm tâm sau lưng mà đi đối mặt này đó góc độ xảo quyệt kiếm khí hách cầm tâm trên mặt một chút kinh hoàng cũng không có ngược lại có vẻ phi thường phấn khởi nàng cánh tay phải lấy một loại không thể tưởng tượng mềm mại độ nhẹ nhàng du tẩu ở diệp liên liên hướng nàng phóng tới xảo quyệt kiếm khí cũng đem chúng nó bắn ra quỹ đạo toàn bộ thay đổi mà nàng cánh tay trái tác lại cường ngạnh bất ham so một khối huyền thiết liền ở diệp liên liên thanh ba kiếm đâm đến nàng phía sau lưng khi đánh ra một quyền Mũi kiếm cùng nắm tay va chạm ở cùng nhau hai cổ bất đồng linh khí mang theo cường đại đánh sâu vào đem hai người đẩy lì tại chỗ. Người thực không tồi. Đột nhiên hách cầm tâm mở miệng nói. Diệp liên liên mẩn ra, nhưng ngay sau đó nói, ngươi thể thuật cũng làm ta chấn động nha, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến có thể tu cánh tay có thể mềm đến loại trình độ này. Hách cầm thầm nghĩ, kế tiếp ta liền phải dùng ta này bộ âm dương quyền tới đánh bại ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. Khá tốt, vậy đến xem là ngươi nắm tay lợi hại. Vẫn là ta kiếm thuật lợi hại Diệp Liên Liên nói Trên lôi đài hai người đánh kịch liệt Nhưng là dưới lôi đài lại có người phát ra nghi vấn Ai ai ai, các ngươi xem Cái kêu kêu Diệp Liên Liên nữ kiếm tu như thế nào Không ném nàng đùa chú Chỉ dùng kiếm nói không chừng hách cẩm tâm kia nữ ma đầu thật có thể đem nàng đánh hạ lôi đi Không ném đùa chú làm sao vậy Không ném đùa chú ta mới cảm thấy bình thường đâu Có người phát ra bất đồng quan điểm Cái kêu Diệp Liên Liên vốn dĩ chính là cái kiếm tu Kiếm tu không cần kiếm cùng người đánh ngược lại phục đùa chú, là tới khôi hài sao. Không biết người còn tưởng rằng nàng là phủ phong người đâu. Thiết, đối đầu kẻ địch mạnh khi ngươi đem ngươi này bộ lấy ra tới nói nhìn xem có thể hay không bị người đánh. Phía trước đưa ra nghi vấn người phản bác nói. Mặc kệ dưới lôi đài người như thế nào ở nơi đó biện luận diệp liên liên một cái kiếm tu muốn hay không vẫn luôn ném đùa chú vấn đề này. Trên lôi đài hai cái lại là càng đánh càng tích liệt, càng đánh càng là đem hỏa khí đều đánh ra tới. Đương nhiên cái này bị đánh ra hỏa khí người tuyệt đối không hách cầm tâm, giờ phút này nàng nguyên nhân chính là gặp được một cái ở nàng âm dương quyền dưới còn có thừa lực đánh trả người mà ở vào phấn khởi bên trong đâu. nay đây bị đánh ra hỏa khí tới người là diệp liên liên. Nguyên nhân vô hắn, chủ yếu là hách cầm tâm đấu pháp quá biến thái, nàng cánh tay phải phi thường mềm mại thả lại phi thường khó chơi, ban đầu khi nàng bởi vì không cha một trưởng chụp ở nàng cái kia cánh tay phải thượng, nguyên bản cho rằng hách cầm tâm cánh tay phải không ngừng cũng muốn bị thương. Nơi nào nghĩ đến lòng bàn tay ở tiếp xúc đến nàng cánh tay phải sau nàng mới phát hiện, nàng toàn bộ cánh tay phải xương cốt cũng là mềm, chính mình một trưởng này trụ được đi lực đạo đã bị nàng. Bốn lạng đẩy ngàn cân hóa đi. Cùng lúc đó, đương nàng kiếm cùng hách cầm tâm cánh tay trái chạm vào nhau, tiếc như đụng vào kim loại mà phát ra chói thai thanh ở nhắc nhở nàng, hách cầm tâm tay trái cứng rắn đến nàng thanh ba kiếm cũng không thể đem này thương đến. Một cương một đu, phối hợp thiên ý hải vô phùng đem nàng áp chế gắt gao. như vậy tình cảnh lại sao có thể không cho Diệp Liên Liên đánh ra hỏa khí tới đâu? đột nhiên Diệp Liên Liên nương hách cầm tâm đánh ra một quyền lực toàn bộ thân thể bay ngược mấy thước, hách cầm tâm thấy vậy người đối với Diệp Liên Liên bay ngược đi ra ngoài phương hướng túi người đuổi theo. đúng lúc này thanh ba kiếm thân kiếm thượng linh khí bỗng nhiên bạo động lên, Diệp Liên Liên liên tiếp chém ra mấy kiếm, đây là lần này chém ra kiếm khí không nhiều lắm, chỉ có hiểu rõ bốn kiếm, mà nhiên chính là này bốn đạo kiếm khí lại làm hách cầm tâm đã nhận ra nguy cơ cảm Nàng đang chuẩn bị nghiêng người tránh đi, nhưng ai ngờ đúng lúc này Diệp liên liên lại cho Cũ Trọng Thi xuất hiện ở nàng phía sau lưng, tốc độ so với phía trước lần đó còn muốn mau. Thanh ba kiếm bị nàng đối ở phía sau, giờ phút này nàng đôi tay thành quyển, ha, Cùng với tiếng hô, một cái lại một cái nắm tay hướng hách cầm tâm phía sau lưng đánh đút lại. phanh, Đột nhiên không kịp phòng ngừa một quyền ở giữa Diệp liên liên bụng. Phúc! Phúc phúc phúc! Số chương phòng ngự phòng báo hỏng thanh âm. Diệp liên liên sắc mặt đột nhiên biến một trận trắng bệnh, cùng thời gian nàng chỉ cảm thấy nội tạng bị rào thành một đoàn, kịch liệt đau đớn giống như hồng thủy giống nhau nẻ lên nàng trong lòng chuyển biến nàng toàn thân. Nàng có nghĩ đến ở chính mình đánh lén hách cầm tâm đồng thời nàng cũng sẽ dùng nàng cánh tay phải đánh chính mình, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình vẫn là bị hách cầm tâm thôi một đạo, một lòng chỉ cho rằng nàng cánh tay phải mềm mại đặc tính, nào biết nàng cánh tay phải cũng có thể ngạnh như nàng cánh tay trái. Như vậy tưởng tượng cũng là có thể khó hiểu bạch nàng quyền vì cái gì chỉ âm dương quyền. Chỉ là giờ phút này dừng ở hách cầm tâm phía sau lưng thượng nắm tay lại một cái cũng không co dừng lại, diệp liên liên như là cùng hách cầm tâm ràng co, một cái lại một cái bí mật mang theo linh khí trọng quyền mau lại tàn nhẫn nện xuống đi. Hách cầm tâm một mặt muốn chặn lại đến từ chính diện kiếm khí một mặt còn muốn chắn diệp liên liên nện ở chính mình phía sau lưng nắm tay, chỉ là cứ như vậy luôn co thất phòng không bao lâu, nàng phía sau lưng đã bị tạp trung số quyền. hơn nữa nàng phát hiện diệp liên liên thân thể cường ngạnh độ không thể so người thường thân thể của nàng hẳn là cũng là mài ruột quá cho nên nàng tạp hướng chính mình mỗi một quyền sức lực phi thường đại dắc xương cốt bị đánh gãy thanh âm dưới lôi đài mọi người hiện tại nghe được thanh âm này đã có điểm ra đầu tê dại dắc dắc liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm tê dưới lôi đài mọi người hít hà một hơi nhìn trên lôi đài gần như bị cưỡi ở trên lưng đánh hách cầm tâm nhìn nhìn lại ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh diệp liên, liên. Mọi người trong đầu đều là toát ra các nàng hai rốt cuộc ai là kiếm tu ai là thể tu nghi hoặc Phanh. Cuối cùng một quyền rơi xuống, Diệp Liên Liên mới một bộ ốm đau bệnh tật từ hách cầm tâm phía sau lưng bỏ xuống dưới. Chỉ là hiện tại không ai sẽ cho rằng trước mắt cái này có thể đem một cái thể tu đánh hôn mê quá khứ Diệp Liên Liên là cái nhỏ yếu nữ tu. Không, nàng liền nữ tu cái này xưng hô đều dính không đến một chút biên. Nàng quả thực chính là một cái khoác nữ nhân ngoại gia nam nhân. Kim Đan chân nhân đi và hôn mê quá khứ Hách cầm Tâm bên cạnh, thần thức điều tra qua đi mới nói, công lôi giả hôn mê qua đi, công lôi thất bại. Theo sau Kim Đan chân nhân lại nói, tới hai người đem nàng dẫn đi dưỡng thương. Diệp Liên Liên ở kia hai cái đem Hách cầm Tâm nâng đi xuống người thượng lôi đài hết sức từ chính mình túi chữ vật lấy ra hai quả cực phẩm hồi xuân đan cấp Hách cầm Tâm phục hạ. Ở nàng cấp Hách Cẩm Tâm phục hạ cực phẩm hồi xuân đan là lúc nàng không có phát hiện tên kia Kim Đan chân nhân tầm mắt ở trên người nàng nhiều dừng lại một lát. 102. tiếp tục lôi đài tái Tam Diệp Liên liên tự cấp hách cầm tâm phục hồi xuân đan lúc sau nàng lại chính mình ăn vào cái hồi xuân đan thừa trước mắt không người thượng lôi đài công lôi thời cơ nắm chặt thời gian đem hồi xuân đan dược hiệu hóa khai làm nó ở chính mình thân nội kinh mạch nội du tẩu chữa thương đặc biệt là bụng nơi đó bị hách cầm tâm đánh trọng kia một quyền tuy rằng phòng ngự phù thế nàng suy yếu không ít lực lượng đánh sâu vào nhưng là nàng lựa chọn ra quyền địa phương là nàng yếu ớt bụng nàng như cũ bị không nhỏ thương. diệp liên liên đại thứ thứ nắm chặt thời gian chữa thương dưới lôi đài mọi người rõ như ba ngày một đám có công lôi tư cách đệ tử giờ phút này trong mắt đều mạo kim quang xem diệp liên liên biểu tình phản phất đang xem một đống tích phân ở hướng chính mình vây tay kim đan chân nhân ánh mắt lạc hướng còn ở ngồi xếp bằng chữa thương diệp liên liên hắn biểu tình không gợn sóng hỏi diệp liên liên ngươi là tiếp tục thủ lôi vẫn là từ bỏ thủ lôi từ bỏ thủ lôi ngươi trước mắt sở hữu tích phân sẽ quay về với linh diệp liên, liên như cũng ngồi xếp bằng Nhưng miệng nàng thượng lại nói, tiếp tục nha, vì cái gì không tiếp tục, đều đánh hạ năm người, không đạo lý hiện tại ta liền bỏ dở nửa chừng, kia cũng quá tính không ra. Một khi đã như vậy, những cái đó lôi đài tiếp tục, công lôi giả có thể thượng lôi đài. Kim đan chân nhân đối dưới lôi đài mọi người nói. Tiếp theo số 7 trên lôi đài lôi đài tái có thể nói một người mới vừa bị Diệp Liên liên đánh hạ lôi đài lệnh một cái khẩn tiếp mà thượng, tuyệt đối không cho Diệp Liên liên một chút chữa thương thời gian. Chỉ là bọn hắn ý tưởng là hảo. Nhưng là Diệp Liên liên ở cùng hách cầm tâm một trận chiến sau khi bị thương kế tiếp năm chàng trên lôi đài nàng lại mở ra hào hình thức, từng bước từng bước công lôi giả vơ ngoại lệ bị nàng dùng đùa chú nện xuống lôi đài, nhưng cùng lúc đó phía dưới những cái đó tới xem thi đấu đệ tử đối Diệp Liên liên cách làm phát sinh cái nhìn. Liên ở Diệp Liên liên đem đệ thập cái công lôi giả dùng đùa chú anh tới rồi dưới lôi đài, đột nhiên dưới lôi đài có người cao giọng nói, chân nhân, ta không phục. Nàng rõ ràng là cái kiếm tu vì cái gì từ đầu tới đuôi đều dùng phù phong đệ tử kia một bộ, này thực không công bằng. Không đợi kim đan chân nhân ra tiếng, Diệp liên liên mở miệng nói, vì cái gì không công bằng. Ta là một cái kiếm tu, nhưng cùng lúc đó ta còn sẽ vép đùa cùng luyện đan, này đó đều là ta sẽ đổ vật, ta lấy ta chính mình họa bùa chú đánh bại công lôi giả đó là ta bản lĩnh, nơi nào không công bằng. Ngươi nếu sẽ vép đùa ngươi cũng có thể lấy phù tới tạp ta nha. Dưới lôi đài tên kia tu vi ở trúc cơ trung kỳ sơ nam đệ tử bị Diệp Liên Liên nói đổ nhất thời không biết như thế nào cãi lại, nhưng là hắn ý, ý liền không cam lòng, này đây nói ra nói cũng không có ở trong đầu nghĩ lại một lần. Nhưng, nhưng là ngươi là kiếm tu a kiếm tu bất quá là quần chiến đấu của ma, trừ bỏ chiến đấu bọn họ cùng buồn sẽ không bốn nghệ. Diệp Liên Liên nhớ mày, nghiêng đầu đối hắn nói, vị sư huynh này ngươi có phải hay không ở tông môn đợi giật, cho nên mới sẽ cảm thấy chúng ta kiếm tu nhưng tha cho ngươi như thế vũ nhục sao. Người nọ đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó hắn như là đột nhiên mất đi đại lượng máu tươi trọng thương người, trên mặt trắng bệnh một tia huyết sắc đều không có. Ta, ta, ta, ta không phải cái tiêu ý tứ, ta tưởng nói chính là, ngươi, ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Người nọ giờ phút này đại não một mảnh hỗn độn phòng trường chính hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì đi. Chỉ là trước mắt dưới tình huống hắn thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt cuồng vọng nói kiếm tu bất quá là một đám chỉ biết chiến đấu người. này đã không phải kế đối Diệp Liên Liên một người vấn đề, chỉ là từ mặt chữ ý tứ đi lên xem nói hắn là đem toàn bộ kiếm đạo phong người đều vũ nhục đi vào nơi này đồng dạng cũng bao gồm kiếm đạo phong thủ tọa thư duệ cùng với làm tông môn át chủ bài cao dài kiếm tu. đột nhiên tên kia đệ tử chung quanh xuất hiện một mảnh chân không mảnh đất, là nguyên bản đứng ở một đám người bên trong còn có một chút toàn cường cảm hắn tức khắc kinh hoàng thất thố lên. tên kia đệ tử cường làm chấn định ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Liên Liên đôi mắt cắn răng nói thế nào Diệp Liên Liên. Ngươi dám không dám làm ta thượng lôi đài. Hắn đang nói những lời này, thời điểm có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết hắn nhìn về phía Diệp Liên Liên tầm mắt bên trong mang theo khẩn cầu. Chỉ là hắn rốt cuộc là ở khẩn cầu Diệp Liên Liên cái gì liền không được biết rồi. Diệp Liên Liên ở trải qua gần như xa luân chiến sau năm tràng lôi đài tái, tuy rằng lúc sau lôi đài tái nàng cơ hồ toàn bộ đều dùng bừa chú, nhưng là trong cơ thể tiêu hao rất linh khí, không có khả năng lập tức khôi phục lại. Trước mắt nàng thân thể linh khí mới khôi phục không đến hai phần 3. Lúc này Diệp Liên liên đầu hướng trên lôi đài kim đan chân nhân nhìn lại, nàng hỏi, chân nhân, thủ lôi giả thành công thủ hạ mười chàng lôi đài tái sau có thể tiếp tục thủ lôi sao? Kim đan chân nhân giống như lão tăng nhập định giống nhau, nhàn nhạt, nhạt phun ra một chữ, có thể. Diệp Liên liên được đến muốn đáp án sau, tay phải sau này rối ra, keng, thanh ba kiếm từ sau người con vỏ kiếm bên trong bị rút ra. mũi kiếm thẳng chỉ lôi đài dưới tên kia đệ tử, Diệp Liên liên nói, thỉnh. Diệp liên liên nói làm dưới lôi đài tên kia đệ tử cưỡi lên lưng cọc khó leo xuống. Hắn ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía muốn tìm cái khe hở che mặt lưu người. Nhưng là hắn lại bị ai phát hiện. Hắn thế nhưng bị một đám không biết khi nào từ nơi nào toát ra tới kiếm đạo phong đệ tử vây quanh. Hắn nếu muốn lưu người xác định vững chắc là sẽ bị này đàn kiếm tu bắt lấy hành hung một đốn. Này đây hắn căng ra đầu chân phải thật mạnh một dậm chân. Người nhảy dựng lên phiên thượng Diệp liên liên. Nơi lôi đài, thỉnh. Diệp Liên Liên lời nói rơi xuống người đã rút kiếm hướng hắn đâm tới. Tên kia đệ tử trên mặt một trận kinh ngạc, nhưng thực mau hắn hướng phía sau lui ra phía sau muốn cùng Diệp Liên Liên bảo trì một đoạn an toàn khoảng cách. Diệp Liên Liên nơi nào lại chịu cho hắn cơ hội, ba đạo kiếm khí chém ra, hướng người nọ tả hữu vai cùng với mặt vọt tới. Tên kia đệ tử ở chậm một bước lúc sau người hướng là ăn cái gì đại bổ hoàn dường như rốt cuộc thông suốt, ở ba đạo kiếm khí chém tới đồng thời hắn lập tức phân ra một bộ phận linh khí rót vào đến bên hôm Nai ngọc thượng. Tức khắc một đạo màu vàng ánh sáng tự đai ngọc thượng sáng lên, trong nháy mắt đai ngọc phát ra màu vàng quang mang đem người vây quanh nhập trong đó. Liên ở màu vàng quang mang đem người vây quanh khoảnh khắc diệp liên liên chém ra ba đạo kiếm khí tới, phúc, phúc, phúc. Màu vàng quang mang thế nhưng chặn lại diệp liên liên ba đạo kiếm khí. Diệp liên liên thấy vậy cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn nàng ở đối phương tế ra phòng ngự pháp khí sau không chỉ có không có dừng lại động làm ngược lại bóng người đông đưa đi tới đối phương trước mặt. ở đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt thanh ba kiếm lạnh lẽo hàn quang chớp động một trận kiếm khí hóa thành kiếm vũ giống như mưa rền gió giữ điên cuồng lạc đối phương phòng ngự pháp khí phía trên nay còn không có xong ở tên kia đệ tử xem ra trước mắt Diệp Liên Liên hóa thành ma quỷ đột nhiên trường kiếm phía trên bám vào linh khí càng tụ càng nhiều bất quá lâu ngày trường kiếm ngoại tầng ngưng tụ ra một phen so nó bản thân còn muốn đại gia gấp đôi có thừa linh khí trường kiếm tên kia đệ không chút nghĩ ngợi hướng Diệp Liên Liên mặt tung ra một trường tiễn vũ phủ. Mà hắn bản nhân thì tại bùa chú tung ra thời điểm xoay người thoát đi. Muốn chạy nào dễ dàng như vậy? Diệp liên liên hét lớn một tiếng, người lại ở Tiễn vũ bên trong linh hoạt trốn tránh. Nhưng tụ cường đại linh khí kiếm khí đối với người nọ chạy trốn thân ảnh nhất kiếm vẽ ra, kiếm khí nơi đi qua đều là mặt đất phiên nước xuất hiện một cái thâm nửa thước tả hữu nước câu. Phanh, kiếm khí đánh ở người nọ phòng ngự pháp khí thượng, chỉ là bất quá tam tức mọi người bên thai chỉ nghe được một tiếng thanh thúy đồ vật rách nát rác thanh. Nhưng theo sau là kiếm khí hoa tiến thị thanh âm, a nam tử hô đau thảm gào tiếng vang triệt cả tòa lôi đài. Diệp liên liên kiếm khí đem hắn phòng ngự pháp khí chẳng toái kiếm khí trực tiếp sau này bối đâm thủng hắn ngực khi kiếm khí sở mang bá đạo linh khí ở hắn trong cơ thể tứ không cố kỵ đát bạo động lên, thật lớn đau đớn thổi quét hắn toàn thân, làm hắn hoàn toàn không thể tự khống chế ngã vào trên lôi đài, vô lực tiêu thảm. Trên lôi đài kim đàn chân nhân xem xét hắn sở chịu miệng vết thương, thương thực trọng. Nhưng Diệp Liên Liên phía trước ở đem kia nhất kiếm chém ra đi khi cố ý tránh đi hắn đan điền, này đây cái này xuất khẩu vũ nhục kiếm tu hải tử tuy rằng không chết được, nhưng là dưỡng thương trong lúc nếu không có giúp hắn đem trong thân thể hắn những cái đó bạo động ngoại lai linh khí trấn áp trụ lại hoặc là chính hắn đem này luyện hóa nói, hắn còn có nếm mùi đau khổ. Kim Đan chân nhân tùy tay cho hắn huy một quả hồi xuân đan, gọi tới hai gã đệ tử đem người nâng đi xuống. Lúc này Kim Đan chân nhân đối Diệp Liên Liên nói, ngươi còn muốn thủ lôi đi xuống sao? Diệp Liên liên liên tục lắc đầu xua tay, không được, không được. Nàng chỉ chỉ chính mình nói, đệ tử hiện tại chính là một chút linh khí đều xử không ra, lại thủ lôi không phải cho người ta đưa tích phân sao. Kim Đăng chân nhân gật đầu, nhưng cho dù hắn lại hỏi, như vậy ngày sau thủ lôi ngươi là tiếp tục vẫn là từ bỏ. Diệp Liên liên nói, không được, lúc sau ta sẽ lấy công lôi giả thân phận tới cùng thủ lôi giả đoạt lôi đài. Diệp Liên liên nói xong người liền con kiếm nhảy xuống lôi đài. Chỉ là nàng ở hai chân mới vừa vừa tiếp xúc với mặt đất khi hai cái đùi đột nhiên sử không thượng lực tới, toàn bộ sau này ngã xuống đi. Lúc này một bàn tay trống ở nàng sau trên eo, lệnh nàng đảo vào một cái giày rộng trong lòng ngực. Ngựa đầu nhìn kia trương lạnh như băng mặt, Diệp liên liên hắc hắc cười khởi, nói, còn hảo có Diệp sư huynh tiếp theo, bằng không ta đã có thể muốn quăng ngã cái đại ma ha. Diệp hoài nhìn trong lòng ngực cho dù thân thể đã phi thường mỏi mệt nhưng còn cười cao hứng Diệp liên liên, hắn giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Khó được Phóng Nhu Thanh Âm nói, đánh hảo, lần sau xuống tay có thể lại chọn một chút. Diệp Liên Liên nghĩ nghĩ Diệp Hoài nói, nói, cái này có điểm khó khăn, chờ ta nhiều tìm những người này tới luyện luyện tập sau lại làm như vậy đi. Tuy ngươi, chỉ cần cho hắn lưu lại một hơi là được. Diệp Hoài nhàn nhạt nói, ngươi còn có thể chính mình đi sao? Diệp Hoài hỏi. Diệp Liên Liên lại không nhúc nhích ra mặt giày nói, phiền thoái Diệp Sư Huynh đem ta bối đi trở về. Chờ ta linh khí khôi phục vãn một chút kêu lên mọi người cùng đi đại nhà ăn ăn cơm, ta mời khách nhà. Bọn họ bên này diệp hoài cong lên diệp liên liên ngự kiếm rời đi nhạc kính phong, bên kia lưu lại xem lôi đài tái mọi người lại là vẻ mặt mẫu bức, một đám đều còn không có từ diệp liên liên linh khí hóa thành cự kiếm phá nhân ra phòng ngự pháp khí bên trong lấy lại tinh thần. thằng đến kim đan chân nhân ra tiếng nói đổi thủ lôi giả sau bọn họ mới giống tìm về thanh âm. Đậu má! Cái kia diệp liên liên trước sau thêm lên đánh đều có 20 tới cái công lôi giả còn dấu rốt, có thể đem một kiện phòng ngự pháp khí đều có thể phế bỏ kiếm khí nàng sức chiến đấu rốt cuộc mạnh như thế nào a? Có thể luyện ra tứ phẩm đàn sư mới có thể luyện chế ra tới ly tổn hại đan, có thể vẽ bừa, thân thể cường ngạnh độ có thể so với thể tu nữ kiếm tu, bọn họ kiếm đạo phong sợ là nhặt được bảo. 103, Liêu cái bắt quái buổi tối diệp liên liên mới ra sân liền nhìn đến sân bên ngoài diệp hoài như đồng môn thần giống nhau an tình ôm kiếm đứng ở nàng sân ngoại đại môn biên diệp sư Minh, ngươi như thế nào không đi đại nhà ăn chờ ta hiện tại cái này điểm lý sư tỷ các nàng sợ là đã tới rồi đại nhà ăn nhân tiện gọi món ăn đi diệp liên liên tung tăng nhảy nhót nhảy đến diệp hoài trước mặt nói diệp hoài cũng không giải thích ngược lại hỏi thương thế của ngươi không có việc gì diệp liên liên nuốt chính mình bụng nhăn mặt nói còn hành đi hách sư tỷ kêu một quyển xuống tay nhưng không nhẹ Ta tuy ăn hồi Xuân Đan lại nghỉ ngơi một canh giờ, nhưng là cái loại này trong bụng nội tạng như là tất cả đều rào ở bên nhau đau đến bây giờ còn không có biến mất đâu, phản đến là ta linh khí khôi phục hơn phân nửa. Vậy ngươi còn có ăn uống ăn cơm? Diệp Hoài có điểm hoài nghi Diệp Liên Liên tới rồi đại nhà ăn đừng chỉ xem bọn họ ăn cơm tình huống phát sinh. Có a, vì cái gì không có, ta bụng hiện tại liền đói thầm thì kêu đâu. Diệp Liên Liên nói. Diệp Hoài ngự kiếm chở Diệp Liên Liên bay đi đại nhà ăn. Khi bọn hắn hai người đến lúc đó mới phát hiện đại nhà ăn lầu hai hôm nay phát phi thường náo nhiệt. Hai người lẫn nhau lướt nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được khó hiểu, chỉ là đái hai người lên lầu hai mới phát hiện nửa cái lầu hai đại sảnh bị bọn họ kiếm đạo phong đệ tử cấp bao đi. Nhìn nhiều như vậy sư huynh, Diệp liên liên không lý do ra đầu tê dần, ở Diệp hoài bán ra một bước khi bay nhanh giữ chặt hắn tay háo, nhẹ giọng nói, Diệp sư minh, chúng ta vẫn là không cần đi qua, không biết vì cái gì. Trước nay đến lầu hai ta liền có loại luôn có người xấu muốn hại ta không hảo ý niệm, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi, đi nhà ăn nhỏ, ta liền thỉnh ngươi một người ăn cơm. Diệp Liên Liên không có phát hiện ở nàng nói chuyện đồng thời Diệp Hoài bình tĩnh ánh mắt bên trong đỗng nhiên hiện lên một kêu ý cười, chỉ là kêu ý cười tới mau đi lại càng nhanh hơn, hắn một tay ấn ở Diệp Liên Liên đầu vai, nói, đừng chạy, những người này đều là nghe nói ngươi muốn thỉnh đoàn người ăn cơm chạy tới cọ cơm. Diệp Liên Liên vừa nghe nhăn lại mặt càng thêm nhăn lại tới Nàng khổ hề hề nói, anh anh anh, ta phải bị ăn nghèo. Diệp Hoài vô vỗ nàng vai an ủi nói, yên tâm đi, trong chốc lát tính tiền khi đoàn người sẽ tự đào, sẽ không ăn suy số người. Di, Diệp Liên liên mắt hạnh trường lớn, còn có thể như vậy sao? Hôm nay không phải ta mời khách ăn cơm sao? Làm sư huynh sao có thể chiếm tiểu sư muội tiện nghi, lại nói ta kiếm đạo phong đệ tử luôn luôn đều là như thế, ngươi nhiều cùng bọn họ ở chung liền sẽ thói quen. Diệp Hoài dừng một chút lại nói. Ở bọn họ xem ra có người mời khách ăn cơm là tiếp theo, ngươi không cảm thấy đây là một cái làm kiếm đạo phong đệ tử lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau giao lưu hảo bầu không khí sao? Diệp liên liên bừng tỉnh, tổng kết nói, cho nên kiếm đạo phong đệ tử hàng ngày chính là cùng nhau ăn một bữa cơm giao lưu cảm tình, đánh cái đánh hội đồng giao lưu cảm tình phải không? Không sai biệt lắm đi. Hiện tại ngươi còn chạy người sao? Diệp hoài hỏi. Đương nhiên không chạy. Diệp Liên Liên nói thẳng dùng thuốc lưu thông khí huyết tráng nơi nào còn có một chút phía trước nhìn đến nhiều như vậy kiếm đạo phong sư minh muốn chạy người bộ dáng. Toàn bộ đại nhà ăn lầu hai bên trái đại sảnh hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nhân chuyện gì mà đã bắt đầu vén tay háo kiếm đạo phong đệ tử. Lý Thiến lúc này cũng cùng một người Diệp Liên Liên không có gặp qua nữ kiếm tu đã xảy ra chút khỏe miệng, tay nàng đều đã ấn ở nàng kiếm, chỉ là bị một bên liếu nguyệt doanh lôi kéo mới không có phát sinh cái gì ngoài ý mớn. Diệp Hoài biên hướng kiếm tu nhóm tụ tập mà đi đến biên cùng một bên Diệp liên liên giới thiệu nói, lý sư mội đối diện người kêu kêu kiêu kiều, nàng là võ chiếu phong thanh lê chân quân đệ tử, nàng còn có một vị huynh trưởng là ta kiếm đạo phong kim đan chân nhân tên là Kiều Cơ Giao. Diệp Hoài dừng một chút cuối cùng vẫn là cố ý cấp Diệp liên liên một cái nhắc nhở, Cơ Giao sư thúc không mừng phía dưới đệ tử đem tên của hắn cùng những cái đó nữ tu tên đánh đồng, còn có chính là hắn đối kiêu sư mội cực kỳ yêu quý. Sau này ngươi nếu cùng Tiêu sư muội có giao thoa thả cũng không đừng cùng nàng phát sinh cái gì xúc động." Diệp Liên Liên che miệng cười khẽ, nhỏ giọng phun tao nói: "Diệp sư minh, ngươi nói cái kia cơ giao sư thuốc sẽ như thế bài xích tên của mình cùng nữ tu dính răng, có phải hay không bởi vì cơ giao sư thuốc tên kia hai chữ mặc kệ là tự vẫn là nghe đều như là một vị nữ tu tên nhà, kia hắn cha mẹ như thế nào cấp nổi lên như vậy một cái tên nhà?"